Huyền Nguyệt kéo A ngốc tay, nói, tùy tiện tìm một nhà đi, nếu như không đúng, cái kia một nhà khác tự nhiên chính là rồi. Nói xong, lôi kéo A ngốc hướng bắc mặt ma pháp sư công hội đi đến. Ma pháp sư công hội lạ kỳ bình tĩnh, chẳng những không có ma pháp sư vắng lai, đi vào bên trong trong đại sảnh hai người cũng không có phát hiện một tên ma pháp sư. Huyền Nguyệt đi đến đại sảnh trên mặt đất vẽ ra ma pháp lục mang tinh trung ương, hô lớn, có hay không người tại. Chu Vi cũng không hề phản ứng, Huyền Nguyệt hứ một tiếng, nói. Vừa nãy hỏi người qua đường kia, hắn còn nói An Địch Tư Thành có trên đại lục nhiều nhất ma pháp sư, trong nơi này có người A. A ngốc cũng cảm thấy rất kỳ quái, bất luận là cái nào ma pháp sư công hội, này sáng sớm, đều không phải như vậy yên tĩnh, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi sao? Sẽ không trùng hợp. Ai vậy? Là to muốn làm gì? Không biết nơi này là ma pháp sư công hội sao? Một cái có chút thanh âm khàn khàn vang lên. A ngốc cùng huyền nguyệt hướng về âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại. Một tên hơn 40 tuổi ma pháp sư từ phòng khách mặt sau đi ra. Người này ăn mặc một thân ma pháp bào màu đỏ, rất rõ ràng là một gã hệ lửa ma pháp sư. A ngốc đuổi vội vàng tiến lên, khách khi nói, ngài khỏe chứ, chúng ta là đến tiến hành ma pháp nhận chứng, làm sao người ở đây ít như vậy hả? Trung niên ma pháp sư hơi nghi hoặc một chút quan sát quần áo một mà A ngốc cùng huyền nguyện, nói, ngày hôm nay công hội không tiến hành ma pháp sư chứng thực, bất quá các ngươi trước tiên cũng có thể lưu lại. Đợi đến phân hội trưởng trở về sau đó cho các ngươi thêm tiến hành chứng thực. Bất quá, các ngươi nhất định phải trước tiên dùng cái ma pháp cho ta xem một chút, tốt xác định các ngươi xác thực là ma pháp sư. Huyền Nguyệt Cao Mày nói, lớn như vậy ma pháp sư công hội liền cái có thể tiến hành nhận chứng người đều không có. Nàng cũng không đọc chú ngữ, thiện tay vung lên một viên quang đạn nhất thời hướng về tên kia ma pháp sư bay đi. Trung nhiên ma pháp sư giật nảy cả mình, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy không hề dùng đọc chú ngữ ma pháp. Cuốn quít trong lúc đó không kịp dùng ma pháp chống đối, chỉ được lùi về sau vài bước, ngồi xổm xuống, nỗ lực né tránh. Huyền Nguyệt hé miệng nở nụ cười, tinh thần lực khẽ động, bằng vào cao thâm ma pháp khống chế quang đạn đuổi theo trung niên ma pháp sư ngồi xổm xuống thân thể phong đi. Ma pháp sư sắc mặt tại hào quang màu trắng chiếu dọi xuống có vẻ như vậy trăng sám, tiểu tại hắn coi chính mình muốn bị đánh trúng thời gian. Nhào một tiếng, quang đạn biến mất rồi. Bên trong đại sảnh vang lên huyền Nguyệt tiếng cười như bạc. Tựa hồ ngày hôm qua không vui đều vào đúng lúc này phát tiết dường như. Nhìn thấy huyền nguyệt nợ nụ cười, a ngốc trong lòng vi vi buông lỏng, cũng không có đi trách cứ hắn trò đùa dai. Trung niên ma pháp sư lòng vẫn còn sợ hai đứng lên, thì thào nói, này, ngươi đây là cái gì ma pháp, làm sao có thể tùy tiện khống chế phương hướng. Huyền nguyệt ngần người, nói, ngươi là đẳng cấp nào ma pháp sư, liền điều này cũng không biết, đương tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau khi, tự nhiên có thể khống chế ma pháp của mình. Trung niên ma pháp sư hơi đỏ mặt, nói, ta, ta là trung cấp ma pháp sư. Ngươi đã xác thực biết ma pháp, vậy trước tiên lưu lại đi, đợi đến phân hội trưởng bọn họ trở lại hàng nói. Huyền Nguyệt nhìn trung niên ma pháp sư có chút thần sắc không tự nhiên, hỏi, ngài có thể hay không nói cho chúng ta, trong công hội ma pháp sư đều đi làm cái gì? Làm sao sẽ không có bất kỳ ai đây? Trung niên ma pháp sư giọng căm hận nói, còn không phải đối diện những tên kia làm. Lao hướng về chúng ta khiêu khích. Phân hội trưởng quyết định cho bọn họ điểm lợi hại nhìn. Nói tới chỗ này, hán tựa hồ ý thức được tự mình nói lỡ miệng, vội vàng câm miệng, cẩn thận nhìn huyền nguyệt cùng An đốc. Huyền nguyệt lời từ hắn bên trong nghe được hàm nghĩa trong đó, trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, ta nghe nói an địch tư thành có hai cái ma pháp sư công hội, các ngươi là người nào đây? Trung niên ma pháp sư ngạo nghệ nói, chúng ta đương nhiên là chính tông nhất ma pháp sư công hội, vĩ đại là vừa đặt ma đạo sư chính là của chúng ta hội trưởng. Lão nhân ra người có thể là trừ giáo đỉnh bên ngoài ba đại ma đạo sư một trong, đối diện những kia tự cho là ra hỏa làm sao có thể so với. Còn nói mình là cái gì chính tông, liền một cái đạt đến ma đạo sư cấp những khác ma pháp sư đều không có. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nghe xong lời của hắn đều hiểu rồi, đây là Thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội. Huyền Nguyệt dùng ánh mắt hướng về A Ngốc ra hiệu để hắn không cần nói chuyện, sau đó tiến lên vài bước, đi tới trung niên ma pháp sư trước người, mỉm cười nói, đúng vậy à. Ta đã sớm nghe nói là vừa đặt quốc sư ma pháp uy lực vô cùng, vì lẽ đó chuyên tới để nhờ vả. Xem ra, thực sự là đã tìm đúng địa phương, sau đó tại lao nhân ra người dưới sự chỉ đạo, ma pháp của ta nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Ngài so với chúng ta trước tiên nhập hội, cái kia chính là tiền bối, sau đó kính xin chỉ điểm nhiều hơn các văn bối. Trung niên ma pháp sư tại trong công hội từ trước đến giờ là tầng thấp nhất ma pháp sư, bởi thiên phú có hạn, hơn nữa hậu thiên, ngày kia, lười biếng tu luyện hai mươi mấy năm, cũng không quá chỉ là trung cấp ma pháp sư trình độ. Huyền Nguyệt thổi phồng nhất thời để hắn sung sướng đê mê lên, ngang nhiên nói: "Yên tâm đi, chờ các ngươi nhập hội sau đó, ta nhất định sẽ chiếu cố các ngươi. Ta tại công hội cũng nhiều năm rồi rồi, đến thời điểm tranh thủ đem các ngươi đề cử cho phân hội trưởng đại nhân, có chỉ điểm của hắn, ma pháp của các ngươi nhất định sẽ tiến bộ thật nhanh." Nhìn hắn dáng dấp đắc ý, Huyền Nguyệt trong lòng cười thầm, thở dài, giả ra tiếc nuối dáng vẻ, nói: ta hướng tới nhất cùng thực lực cao cường mà pháp sư trao đổi. Đáng tiếc a, phân hội trưởng đại nhân không ở, ta xem, chúng ta vẫn là đến đối diện ma pháp sư công hội đi xem xem được rồi, nói không chắc bọn họ bên kia có cái gì cường đại ma pháp sư đây. Nói xong, lôi kéo a ngốc quay đầu liền muốn rời khỏi. Thiên Kim Đế quốc ma pháp sư công hội nhân thủ so với Đại Lục ma pháp sư công hội khiếm khuyết nhiều lắm, một nhìn bọn họ phải đi, vội vàng ngăn lại nói, các ngươi đừng đi a. Các ngươi đến đối diện đi cũng vô dụng. Bọn họ cái kia cũng không có người. Vẫn là ở chỗ này chờ phân hội trưởng đại nhân trở về đi. Huyền Nguyệt đấy mắt tránh qua một tia rào hoạt tuệ ánh mắt, nghi ngờ nói, tại sao không ai? Không phải nói đại lục ma pháp sư công hội người tương đối nhiều sao. Trung niên ma pháp sư do dự một chút, nghĩ thầm, nói cho bọn họ biết cũng không sao cả, đối phương ma pháp sư đều rời khỏi. Cái này hai một bộ mặt lạ hoác hẳn không phải là đối phương tới thắng tử, chỉ cần có thể lưu lại hai cái ma pháp sư, phân hội trưởng trở về sau đó nhất định sẽ khen thưởng của mình nghĩ tới đây hắn cắn răng một cái nói nói thiệt cho các ngươi biết đi bởi vì đối diện những tên kia khiêu khích mấy ngày trước phân hội trưởng đại nhân đã hướng về bọn họ rơi xuống khiêu chiến thư an địch tư thành chỉ an so sánh nghiêm vì lẽ đó liền nước ở ngoài thành điệu lộ hẻm núi tiến hành tỉ thí lúc này chỉ cần chúng ta thắng là có thể đem những tên kia đuổi ra an địch tư thành thậm chí đuổi ra tác vực liên bang các ngươi chỉ muốn gia nhập chúng ta c ông hội Sau này tiền đồ không thể đo lường. A ngốc cùng huyền nguyệt đồng thời cả kinh, hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ tới, hai cái ma pháp sư công hội ở giữa mâu thuẫn thật sự đã thăng cấp đến xung đột vũ trang mức độ. A ngốc trong lòng căng thẳng, hắn đối với ma pháp sư công hội vẫn rất có tình cảm, tại vừa bước vào đại lục lúc, hắn liền rất là ma pháp sư công hội cho hết thể ma pháp sư phân phát đồng lộc hành vi mà cảm động. Hắn tuyệt không muốn nhìn thấy ma pháp sư tương tàn tình hình xuất hiện, thở dài, nói, huynh đệ. Chúng ta đi xem xem đi, hy vọng có thể ngăn cản bọn họ mới tốt. Huyền Nguyệt nói, tốt. Vậy chúng ta hiện tại liền đi, nếu như đi trễ, chỉ sợ cũng không nhìn thấy đặc sắc đồ vật rồi. Nói xong, lôi kéo A ngốc liền đi ra ngoài. Trung niên ma pháp sư vội vàng cản bọn họ lại, vội la lên, các ngươi đừng đi A. Không phải đã nói phải ở lại chỗ này đợi đến phân hội trưởng đại nhân trở về sao? Nơi đó cũng không phải là các ngươi có thể đi. Huyền Nguyệt lặng yên đọc chú ngữ. Thần thánh hơi thở tức đột nhiên bắn ra, tiện tay vung lên, một đạo hào quang màu trắng đem trung niên ma pháp sư thân thể bao ở trong đó, nàng mỉm cười nói, ta có nói quá muốn lưu lại sao? Không có chứ. Đa tạ tin tức của ngươi rồi, có cơ hội chúng ta sẽ lại trở về. Nói xong, kéo A ngốc liền đi ra thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội. Nàng dùng cái này thần chú có thể trong hạn chế năm ma pháp sư hành động một canh giờ. Ra thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội, huyền nguyệt nhìn chung quanh một chút, nói. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta cứ như vậy đi không tốt. Nơi đó đều là ma pháp sư, ta nghĩ, nhất định sẽ có người canh gác tại ngoài hem núi, không cho người bên ngoài tiến vào. Chúng ta nếu như cứ như vậy đi rất có thể sẽ bị cản ở bên ngoài, xông vào nhất định sẽ gây nên song phương chú ý. Chúng ta tiểu không thể bí mật quan sát rồi. Nếu có thể tìm hai bộ phổ thông ma pháp sư bảo là tốt rồi, như vậy liền có thể phòng ngừa xung đột của ta tế tự phục quá chắc nhãn. A ngốc linh cơ hơi động. Nhìn về phía mặt nam Đại lục Ma Pháp Sư Công Hội, khẽ mỉm cười, nói, không sao, ta có biện pháp, đừng quên, ta nhưng là Ma Pháp Sư Công Hội thành viên A. Nói xong, trực tiếp hướng về Đại lục Ma Pháp Sư Công Hội đi đến. Huyền Nguyệt Vi Vi ngẩn người, nhìn A ngốc cao lớn bóng lưng, than nhẹ một tiếng, đại ca A. Tại sao càng cùng với ngươi, ta thì càng khó lấy tự kiểm chế đây. Nhưng là, ta thật sự bỏ không được rời ngươi A. Trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ thê lương. Huyền Nguyệt chậm rãi đi theo. Đại lục ma Pháp Sư công hội tình huống cùng thiên kim đế quốc ma Pháp Sư công hội gần như, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tiến vào công hội phòng khách sau đó, gào thét vài tiếng, mới ra ngoài một tên thanh niên ma Pháp Sư, nhìn qua tuổi tắc cùng A Ngốc gần như, so với Huyền Nguyệt hơi hơi cao một chút, gương mặt phong độ của người trí thức, hắn trên người mặc ma Pháp bảo màu xanh, hiển nhiên là phong hệ ma Pháp Sư, dung mạo tuấn tú, vóc người anh Tuấn, trên người ma Pháp khí tức phi thường nồng nặng, Trình độ rõ ràng so với lúc trước cái kia thiên kim ma pháp sư công hội ma pháp sư cao minh hơn hơn nhiều. Thanh niên cũng không có bởi vì A ngốc cùng huyền nguyệt bình dân trang phục mà có chỗ thất lễ, khẽ mỉm cười, nói, hai vị, các người tới đại lục ma pháp sư công hội để làm gì sao? Huyền nguyệt không đợi A ngốc nói chuyện, cướp lời nói, chúng ta muốn tới tiến hành ma pháp sư chứng thực, hiện tại có thể không? Nàng cũng thấy cái này ma pháp sư tựa hồ rất có nội hàm, muốn nhìn một chút hắn làm sao ứng biến. Thanh niên ma pháp sư tuổi Hồ Đoán được Huyền Nguyệt muốn như vậy, nói dường như gật đầu nói, "Không thành vấn đề, liền để ta làm cho hai vị kiểm tra đi, ai bắt đầu trước?" A ngốc trong lòng cả kinh, thanh niên này ma pháp sư trẻ tuổi như vậy có thể gánh chịu kiểm tra giám khảo, có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ. Xem ra, Đại Lục Ma Pháp Sư Công Hội sát thực muốn so với Thiên Kim Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội mạnh hơn một ít, tối thiểu ở phía sau chuẩn bị nhân tài trên muốn cao hơn một bậc. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, "Vậy ta liền tới trước đi." Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận a. Thanh niên tựa hồ đối với chính mình tràn đầy tự tin, ung dung không vội hư không vạch một cái, vết nước không gian xuất hiện, hắn lấy tay đi vào, lấy ra một thanh màu xanh ma pháp trượng, ma pháp trượng hình thức cổ điển, tiêu chuẩn ma pháp trượng hình thái cũng không bắt mắt, nhưng lại tựa hồ như ẩn chứa rất mạnh nguyên tố phép thuật. Huyền Nguyệt Vi Vi ngẩn người, đối phương có thể dùng ra vết nước không gian phép thuật này, liền chứng minh hắn có ít nhất cao cấp ma pháp sư trở lên trình độ, thậm chí là đại ma pháp sư. Trẻ tuổi như vậy có thể đạt đến trình độ như thế này, có thể thấy được hắn thiên phú cao, tuyệt không kém chính mình. Đối phương mạnh mẽ khơi dậy huyền nguyệt nội tâm lòng hào thắng, nhẹ nhàng khẽ hử, làm ra cùng đối phương động tác giống nhau. Hư Khôn, dễ vạch một cái, không trung nứt ra một đạo kim sắc khẽ hở, không cần huyền nguyệt chính mình đi vào chảo, thiên sứ chi trượng cũng đã từ từ bay ra, pháp trượng vừa rơi vào huyền nguyệt trong tay, thần thánh hơi thở tức nhất thời tỏa sáng, một tầng kim quang nhàn nhạt vây quanh thân thể mềm mại của nàng không ngừng lưu chuyển. Uyên Nguyệt giống như thiên thần như thế đứng lão nghệ nguyên chỗ, biểu hiện lãnh ngạo xem thanh niên trước mặt ma pháp sư. Chương 107, Áo lý duy Lạp Thanh niên ma pháp sư bình tĩnh không lay động trước mặt bàng rốt cục nhấc lên một mảnh gọn sóng, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, ngươi là quang hệ ma pháp sư. Trong lòng hắn âm thầm lẫn liệt, lẽ nào, đây là giáo đỉnh phái tới thăm dò chúng ta công hội thực lực người sao? Nhìn hắn so với mình còn nhỏ hơn, nhưng trình độ ma pháp lại không yếu, chỉ sợ là cái kính bịa. A ngốc đi tới huyền nguyệt bên cạnh, nói, huynh đệ, ngươi quên chúng ta phải làm gì sao? Ở đây làm lỡ thừa hải gian quá dài không tốt. Huyền nguyệt lòng háo thắng dĩ nhiên đã bị kích phát đi ra, như thế nào lại giảng hòa đây? Sẽ không rồi, đại ca, ta chỉ là cùng hắn luận bàn một chút, nhìn xem chính mình thực lực mà, lập tức tốt. A lốc đối với huyền ngày trước sau có ấy nấy trí tâm, không thật mạnh bức hắn cái gì, chỉ được lui sang một bên, thấp giọng nói, vậy ngươi ra tay nhẹ hơn một chút. Dù sao tất cả mọi người là ma pháp sư, chớ tổn thương hắn. Tuy rằng a ngốc công thanh rất thấp, nhưng tinh thông phong hệ ma pháp thanh niên ma pháp sư vẫn là dựa vào nguyên tố gió gợn sóng đã nghe được. Tuy rằng hắn hàm dưỡng tốt vô cùng, nhưng a ngốc lời nói vẫn là kích thích lên nội tâm hắn tức giận. Từ khi ma pháp thành công tới nay, hắn còn chưa từng có bị như vậy coi rẻ quá. Trong tay màu xanh pháp trưởng nhấc lên, hơi hướng về huyền người nói, ngài cứ việc buông tay làm. Phong hệ ma pháp sư ổ lợi giả linh giáo, tự do chi phong. Nương tụ với trước, dung hợp thành phong trào chi hằng, đạo, bảo vệ tôn nghiêm của ta đi. Ngắn ngủn một câu thần chú nhưng đã dẫn phát biến hóa rất lớn, trong tay hắn màu xanh pháp trượng hư không vẽ ra một đường viền đẹp đẽ, không trung nguyên tố gió nhất thời táo động, khí lưu thật nhanh hướng về ổ Lôi Dạ Thập. Trung mà đi, nhàn nhạt hào quang màu xanh có thể thấy rõ ràng, thật nhanh xoay tròn, tại trước người hắn hình thành một tầng gió xoáy bình phong. Huyền Nguyệt mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói, quang hệ ma pháp sư Huyền Ngải thành giáo. Trong mắt ánh vàng lóe lên, thần quang đại thịnh, trong sáng thần chú tiếng vang lên, thiên thần ánh sáng tụ với trước người, ngập trời lực lượng, hóa quang làm nhận, đi thôi, nương tụ ánh sáng thần thánh lưỡi giao sắc. Một vừa ngâm sướng thần chú, Huyền Nguyệt chậm rãi dơ lên trong tay là thiên sứ chi trượng, trong không khí quang nguyên tố thật nhanh hướng về Huyền Nguyệt tập trung, thiên sứ chi trượng trên trong suốt bảo thạch quang mang tỏa sáng, phảng phất một cái tiểu thái dương dường như không ngừng trên không trung lập lòe, Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, cẩn thận rồi Đây là của ta cấp 5 công kích mà pháp quang chi nhận. Nói xong, thiên sứ chi trượng đột nhiên dưới vùng, đầu trừ. Nờ bảo thạch bữa nay lúc quăng vậy ra tảng lớn kim quang, ngưng tụ thành một thành to lớn lưới dao sắc chém bay mà ra, hướng về ổ lầy dạ gió xoáy bình phong bổ tới. Ổ lầy dạ đấy lòng sinh ra một tia cảm giác sợ hãi, dựa vào nguyên tố phép thuật ở giữa cảm ứng, hắn cảm giác được rõ ràng, phòng ngự của mình tuyệt đối không ngăn được cường đại như thế công kích, trong tay màu xanh pháp trượng huy động liên tục một cái vầng sáng màu xanh xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhanh chóng đọc thần chú, vầng sáng trong nháy mắt đi vào trước mặt, rõ xoáy bình phong bên trong, bình phong hào quang tỏa sáng, vừa vặn nên đón quang chi nhận đòn kích. trong ầm ầm nổ vang, hiệp hội phép thuật bên trong đại sảnh kích thích lên mãnh liệt khí lưu, cả tòa phòng khách đung đưa kịch liệt lên, nếu như không phải nơi này ra chỉ phi thường cường đại thủ hộ kết giới, e sợ lần này cũng đủ để hủy diệt cả tòa kiến trúc. ánh sáng dần dần lờ mờ, huyên có chút kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt mà pháp sư. Ô Lôi dã sắc mặt có chút tái nhợt, lui ra đến nguyên lai vị trí năm bước ở ngoài, tại trước người hắn trên mặt đất có một đạo sâu sắc vết tích. Hiển nhiên hắn vừa nãy pháp thuật phòng ngự cũng chưa hề hoàn toàn rời đi Huyền Nguyệt công kích, chỉ là dựa vào mau lệ thân pháp tránh khai quang chi nhận dư âm công kích mà thôi. Bởi Huyền Nguyệt tiếp thủ qua dài đến một năm thần chi tẩy lễ, lại thêm thượng thiên khiến cho trượng tăng cường, thần thánh quang hệ ma pháp tại trong tay nàng dùng ra, cấp 5 ma pháp uy lực tuyệt đối muốn vượt quá phổ thông cấp 6 ma pháp. Huyền Nguyệt một kích này biểu hiện Đã đã vượt qua đại ma pháp sư năng lực, ố lây dã khí tức có chút không đều đặn, thở hổn hển nói, các hạ nhất định là thần thánh giáo đỉnh người đi, hà tất coi trọng ta nhóm ma pháp sư công hội hiển uy phong đây. Ta thừa nhận, không phải là đối thủ của ngài, mời ngài rời đi đi. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, ngươi tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực a. Cứ như vậy chịu thua không phải quá sớm sao? Cho ta xem một chút ngươi thực lực chân chính đi. Nói xong, thiên sứ chi trượng vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn. Hào quang màu vàng nóng lấy vòng tròn làm trung tâm đột nhiên tỏa sáng, Huyền Nguyệt thủ đoạn chuyển động, không ngừng thấp giọng ngâm sướng, lần lượt phức tạp ma pháp phù hiệu đánh vào vòng tròn bên trong, mê ngông ma pháp năng lượng tràn ngập ở bên trong đại sảnh, thần thánh hơi thở tức làm nổi bật Huyền Nguyệt thân thể mềm mại tung bay mà lên, lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung. A Lốc nhìn thấy Huyền Nguyệt bộ dáng trong lòng kinh hãi, vội vàng hô: "Huynh đệ, nhanh thu tay lại, ngươi sẽ hủy diệt nơi này." Hắn rõ ràng cảm giác được phép thuật này mạnh mẽ. Màu xanh nhạt sinh sinh thay đổi năng lượng đột nhiên mà ra, Thiên La Địa vong hóa thành nhu hòa lưới năng lượng hướng về Huyền Nguyệt trùng tới, trạng thái cố định lưới năng lượng bọc lại Huyền Nguyệt phát ra vầng sáng không ngừng co rút lại, nỗ lực trung hòa ma pháp năng lượng. Thế nhưng, Huyền Nguyệt cái này ma pháp cấp 7 uy lực há có thể giống giống như vậy, từ hôm qua đến bây giờ, trong lòng nàng một mực phi thường hỗn ngạn, đang cùng ố lấy dạ trong khi giao thủ, nàng theo bản năng dùng ra cái này cấp 7 công kích ma pháp. A Ngốc Thiên La Địa vong tuy rằng cường hãn, lại là ma pháp khát tinh nhưng cũng chỉ có thể đem phép thuật này không ngừng áp xúc nhưng không cách nào đem tiêu diệt. Olayra nhìn A ngốc cùng Huyền Nguyệt nội chiến, không khỏi ngẩn người một chút nhưng Na Anh Tuấn ma pháp sư chỗ phóng thích ra năng lượng là kinh khủng như thế, liền ngay cả mình mấy vị lao sư chỉ sợ cũng không có thực lực như vậy vì có thể bảo vệ chính mình. Hắn vung lên màu xanh pháp trượng lẩm bẩm niệm vài câu thần chú, hào quang màu xanh đột nhiên chạng phóng, pháp trượng tán phát năng lượng đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong. Thanh ảnh lóe lên, tố lời dạ trong nháy mắt, biến ra chín cái chính mình, làm thành một cái nửa cung, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng biến. Huyền Nguyệt thần chú đã không cách nào đình chỉ, đối với như vậy ma pháp mạnh mẽ, lấy nàng tinh thần lực khống chế lại cũng phi thường khó khăn, phù hiệu màu vàng nóng vẫn cứ không ngừng hướng về trước mặt dần dần thu nhỏ lại vầng sáng bên trong chuyên bào. A ngốc dĩ nhiên cảm giác được thiên la địa vong có rút lại mất công sức lên, dày đặc ma pháp năng lượng tựa hồ có phá tan ràng buộc su thế. Hắn biết rõ như vậy năng lượng kinh khủng nếu như ở đây bạo phát, e sợ đại lục ma pháp sư công hội liền muốn san thành bình địa, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng phía ngoài người đi đường. Vì không cho ma pháp bừa bãi tàn phá, hắn chỉ có thể không ngừng đem chính mình sinh sinh đấu khí truyền vào trong đó, liệu mạng áp chế ma pháp hình thành. Huyền Nguyệt có chút lo lắng nhìn A Ngốc một chút, nếu như một khi A Ngốc không cách nào áp chế lại bành trướng ma pháp lực, tất nhiên sẽ bị ma pháp năng lượng phản phệ, trùng kích cực lớn lực cho dù lấy hắn cường hãn cũng nhất định sẽ bị thương. Rốt cục, huyền nguyệt thần chú hoàn thành, màu xanh lưới ánh sáng bao quanh một cái đường kính một mét quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trên không trung hơi hơi run dậy, A ngốc đứng vững cái này tương đương với ma pháp cấp 8 uy lực ma pháp năng lượng phi thường vất vả, hắn đã dùng ra chính mình 8 phần 10 trở lên công lực. Huyền nguyệt thần chú sau khi hoàn thành, vội vàng thấp giọng quát nói, đại ca, thần lòng che thể, chết để đem nó áp súc đi. Nói xong, nàng nhẹ giọng ngâm sướng nói, lấy phượng hoàng máu làm dẫn, tràn ngập tê. Ý bên trong đất trời hỏa lực a. Thiêu đốt đi. Hào quang màu đỏ từ Huyền Nguyệt nơi ngực phát sáng lên, một tiếng to rõ phụng gáy tiếng vang lên, năng lượng màu đỏ mang theo khắc thường nóng rực đột nhiên mà ra, vây quanh A Ngốc Thiên La địa vỡng, ở bên ngoài lại bố tầng tiếp theo kết giới, giúp được A Ngốc hướng vào phía trong áp súc. Có Huyền Nguyệt trợ rút A Ngốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tại tinh thần lực dưới sự khống chế, tiếng rồng ngâm vang lên, long hình năng lượng màu xanh lam đột nhiên mà ra, tại tầng ngoài cùng quay trùng quanh lên. Ba cô năng lượng khổng lồ đồng thời bên trong ép, không chỉ ngăn cản huyền nguyệt cái kia quan hệ ma pháp bạo phát, còn đang không ngừng giảm nhỏ thể tích của nó. Đường kính một mét quả cầu ánh sáng dần dần thu nhỏ lại, màu vàng mạp tê. Hấp năng lượng tại ba cô thần lực áp xúc dưới từ từ có kim quang chuyển hóa thành trạng thái lỏng. Tô lây giả chín cái phân ảnh sợ sệt nhìn xem phía trước mặt kỳ dị cảnh tượng, hắn cảm giác được trước mặt hai người đối với mình cũng không hề ý, vàng không, vừa nay phép thuật này nếu như trùng chính mình phát ra. Cho dù có phân ảnh năng lực, lấy thực lực của bản thân chính mình cũng vạn vạn không cách nào chống đối. Nếu bọn họ muốn ngăn cản phép thuật này bạo phát, ta thì giúp một chút bọn họ đi. Nghĩ tới đây, 9 cái phân ảnh đồng thời ngâm sướng lên thần chú. Thế nhưng, ngâm sướng chỉ là bình thường nhất một cái cấp 2 phong hệ ma pháp thần chú. Bình thường nhất phong thuẫn, thanh phong tung bay, khí ngưng ở lá chắn, vĩ đại nguyên tố do A. Thủ hộ đi. 9 cái phân ảnh trước người đồng thời xuất hiện một cái màu xanh nhạt trùng sáng, trùng sáng dần dần th. Nhờ hình, ngưng tụ thành 9 mặt phong thuẫn, tại khí lưu gạn đục khơi trong xuống, có nhất định năng lực phòng ngự. Ô ra hít sâu một cái, 9 cái phân ảnh đồng thời dơ lên pháp trượng, 9 cái phong thuẫn tại hắn hết sức dưới sự khống chế từ từ bay ra, hướng về đã bị áp xúc đến đường kính 10cm quả bóng vàng bay đi. Bị lam, đỏ, lục nhạt tam sắc quang mang bao quanh năng lượng màu vàng nóng cầu, đã từ trạng thái lỏng từ từ chuyển hóa rán, 9 cái phong thuẫn gia nhập, nhất thời khiến đè ép chi lực đại tăng không trung trạng thái lỏng năng lượng tựa hồ đang hơi xoay tròn, có rút lại tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Đột nhiên, ma pháp sư công hội phòng khách phát sáng lên, ba người họ tạm thời mất đi thị lực, nhưng bọn họ cũng đồng thời cảm giác được, bị áp súc quả bóng vàng đã đỉnh chỉ hướng ra phía ngoài mở rộng xu thế, cũng không có liền như vậy bạo phát. Không khỏi đều thở vào nhẹ nhõm. Ánh sáng dần dần ảm đạm, A ngốc đầu tiên khôi phục thị giác, trước mắt mơ hồ quang ảnh dần dần rõ ràng, hắn kinh ngạc phát hiện trên không trung nổi lơ lửng một cái đường kính chỉ có hai cm màu vàng tiểu cầu ba người vừa nãy phát ra năng lượng toàn bộ đều biến mất tiểu cầu lặng lặng nổi đồng bình giữa không trung tại màu vàng tiểu cầu trên lưu truyền lam đỏ lục nhạt thanh bốn sắc quan mang ngoại trừ hoa mỹ bề ngoài nó tưởng có lẽ đã mất đi lúc trước năng lượng mạnh mẽ hắn quay đầu hướng về huyền nguyệt nhìn lại phát hiện huyền nguyệt đã ở nhìn hắn trong con ngươi của nàng đồng dạng toát ra thần sắc kinh ngạc hai người trăng miệng một lời nói chuyện gì thế này Ô lây chín cái phân ảnh hợp lại là một, nhẹ bông bay đến quả bóng vàng trước đó, sắc mặt của hắn trắng xám, có vẻ hơi mệt mỏi, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cũng đi tới, ba người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, đồng thời cười ha hả. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được nổi bồng bền dưa không chung quả bóng vàng bên trong ẩn năng lượng là khổng lồ như vậy, cực lớn đến đã vượt qua ba người nhận thức phạm vi, nguyên vốn có chút đối địch ba người họ toát ra tỉnh táo tương tích ánh mắt. Huyền Nguyệt lên tiếng trước nhất, Trung A Ngốc án giận nói, Đại ca, Ngươi làm gì ra tay, làm ra cái này quái gì đồ vợ, chúng ta làm sao thu tay lại a? Còn không bằng để cho ta cái kia ma pháp buộc phát ra đây. A ngốc cười khổ nói, huynh đệ, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy, làm sao có thể kích động dùng ra lớn như vậy ma pháp đây? Lẽ nào ngươi không biết, ma pháp của ngươi căn bản không phải nơi này phòng ngự kết giới chỗ có thể ngăn cản, một khi buộc phát ra, e sợ đại lục ma pháp sư công hội liền muốn truy sát chúng ta. Ta có thể không ra tay ngăn cản ngươi sao? Ngươi phép thuật này cũng quá mạnh rồi, ngay cả ta sinh sinh thay đổi đều không thể trung hòa năng lượng của nó. Ô Lê Dạ thở dài, nói, tình hình bây giờ e sợ nguy hiểm hơn, nếu như vừa nãy ma pháp bạo phát, dựa vào nơi này phòng ngự kết giới, bị hủy diệt cũng chính là công hội cái phân bộ này. Phân bộ chỉ có một mình ta, dựa vào phong thần chi trượng phân ảnh năng lực, ta lẽ ra có thể thoát được tính mạng, nhưng bây giờ nhưng phiền thoái, cái này quả cầu năng lượng không chỉ bao hàm bốn có năng lượng, bị áp súc sau, sức bùng nổ liền mạnh hơn. Đáng sợ nhất, là nó đồng thời hấp thu ba người chúng ta thuộc tính khác nhau năng lượng, như vậy năng lượng mạnh mẽ cầu một khi bạo phát, e sợ phương viên ngàn mét bên trong đều khó mà may mắn thoát khỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Huyền Nguyệt biết rõ mình và A ngốc thực lực, cái này quả cầu năng lượng e sợ uy lực to lớn so với ổ lầy giả trô nói còn kinh khủng hơn, nàng suy nghĩ một chút, nói, ta phát ra ma phát mặc dù có thể hấp thu chúng ta phát ra năng lượng, chỉ sợ sẽ là bởi vì áp xúc quá lớn sở trí bị áp xúc thành trạng thái cố định sau đó, ma pháp năng lượng xảy ra dị biến, sinh ra một luồng sức hút, cho nên mới có thể đem chúng ta dùng để áp xúc năng lượng của hắn toàn bộ hấp thụ, từ tinh thần lực cảm giác lên. Đến xem, cái này quả cầu năng lượng tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, e sợ có cấm chú uy lực cũng có nói, nhưng tạm thời nó còn sẽ không bạo phát, hiện tại chúng ta cũng chỉ có đem nó trước tiên thu lại, không thể để cho nó chịu đến bất kỳ kích thích, đợi được lấy đợi về sau chống TR. -E y Địa Phương lại đem nó gọi ra. Hẳn là liền hết chuyện. Đại ca, ngươi tới đi, ngươi sinh sinh thay đổi đối với năng lượng khống chế tốt nhất, ở cái này quả cầu năng lượng bên ngoài bao vây trên một tầng trạng thái cố định đấu khí, sau đó đem nó thu được trong túi không gian, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng kích thích đến nó. A ngốc nhìn xem phía trước mặt cái này hoa mỹ quả cầu năng lượng, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình mặc dù có mấy thứ thần khí hộ thể, nhưng vật này một khi buộc phát ra, tuyệt đối có uy hiếp được tính mạng của mình năng lực Trung Huyền Nguyệt gật gật đầu. Cẩn thận thả ra màu xanh nhạt trạng thái cố định sinh sinh đấu khí, đấu khí quay trúng quanh tại quả bóng vàng ở ngoài 1 cm nơi, thận trọng khống chế nó hướng mình bay tới. A Ngốc cảm giác được rõ rệt tim đập của chính mình đang không ngừng tăng nhanh, vung tay phải lên, vết nước không gian mở ra, A Ngốc ước chế vết nước không gian sức hút, cẩn thận đem cái này hủy diệt chi cầu đưa vào trong đó. Đưa hủy diệt chi cầu biến mất ở trong cái khe không gian sau, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, A Ngốc phát hiện, y phục của mình đã ướt đẫm rồi. Dùng tay áo xoa xoa mồ hôi chán, thở dài một tiếng, nói, nguy hiểm thật ta A ngốc cười khổ nói, huynh đệ, sau đó ngươi cũng không nên lại vọng động như vậy rồi, vừa nay nếu như không phải năng lượng đó cầu cuối cùng giữ vững cân bằng, e sợ không nhưng chúng ta muốn chết, liền ngay cả chúng quanh dân chúng vô tội cũng phải làm phiền hà Huyền Nguyệt vành mắt đỏ lên, hai ngày qua nội tâm giày vò hơn nữa A ngốc trách cứ, khiến nàng một loại muốn lên tiếng khóc lớn cảm giác. Tối đầu, nhìn xem chính mình góc áo không lên tiếng. Ô lây dạ do hỏi, hai vị, các người đến ma pháp sư công hội đến đến tuột cùng có mục đích gì? Không phải chỉ vì bày ra các ngươi thực lực mạnh mẽ đi. Đối phương hai người kia cường đại như thế, là hắn cũng không còn sự coi thường. A ngốc đối với này, người trẻ tuổi ma pháp sư rất có hảo cảm, vừa nãy tại thời khắc sống còn, chính là do ở sự giúp đỡ của hắn mới chuyển nguy thành an, vội vàng từ thần long máu bên trong cho gọi ra của mình ma pháp sư thẻ đưa tới, nói. Chúng ta chỉ là muốn tại công hội lấy hai bộ phổ thông ma pháp sư bảo mà thôi, không nghĩ tới mang cho người đến như vậy phiền bài lớn, thực sự là thật không tiện. Ô lời giả tiếp nhận A ngốc cái kiêm màu vàng ma pháp sư thẻ nhất thời giật nảy cả mình, loại tạp phiến này tượng trưng, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thất thanh nói, ngài, ngài nguyên lai là chồng công hội trưởng lão. Ô lời giả thực sự là thi lễ, ngài nhanh thu cẩn thận. Nói xong, vội vàng hướng A ngốc không lưng cuối cùng, một bộ kinh sợ dáng vẻ. Đồng thời hai tay dâng ma pháp sư thẻ đưa cho trở về. Còn tại sinh ngột ngạt huyền nguyệt nghe vậy ngẩng đầu lên, giật mình nói, ngươi nói cái gì? Hắn là công hội trưởng lão. Đại ca, đây không phải là thật chứ? Trước đây A ngốc ma pháp sư đẳng cấp cần phải so với mình thấp A. A ngốc bất đắc gì nói, đây đều là trước đây trong thẻ hội trưởng cất nhắc ta. Lần kia ta cùng nham thạch đại ca bọn họ tại Hoa Thịnh Đế Quốc Quang Minh thành ma pháp sư công hội tổng bộ đã từng đã giúp hắn nhóm một ít bận hiệu. Vì lẽ đó trong thể hội trưởng mới sẽ đem trưởng lão vinh dự được cho ta, ngươi cũng biết, trình độ ma pháp của ta, nơi nào gánh vác được trưởng lão danh xưng này a." Ô Lây dạ vẻ mặt đột nhiên trở nên hưng phấn, cướp lời nói, "Không, không, ngài trình độ ma pháp hoàn toàn có thể gánh vác được trưởng lão danh xưng này rồi, ngài nhất định chính là trong công hội truyền thuyết vị kia có thể triệu hoán long vĩ đại ma pháp sư đi, mười vị trưởng lão trong, cũng chỉ có ngài ta chưa từng thấy." Thật không nghĩ tới, ngài cư nhiên như thế tuổi trẻ, lão sư Mời ngài thu ta làm đồ đệ đi. Nói xong, hắn không chút do dự quỷ dạp xuống A ngốc trước mặt, một mặt thành kính vẻ. Lời của hắn cũng giải trừ huyền nguyện nghi ngờ trong lòng, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai là bởi vì thánh tà duyên cớ đại ca mới đương trưởng lão A. Xem ra, những ma pháp sư công hội đó ra hỏa là hiểu lầm rồi, triệu hoán Long ma pháp sư. Có ý tứ. A ngốc sợ hết hồn, hai tay hơi nâng, dùng sinh sinh đấu khí đem ổ lời dạ từ trên mặt đất nâng lên. Lung tung nắm lấy bờ vai của hắn phòng ngừa hắn lần thứ hai hành lễ, nói, vị huynh đệ này, ngươi có thể tuyệt đối đừng như vậy, ta làm sao xứng làm lão sư của ngươi đây. Trình độ ma pháp của ta muốn so với ngươi kém xa lắc, ta am hiểu là võ kỹ mà thôi, tuyệt đối không nên lại chết sát ta. tô lây dạ toát ra vẻ thất vọng, lão sư, ngài thật sự không muốn nhận lấy ta sao. Ta có thể chịu được cực khổ, ngài muốn ta làm gì đều được. Ta chỉ muốn học ngài cái kia có thể chịu hoán long ma pháp. Huyền Nguyệt không đành lòng nhìn A Ngốc lúng túng dáng vẻ, mỉm cười nói, thu đồ đệ chuyện này sau này hay nói đi. Đại ca, hai cái công hội hiện tại khả năng đều đã đánh nhau, chúng ta hay là trước qua xem một chút đi. A Ngốc trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng trùng ô lời giả nói, huynh đệ, có thể hay không làm phiền ngươi giúp chúng ta tìm hai bộ ma pháp sư bảo, liền muốn bình thường nhất loại kia là được. Chúng ta nghe nói đại lục ma pháp sư công hội cùng thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội đã đánh nhau. Muốn đi xem. Ai, tất cả mọi người là ma pháp sư, đây cũng là cần gì chứ. Ô lây giả thấy A ngốc cũng không hề tại rõ ràng từ chối chính mình, trong lòng vui vẻ, chợt lại nói, có, ta hiện tại liền đi cho hai vị lao sư nắm. Nói xong, xoay người liền hướng hậu đường chạy đi. Ô lây giả đối với ma pháp đam mê đã đạt đến điên cuồng trình độ, hắn mới sẽ không coi trọng cái gì tuổi tác, chỉ muốn đối phương ma pháp thực lực cao hơn hắn mạnh, mặc kệ tuổi bao lớn. Hắn đều sẽ vui vẻ chịu đựng quản nhân ra gọi lao sư. Cũng chính là bởi vì hắn đối với ma pháp chấp nhất, hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm ngộ tính cực cao, vì lẽ đó học lên ma pháp đến, so với bình thường người nhanh hơn nhiều rồi, rất được công hội trong thẻ hội trưởng cùng các vị trưởng lao coi trọng. A ngốc nhìn huyền nguyệt nhưng có chút đỏ đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, huynh đệ, vừa nay đại ca nặng lời điểm, ngươi đừng để ý, nhưng là, vậy cũng xác thực quá nguy hiểm. Đừng trách đại ca, được chứ? Huyền Nguyệt ở đâu là trách hắn lời mới vừa nói a? Mang theo chút ánh mắt u hoán liếc mắt nhìn hắn, khe khẽ gật đầu, nói, đại ca, cái này gọi ổ lời ra ma pháp sư trình độ ma pháp rất cao. Hơn nữa đối với ma pháp phi thường của nhiệt, vì có thể học được một cái mình thích ma pháp, dĩ nhiên có thể hướng về mới vừa người quen biết quỳ xuống. Sau này thành tựu của hắn tất nhiên không thể đo lường, chỉ sợ sẽ là hiện tại phong hệ ma đạo sư so với bởi vì rơi cách tại hắn ở độ tuổi này cũng tuyệt đối không có thực lực bây giờ của hắn. Phổ Nam tộc phổ Lâm Tiên Chi không phải đã nói ngươi là cứu thế chủ sao? Như nhân tài như vậy, ngươi chính hẳn là nhiều gala lung mới là. Sau đó nhất định có thể giúp trên ngươi. Ô Lợi Dạ vừa mới cái kia phân thân chín ảnh ma pháp để hát. Viên Nguyệt Phi thường giật mình, nàng biết rõ, mặc dù mình so với Ô Lợi Dạ thực lực mạnh nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không làm được phân thân chín ảnh ma pháp chồng chất năng lực, cho nên đối với pháp thuật của hắn sinh ra vẻ khâm phục tình. A Lốc cười khổ nói, lôi kéo, làm sao lôi kéo? Ta cũng sẽ không a. Bất quá Ố Lôi Giả nhìn qua đến là người tốt, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng không hề giống huyết khô lâu đại ca bọn họ như vậy kiệt ngạo không nghe lời, phản mà phi thường khiêm tốn, lại có lòng cầu tiến, ngươi nói đúng, hắn về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không tiểu. Chúng ta đến là có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Lúc này, Ố Lôi Giả đã chạy trở về, trong tay nâng một chồng chất ma pháp sư bảo, nhìn qua có tới 10 cái. Hắn lợi dụng phong hệ ma pháp ra tốc thuật, mấy cái lắc mình liền đã đi tới A Ngốc trước người. Lão sư, ta lấy đến, đến rồi, ngài chọn một cái, nhìn có hay không thích hợp. Nơi này có một cái là trưởng lão mặc hệ lửa ma pháp sư bảo, ta nhớ được ngài là hệ lửa, không sai đi. A ngốc mỉm cười nói, huynh đệ, ngươi có thể đừng gọi ta cái gì lão sư, nghe không được tự nhiên. Ta tên A ngốc, ngươi trực tiếp gọi tên của ta được rồi. Chúng ta không cần chờ cấp quá cao ma pháp sư bảo, phổ thông một điểm là được. Nói xong, nhận biết ma pháp sư bảo trên tiêu chí. Chọn lựa hai bộ hệ lửa cao cấp ma pháp sư cấp bậc, một bộ số nhỏ đưa cho huyền Nguyệt, một bộ khác trực tiếp chụp vào chính mình quần áo dân dã bên ngoài. Ô lây dạ đối mặt ta ngốc tựa hồ có hơi căng thẳng, cục xúc nói, nhưng là, lao sư, ngài thật sự không muốn thu ta làm đồ đệ sao. Công hội cái khác chín vị trưởng lão cùng trong thể hội trưởng đều là sư phụ của ta, ngài sẽ tắc thành ta cái này nho nhỏ tâm nguyện đi. Ta là thật tâm thành ý muốn cùng ngài học tập ma pháp. Nói xong, lại phải lệ cũng. A ngốc vội vàng đỡ lấy thân thể của hắn, thở dài, nói, Nhưng là, ta thật không có năng lực dạy ngươi ma pháp gì à. Ta cũng không biết cái gì Long Triệu Hoàn Thuật. Ta cùng huyền ngày huynh đệ căn bản sẽ không ở đây dừng lại, nhìn hai cái ma pháp sư công hội tình huống sau đó liền sẽ lập tức rời đi nơi này. Ô lây dạ trận lại nói, không sao, không liên quan, ngài đi nơi nào ta liền đi nơi đó, công hội đối với ta cũng không hề cái gì ràng buộc. Ngài chớ khách khí. Trong thẻ lao sư đã từng thấy tận mắt ngài cho gọi ra một cái thần thánh ngân long, này tại chúng ta ma pháp sư công hội bên trong đã chuyển làm ca tụ rồi. Mọi người đều lấy ngài có thể trở thành là trong hội trưởng lao mà tự hào đây. a ngốc lao sư, ngài tiểu thu hạ ta đi. Một bên huyền nguyệt đột nhiên hỏi, ô lại ấy ra ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi tại sao muốn lấy được như thế ma pháp mạnh mẽ thực lực đây? Thực lực của ngươi bây giờ đã không yếu, lại theo đuổi thực lực mạnh như vậy có ích lợi gì? Lẽ nào ngươi nghĩ nhập sĩ hoặc là tòng quân sao? Vẫn là muốn tên lưu trong sử sách, trở thành một tên vĩ đại mà pháp sư đây." Ô lây ra giằng người, gãi gãi đầu, hắn động tác này cùng A ngốc rất giống, Huyền Nguyệt trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác thân thiết, nhìn chăm chú vào hắn trong suốt con ngươi, nghiêm túc nói, "Trả lời ta." Lúc này Huyền Nguyệt lại như mới vừa tiếp thu xong thần chi tẩy lễ lúc như vậy, toàn thân tràn đầy lẫm liệt không thể xâm phạm thần thánh hơi thở tức, thon dài vóc người ở trong mắt Olley dã là cao to như vậy. Uy nghiêm khí thế để hắn cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy, túi đầu, thì Thao nói, "Ta, ta học tập ma pháp mục đích gì đều không có. Ta thích ma pháp, khi còn bé, lần thứ nhất nhìn thấy một cái ma pháp sư sử dụng ma pháp thời điểm, ta liền sâu sắc đại yêu cái môn này nghệ thuật, ta cũng không muốn được cái gì, cũng không muốn dùng ma pháp đi làm gì, chỉ là mu. Nên vĩnh viễn nghiên cứu cái môn này, mình thích nghệ thuật, tại sự sống của ta trong, chỉ có đối với ma pháp cảm thấy hứng thú. Ma pháp chính là ta tất cả." Ta hy vọng có thể học được hết thể mình có thể dùng ma pháp. Vừa nói, trong con ngươi của hắn toát ra thần sắc khắc khao, A Ngốc cùng huyền nguyệt rõ ràng cảm giác được, hắn chỗ nói hết thể đều là xuất phát từ chân tâm. Nghe ổ lời dạ lời nói, A Ngốc không khỏi nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ca lý tư sử dụng ma pháp thời gian tình hình, khi đó hắn, đối với ma pháp cũng hoàn toàn là hứng thú mà thôi. Nhưng là sau đó, từ khi Âu Văn chết rồi sau đó, hứng thú của mình liền thay đổi, hết thể tăng cao thực lực đều là báo thủ. Trong lòng thầm than, về mặt cảnh giới, ta thật sự không sánh được ô lời dạ a Huyền Nguyệt nghe xong ô lời dạ lời nói, sắc mặt thay đổi, dưới cái nhìn của nàng, ô dạ đối với ma pháp lý giải là như vậy sâu xa. Gật đầu nói, nếu ma pháp là của ngươi tất cả, cái kia ta hiểu được. A lốc hít sâu một cái, bình phục chính mình có chút khói động tâm tình, chúng ô lời dạ nói, ngươi biết biểu lồ hẻm núi ở nơi nào sao. Chúng ta hay là trước đi xem xem hai cái ma pháp sư công hội tình hướng đi. Ô lây dạ từ chính mình đối với ma pháp ước mơ bên trong tỉnh lại, trong lòng hơi động, nói, hai vị lao sư, ta mang bọn ngươi đi thôi, biểu lô hẻm núi tương đối hẻo lánh khó tìm, bên kia đường ta tương đối quen thuộc. A ngốc nói, ngươi không phải là nói công hội chỉ một mình ngươi sao? Ngươi nếu như đi theo chúng ta rồi, không phải không ai giữ nhà rồi hả? Ngươi nói cho chúng ta đại khái phương hướng là được rồi, hay là chúng ta chính mình đi tìm đi? Ô lây dạ trận lại nói, không sao? Ngược lại chúng ta ở đây kẻ địch lớn nhất chính là Thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội, mọi người của bọn họ tại hẻm núi bên kia, liền coi như chúng ta nơi này không ai cũng không sao cả. Chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, ta nghĩ, bọn họ đã sắp đã đánh nhau, nói thật, ta cũng rất không hiểu, lẽ nào quyền lực liền trọng yếu như vậy sao? Cần gì phải tranh đấu đây? Nói xong, hắn tựa hồ sợ a ngốc không nhường nữa hắn đi dường như, cho trên người mình lần thứ hai gây trên da tốc thuật, người nhẹ nhàng hướng về công hội ở ngoài mà đi. Huyền Nguyệt nhìn ô Lợi dạ dáng vẻ vội vàng, chúng á ngốc mỉm cười nói, xem ra hắn là thật muốn làm cho ngươi đổ đệ đây, chỉ e ngươi chạy. Không được lời nói, ngươi đã thu hắn được. Á ngốc cười khổ nói, trình độ ma pháp của ta ngươi còn không biết sao. Ngoại trừ mấy cái trụ cột nhất hỏa hệ ma pháp cùng lợi dụng thần long máu thả ra quan hệ ma pháp bên ngoài cái gì cũng không biết, làm sao dạy người ta. Hai người theo ô Lợi dạ ra ma pháp sư công hội, tuy rằng trên là buổi sáng, nhưng người đi trên đường đã bắt đầu tăng lên. Các loại cửa hàng đã khai trường, một ngày bể buộn lục bắt đầu rồi. Ba người tại trên đường phố đi vào, tuy rằng đều là ma pháp sư trang phục, nhưng bọn họ cũng không thể làm ra quá chuyện kinh thế hai tục, chỉ có thể tận lực tăng nhanh bước chân đi đến. Vừa đi, ô lời ra nói cho huyền nguyệt cùng an ốc, điệu lô hẻm núi tiểu tại An Địch Tư Thành Đông Bắc Phương, do mấy tòa diện tích không lớn tiểu sơn vờn quanh mà thành, sớm nhất thời điểm đã từng là một cái khu mỏ quạng, nhưng sau đó bởi vì quá độ lấy quạng, khiến nơi đó khoáng sản kịch liệt giảm thiểu Á Kim tộc người lãnh đạo vì giữ gìn cái này vùng mỏ, mạnh mẽ mệnh lệnh hết thể đốn tủi nhân viên rút khỏi. Sau đó, mấy chục năm trước một lần nhẹ nhẹ địa chấn hoàn toàn thay đổi nơi đó địa mạo, ngọn núi có biến hóa rất lớn, tạo thành địa thế cực kỳ hiểm trở, hiện tại đã rất ít người đi nơi nào rồi. Lần này hai đại ma pháp sư công hội sở dĩ mâu thuẫn thăng cấp tới mức như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất là mười mấy ngày trước hai tên đường xa mà đến đại lục ma pháp sư công hội thành viên bị thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội đánh thành trọng thương. Đại lục Ma Pháp Sư Công hội đóng dự ở chỗ này mấy vị trưởng lao không thể nhịn được nữa, mới hướng về đối phương đưa ra khiêu chiến, quyết định bằng vào thực lực đem thiên kim đế quốc Ma Pháp Sư Công hội đuổi ra An Địch Tư Thành. chương 108, Công hội Chi Tranh Nghe xong Ô Lê Giả tự thuật, ba người rốt cục đi ra An Địch Tư Tòa Thành lớn này, theo rộng rãi đại đạo hướng về Đông Bắc Phương đi tới. Ô Lê Giả, nếu song phương muốn bằng thực lực tuyệt một tháng bại, lấy ngươi này tiếp cận Ma Đạo Sĩ Trình Độ, tại sao không đi tham dự đây? Lẽ nào đại lục ma pháp sư công hội liền có nắm chắc như vậy sao? Ô lây nói, cái kia đến không phải, nói đến thật không tiện, công hội các trưởng lao đối với ta đều phi thường coi trọng, tại ta còn 10 tuổi thời điểm, cũng đã trọng điểm bồi dưỡng trình độ ma pháp của ta, đặc biệt là mấy vị tu luyện phong hệ ma pháp trưởng lao, đối với ta phi thường chiếu cố. Dưới cái nhìn của bọn họ, ta hiện tại chính là công hội vũ khí bí mật, có lẽ là bọn họ không nghĩ tới sớm làm cho đối phương biết thực lực của ta đi cho nên mới một mực không cho ta tại công chúng trường hợp xuất hiện, lần này lại ở nhà lưu thủ. Kỳ thực, trình độ ma pháp của ta cũng không có ngài nói cao như vậy, chỉ có điều so với phổ thông đại ma pháp sư hơi hơi lợi hại một ít mà thôi, mặc dù có thể dùng ra cường đại phong hệ ma pháp, nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính là ta vừa nãy đã dùng qua phong thần chi trượng. Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, ta trước đây dường như tại trong điện tịch từng thấy liên quan với phong thần chi trượng ghi chép, nó hẳn là là một kiện thần khí đi. Không nghĩ tới sẽ ở trong tay ngươi." Oley giả nói, "Đúng vậy, Phong Thần chi Trượng xác thực là một kiện thần khí, có nó, là trình độ ma pháp của ta hầu như có thể tăng lên một cấp bậc. Nó có hai cái công hiệu, một cái là có thể tăng cường người làm phép ma pháp hiệu quả cũng sử ma pháp khống chế khinh lỏng một ít, một cái khác, đó là có thể đủ chế tạo ra phân ảnh hiệu quả, liền là trước kia bản thân ta sử dụng chiêu kia. Cái này phân ảnh hiệu quả phi thường kỳ dị, hắn có thể để cho ma pháp sư phòng ngừa yếu nhất gần người vật lộn." Tại phân ảnh chi sau, mỗi một cái bóng cũng có thể là chân nhân cũng có thể là huyễn ảnh. Hơn nữa, lớn nhất công hiệu chính là phân ra bóng người có thể đồng thời sử dụng ra ma pháp. ngay ngâm lại, một người ma pháp đột nhiên biến thành chính cái, chồng chất lên nhau huy lực. Có thể tăng cường rất nhiều. Huyền Nguyệt trong lòng cả kinh, nói, cái này thần khí thần kỳ như vậy sao? Cái kia ngươi không phải là vô địch rồi, nếu như ngươi có thể dùng phân ảnh dùng ra cái cấp 6 ma pháp, E sợ trên đại lục bất kỳ ma pháp sư đều không phải là đối thủ của ngươi. Chín lần trông chất ma pháp nhưng là số tròn lần tăng cường Uy lực A. Ôi lời giả cười khổ nói, nơi đó có dễ dàng như vậy, phong thần chi trượng mặc dù có cái này đặc điểm, nhưng lợi dụng phân ảnh sử dụng ma pháp nhưng phi thường khó khăn, cần thiết tiêu hao ma pháp lực cũng là bình thường mấy lần trở lên. Bằng vào ta hiện tại tu luyện trình độ, vừa nãy dùng cái kia phong thuẫn đã là cực hạn, ta xuất hiện ở trong người ma pháp lực không đủ trạng thái mạnh nhất một phần hai. Thần khí mặc dù có cường đại năng lực, nhưng cũng không phải có thể không làm mà hưởng, cái gì cũng có thể làm đến. A ngốc mỉm cười nói, đã rất tốt, nếu như vậy xuống, chỉ cần trình độ ma pháp của người không ngừng tinh tiến, tất nhiên có thể dựa vào năng lực của nó sử dụng ra càng nhiều ma pháp mạnh mẽ, loại này tiến bộ tính liền so với cái khác thần khí muốn tốt hơn nhiều. Vừa nãy ố lấy dạ dùng trồng chất phương pháp sử dụng ra phong thuẫn, tại A ngốc trong mắt, uy lực tuyệt đối không kém hơn phổ thông cấp 6 ma pháp. Ô quá khó khăn. Chối này phong thần chi trượng tại trong công hội đã đã mấy trăm năm lịch sử, về phần làm thế nào đạt được ta không rõ ràng. Nhưng ta biết sở hữu đương nhiệm cho tới bây giờ, cũng chỉ có trăm năm trước công hội một đời quái tài phong hệ ma đạo sư Lư Đế Đại Sư đạt tới trình độ cao nhất. Nhưng cũng chỉ là có thể làm đến dùng phân ảnh sử dụng cấp 4 ma pháp mà thôi, thế nhưng hắn trồng chất đi ra huy lực, đã rất gần cấp 9 cấm chú ma pháp. Hắn chính là ta muốn vượt qua mục tiêu. A ngốc cổ vu hắn nói, cố gắng lên. Ta tin tưởng ngươi sau đó nhất định có thể vượt qua hắn. Ngươi còn trẻ như vậy. Ô lời ra nhuẹn miệng cười, nói, hy vọng như thế chứ. Ngươi ở đây thiếu, chúng ta ra tốc đuổi đoạn đường đi. Nói xong, từ trong cái khe không gian lấy ra phong thần chi trượng, lầm bẩm niệm vài câu thần chú, cho mình gây một cái phong tường thuật. Phong tường thuật là ra tốc thuật tiến hóa ma pháp, chỉ có phong hệ mới có, hắn có thể mang người thể trọng tận lực giảm bớt, lợi dụng nguyên tố gió lực đẩy tăng nhanh đi tới. Tuy rằng so ra kém xa so với bởi vì rơi cách loại kia chân chính lợi dụng phong hệ ma pháp phi hành, nhưng hiệu quả đã tốt vô cùng. Tô Lôi dọa thân thể hóa thành một đạo thanh ảnh nhanh chóng đi tới. Huyền Nguyệt không chịu yếu thế, đồng dạng lấy ra thiên sứ chi trượng, lợi dụng năng lượng xông lên nguyên lý tung bay mà lên, đuổi theo ổ Lôi dọa đi tới. Tại trong ba người, nếu bàn về tốc độ, ai cũng so ra kém công lực thâm hậu Angốc, hắn cũng không hề hướng về Huyền Nguyệt như vậy bay lượn lên, chỉ là đem sinh sinh chân khí vận đến dưới chân. Mỗi lần triệt xuống đất đều sẽ bay ra mấy chục mét ở ngoài, như gió bay điện chớp đuổi theo. Ô Lôi Dạ đem trình độ ma pháp của mình triển khai đến cực hạn, tuy rằng lúc trước ma pháp lực tiêu hao không ít, nhưng bằng vào phong thần chi trường tăng cường, hắn vẫn đem tốc độ của mình tăng lên tới tối tài nghệ cao. Chúng quanh cảnh vật nhanh chóng từ thân thể hắn hai bên sẽ qua, trong lòng hắn thầm nghĩ, tuy rằng tu vi của các ngươi đều cao hơn ta, nhưng muốn so với ta lên nam hiểu nhất tốc độ đến còn muốn kém một chút đi. Nghĩ tới đây, Ô Lôi Dạ lỏng hào thắng nổi lên. Tại hắn cấp tốc trong khi đi vội, chỉ chốc lát, liền đã thấy phía trước thật cao mấy ngọn núi, ngọn núi ở trong mắt hắn dần dần lớn lên. Sau 5 phút, hắn đã đi tới dưới chân núi bịu lộ hẻm núi lối vào nơi. Ô lây dạ tản mất thêm tại trên người mình phong tường thuật, nhẹ bông rơi trên mặt đất, toàn lực làm. Dưới tiêu hao hắn lượng lớn tinh thần lực, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Nhưng trong lòng hắn là hưng phấn, dù sao mình thắng hồi một chút mặt mũi, trong lòng thư thái rất nhiều. Khẽ mỉm cười. Quay đầu lại nhìn phương xa mịt mù không bóng người đại lộ, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc chờ A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. "Ô thấy Dạ, nơi này chính là bịu lộ hẻm núi sao?" Thanh âm trong trẻo đem Ô Lôi Dạ từ đắc ý bên trong tỉnh lại, hắn giật mình hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện A Ngốc cùng Huyền Nguyệt liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, chính mỉm cười nhìn hắn. "Ô Lôi Dạ đắc ý nhất thời không còn sót lại chút gì, Si Ngốc mà nói, "Ngươi, các ngươi khỏe nhanh a." A Ngốc mỉm cười nói, "Tốc độ của ngươi cũng rất nhanh a." Ma Pháp Sư có thể có tốc độ như vậy đã rất không dễ dàng, chúng ta mau vào hẻm núi đi. Ô Lê Dạ thất vọng gật đầu, di chuyển bước chân có chút nặng nghề theo chúng trong núi đường hẹp quanh co đi vào trong. Vào lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại một điểm kiêu ngạo cũng đã biến mất. Nhưng A Ngốc cùng huyền nguyệt thực lực cường đại biểu hiện cũng kiên định hơn hắn bái sư quyết tâm. Ba người theo tiểu lộ bước nhanh đi tới, địa thế càng ngày càng cao. Quả nhiên như Ô Lê Dạ từng nói, đường dần dần khó đi rồi, thường thường là một bên thân chỗ rửa vách một bên khác là vách núi lưu cho bọn họ cất bước đường chỉ có một thức rộng huyền nguyệt đi ở a ngốc cùng ô lây giả trung ương, tim đập rõ ràng tăng nhanh tình cờ liếc mắt nhìn bên cạnh vách núi thân thể liền sẽ khe run một cái tựa hồ cảm thấy huyền nguyệt sợ hãi trong lòng a ngốc gần kề huyền nguyệt thân thể màu xanh nhạt sinh sinh biến cố thái năng lượng biến ảo ra một mảnh thật mỏng năng lượng bảo hộ ở huyền nguyệt bên cạnh nhẹ nhàng chèn ép thân thể mềm mại của nàng huynh đệ đừng sợ có ta ở đây ngươi không có việc gì Nơi như thế này mặc dù đối với huyền nguyệt như vậy ma pháp sư có chút uy hiếp, nhưng như A ngốc như vậy trình độ võ kỹ, cùng đi bình địa cũng không hề khác biệt gì. Huyền nguyệt thân thể mềm mại chấn động, một luồng ấm áp từ đáy lòng bay lên, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, trước nay chưa có cảm giác an toàn đầy dây trái tim của nàng. Hai ngày qua hoa nước tựa hồ đều biến mất dường như, và ánh mắt của nàng đỏ lên, hai hàng thanh lệ nhỏ xuống tại mới đổi không lâu hệ lửa ma pháp sư bảo trên, để lại nhàn nhạt vượt nước. Ba người tại Nam Thạch bên trong đi xuyên, vượt qua một tòa bất ngờ tiểu sơn, tại lưng núi bên trong rẽ vào vài đạo ngặt, rốt cục tiến vào địa lỗ hẻm núi. Khi bọn họ đi tới ngoài hẻm núi thời gian, đúng dịp thấy bên trong cốc không trung một đoàn màu lam đậm hỏa cầu cùng một viên to lớn bóng nước trên không trung chạm vào nhau, ầm ầm nổ vang trong tiếng. Hỏa cầu tựa hồ chiếm cứ một tia thượng phòng, trung hỏa đi bóng nước sau khi đã đã biến thành lửa đỏ màu sắc, tiếp tục tiến lên, hướng hẻm núi một phương khác phóng đi. Ô lây dại dừng bước lại. Quay đầu trùng huyền Nguyệt cùng A Ngốc nói, xem ra bên trong tranh đấu còn chưa kết thúc, chúng ta mau vào đi thôi. Hẻm núi lối vào rất hẹp, chỉ có thể đồng thời song song hai người, trải qua hơn 10 mét lối vào, phía trước rộng rãi sáng sủa, bên trong cốc trung ương địa thế đến là phi thường bằng thẳng, có tới mấy trăm tên ma pháp sư kính vị rõ ràng chia làm hai phái, A Ngốc lấy làm kinh hãi, cho dù lúc trước tại quang minh tỉnh trong quân đội, hắn cũng chưa từng thấy nhiều như vậy ma pháp sư A. Nơi này các hệ ma pháp sư đều có. Song phương đội ngũ trước mỗi người có một người, chính đang không ngừng ngâm sướng thần chú đánh nhau chết sống, hai người ma pháp tướng khác, hệ lửa cùng thủy hệ ma pháp cái này tiếp theo cái kia hướng về đối phương bay đi, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, hừng hực hơi nước từ từ bay lên. Hai cái công hội ma pháp sư đều đem sự chú ý tập trung ở trong sân mà liều đấu, cũng không có người chú ý tới hạp nơi cốc khẩu đột nhiên có thêm ba người. Ô lây dạ thấp giọng nói, bên phải chính là chúng ta công hội người, chúng ta lặng lẽ đi vòng qua đi. Hai cái công hội đều rất tự phụ, dĩ nhiên không có phái người tại lối vào thung lũng thủ vệ. Nói xong, hắn dọc theo hẻm núi biên giới hướng về đại lục ma pháp sư công hội ma pháp sư mặt sau con đi. Huyền Nguyệt thản nhiên nói, không có thủ vệ cũng rất bình thường, nơi này nhập khẩu như vậy nhỏ hẹp, song phương nếu như từng người phái người thủ vệ ở nơi đó, còn không đánh lên sao. Huống hồ nơi này như vậy bí ẩn, cũng căn bản không cần thiết phái người canh gác. Cho dù an địch tư thành á kim nhân nghị đến đúng tay. Chỉ sợ cũng rất khó đi tới nơi này. Tâm tình của nàng bây giờ tốt hơn rất nhiều, đầu góc cũng tự nhiên linh hoạt lên. A lốc mỉm cười nói, huynh đệ, người nói rất có lý A. Chúng ta mau tới thôi. Nói xong, lôi kéo huyền nguyệt, đuổi theo đi ở phía trước ổ lầy ra nhanh trong quấn đến đại lục ma pháp sư công hội hậu phương. Ba người lặng lẽ vòng tới các ma pháp sư sau lưng, đứng ở biên giới nhìn trong sân tình huống. Trong sân ma pháp đánh nhau chết sống đã đạt tới gay cấn tột độ hoàn cảnh. Thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội hệ lửa ma pháp sư cùng đại lục ma pháp sư công hội thủy hệ ma pháp sư cũng đã tiêu hao rất nhiều ma pháp lực. Hai người thân thể đều có chút run dậy, to như hạt đậu mồ hôi không khô chảy mà ra. Ma pháp của bọn hắn lực đã rất nhỏ yếu rồi, chỉ đủ dùng ra một ít như nước bắn ra, hỏa cầu các loại tiểu ma pháp, mỗi ngâm sướng một cái thần chú, đều phải trải qua thời gian rất lâu. Nửa giờ sau, huyền nguyệt nghi ngờ hướng về ố lấy ra nói, ma pháp tỉ thí lao lực như vậy sao? Bọn họ rõ ràng đã sớm kiệt sức, tại sao còn tiếp tục làm hạ thấp đi, một điểm ý nghĩa đều không có à. Này muốn so với tới khi nào ạ Từ bọn họ đi tới bên trong cốc đến bây giờ, song phương ma pháp sư mỗi lần đều cần mấy phút nghỉ ngơi mới có thể dùng ra cái kế tiếp ma pháp. Thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội một phương chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh tan kẻ địch của mình. Bọn họ hiện tại đã không riêng gì so với ma pháp, càng phải so với ý chí, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Người đó là người thắng Ô Lôi Dạ thấp giọng nói Lao sư, ngươi không biết Có thể đại biểu song phương xuất chiến Đều là từng người trong công hội mạnh nhất ma pháp sư Như trong sân hai vị Đều có được đại ma pháp sư cấp bậc Lấy bọn họ xê xích không nhiều trình độ Cũng chỉ có thể như thế hao tổn nữa Cuối cùng xem ai không kiên trì được Bị đối phương đánh đổ mới được Xem trên sân tình huống Song phương tựa hồ còn đều không có phái ra mạnh nhất ma pháp sư Lúc trước tỉ thí khẳng định Làm trễ mãi không ít thời gian Theo chúng ta biết. Thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội bên trong chỉ có một tên ma đạo sĩ, mà bên ta nhưng có ba vị ma đạo sĩ cấp trưởng lao khác ở đây áp trận, thắng khả năng sẽ nhiều hơn một chút thôi. Hai vị lao sư các ngươi chờ chờ, ta đi tìm người bằng hữu hỏi em ở. Tê chút, nhìn song phương hiện tại cũng là tình huống thế nào. Huyền Nguyệt thấp giọng nói, đừng nói cho người khác biết chúng ta tới rồi chuyện, chúng ta không muốn sớm như vậy bị người phát hiện, hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc sẽ giúp trợ phương nào, ngươi hiểu. Ô lây dạ khẽ mỉm cười. Nói, lão sư, ngài yên tâm đi, không nên nói ta đương nhiên sẽ không nói. Nói xong, đi lặng lẽ đến hàng cuối cùng ma pháp sư trong, hướng về vài tên cao cấp ma pháp sư hỏi thăm tới đến. Lúc này, trong sân đánh nhau chết sống rốt cục đạt tới kết thúc, dù sao thiên kim ma pháp sư công hội hệ lửa ma pháp sư tại về mặt thực lực chiếm cứ một tia thượng phòng, rốt cục so với đối phương sắp rồi một đường dùng ra một cái hỏa cầu thuật, phích một tiếng, đại lục ma pháp sư công hội phương này thủy hệ ma pháp sư rốt cục không kiên trì nổi. Mỏng manh phòng ngự màn nước bị hỏa cầu phá, tinh thần lực tiêu hao khiến cho hắn cũng nhịn không được nữa, nhất thời co quắp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Thắng lợi hệ lửa ma pháp sư so với hắn cũng cường không là cái gì, thân thể loáng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, miễn cưỡng dùng của mình cán dài ma pháp trượng chống đỡ lấy thân thể mới đứng vững, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Một tên trên người mặc tím sắc ma pháp bảo lao ma pháp sư từ thiên kim ma pháp sư công hội một phương đi ra, tiếng nói của hắn dị thường bình tĩnh, thản nhiên nói. Trận thứ sáu tỷ thí, thiên kim ma pháp sư công hội thắng lợi. Mời song phương từng người chuẩn bị, sau một phút, trận thứ bảy tỷ thí bắt đầu. Nói xong, hắn hướng về đại lục ma pháp sư công hội một phương đi tới, đứng ở đội ngũ đằng trước nhất, nhắm lại hai con mắt không nói một lời. Lúc này, ô Lê giả đã quay lại, A ngốc đối với vừa nãy tên kia áo bảo tím ma pháp sư cảm thấy hứng thú vô cùng, thấp giọng hỏi, tại sao có thể có ăn mặc tím sắc ma pháp bảo ma pháp sư tại. Ô Lê giả nói, Ta mới vừa hỏi rõ rồi, bởi song phương nhiều năm trước tới nay hình thành mâu thuẫn, đã đến như nước với lửa mức độ, vì lẽ đó lần tranh tài này đều rất liều mạng. Nhưng vì bảo vệ ma pháp sư nguyên khí, vì lẽ đó nhất trí quyết định, dùng tỷ thí công bình phương pháp đến quyết định ai có thể tiếp tục lưu lại á kim tộc bên trong phát triển. Tiên kia áo bảo tím ma pháp sư chính là tỷ thí lần này mời tới trọng tài, hắn là một gã đại sư cấp luyện kim thuật sĩ, nghe nói cũng có ma đạo sĩ trình độ mà pháp đây. Bởi vì song phương ma pháp sư đông đảo vì có thể đầy đủ kiểm nghiệm ra thực lực của hai bên, vì lẽ đó quyết định lấy 19 chàng 10 tháng chế đến quyết một trận thắng thua, mỗi cuộc tỷ thí do song phương luân phiên lựa chọn trước ra bản. Thân ra trận đội viên, sau đó sẽ do đối phương chọn ma pháp sư tiến hành khiêu chiến, trong tình huống bình thường, đương nhiên là sau ra người một phương thắng lợi khả năng có thể lớn, bởi vì có thể châm đối với đối phương phái ra tuyển thủ nhược điểm mà tuyển ra phe mình tham gia tỷ thí ma pháp sư. Phương nào trước tiên đạt được 10 phen thắng lợi, cho dù thắng Một phương khác nhất định phải vô điều kiện lui ra Á Kim Tộc. Trong vòng trăm năm, không được trở lại vùng đất này. Tính cả vừa nãy này trận thứ sáu, hiện tại song phương đều là 3 tháng 3 phụ, cũng không ai chiếm được ưu thế, đều là sau ra ma pháp sư một phương đạt được thắng lợi, sau tỉ thí e sợ sẽ càng ngày càng kịch liệt, bởi vì song phương đều đem thực lực cường đại ma pháp sư thả ở phía sau e giờ a trận, ồ, làm sao bọn hắn phân hội trưởng trận thứ tư liền đi ra? Sao có thể có chuyện đó? Huyền Nguyệt cùng A ngốc hướng về giữa trường nhìn lại, chỉ thấy thiên kim ma pháp sư công hội bên trong đi ra một tên láo niên ma pháp sư, hắn ăn mặc một thân ma pháp bào màu vàng, mỹ mắt buông xuống, tuổi già sức yếu bộ dáng nhìn qua lúc nào cũng có thể té ngã dường như, hoàn toàn dựa vào trong tay cái kia tầm thường màu vàng đất sắc ma pháp trượng chống đỡ lấy. Hắn chậm rãi đi tới phe mình đội ngũ trước, ra nuông mà thanh âm trầm thấp vang lên, thiên kim đế quốc hệ đất ma đạo sĩ pháp thiên tỉnh giáo, quý hội vị kia ra trợn. Hán tuy rằng ở bề ngoài là gần đất xa trời bộ dáng, thế nhưng song phương ma pháp sư đều biết này pháp thiên lợi hại, tại bốn hệ ma pháp sư bên trong, muốn thuộc thổ hệ ma pháp khó tu luyện nhất, nguyên tố đất là một loại phi thường ôn hòa mà cờ hở. Ma điều động nguyên tố phép thuật, nếu muốn khống chế nó, nhất định phải trả giá so với hệ khác ma pháp sư càng nhiều nỗ lực mới được, vì lẽ đó trên đại lục cũng rất ít xuất hiện hệ đất ma đạo sư, thổ hệ ma pháp có phi thường cường đại sức phòng ngự, hơn nữa, lực công kích cũng vô cùng mạnh mẽ. Chính thức bởi vì loại này nguyên nhân, trong thẻ mới có thể lấy đồng dạng là ma đạo sĩ thực lực lên làm đại lục ma pháp sư công hội hội trưởng. Đứng ở đại lục ma pháp sư công hội ba vị trưởng lao vừa nhìn thấy phát Thiên ra trận, nhất thời như mày, ba người bọn hắn theo thứ tự là Phong, Thủy, hệ lửa ma đạo sĩ, ai cũng không chắc chắn có thể đối phó được rồi cái này phát Thiên, hắn thổ hệ ma pháp từ trước đến giờ là ba người kiên kỵ, bảng khôn. D thiên kim ma pháp sư công hội cũng sẽ không chỉ dựa vào mượn hắn này một tên ma đạo sĩ liền cùng đại lục ma pháp sư công hội đối kháng mười nhiều năm. Ô lây giả chỉ vào đại lục ma pháp sư công hội phía trước ba vị trưởng lão, thấp giọng nói, hai vị lao sư, các ngươi xem, tại chúng ta bên này đội ngũ phía trước nhất phong hệ ma đạo sĩ liền là đối ta chỉ điểm nhiều nhất thanh tao lao sư, bên cạnh hắn hệ lửa ma đạo sĩ là cổ thiên lao sư, thủy hệ ma đạo sĩ là vũ nguyên lao sư. Công hội tại An Địch Tư Thành phân hội vẫn luôn là do ba vị lao sư tới quản lý, bọn họ cũng đồng thời phụ trách toàn bộ tác vực liên bang ma pháp sư. Đối phương ra tới khiêu chiến cái này phát thiên phân hội trưởng Tu Vi Phi thường sâu xa, đã từng có người nói qua, nếu như hắn không phải tuyển học thổ hệ ma pháp, e sợ hiện tại đã có tiếp cận ma đạo sư thực lực. Chúng ta phương này e sợ không có người nào là đối thủ của hắn, không biết đạo ta. M vị lao sư sẽ phái ai xuất chiến? A ngốc từ khi nghe song ổ lời giả nói song phương chỉ là tỉ thí công bình mà thôi, tâm tình liền phi thường thả lỏng, mỉm cười nói, ai thắng ai thua cũng không đáng kể, chỉ cần không phải thật sự đánh lên là tốt rồi, loại này dùng tỉ thí phương pháp giải quyết cũng không tổn thương hòa khí, có thể để song phương thỏa mãn, không phải tốt nhất sao. Tâm thần của hắn hiện tại toàn bộ đặt ở tên kia áo bào tím ma pháp sư trên người, đối với trong sân tỉ thí cũng không phải phi thường coi trọng. Đại sư cấp luyện kim thuật sĩ, Đây không phải là cùng ca Lý Tư lão sư như thế cấp bậc sao? A ngốc trong lòng bay lên một tia cảm giác thân thiết. Nếu như cái kia lão luyện kim thuật sĩ không phải tỷ thí lần này trọng tài, hắn có lẽ đã đi tới cùng hắn tiếp lời rồi. Lúc này, Thanh tao trưởng lão đi tới áo bào tím luyện kim thuật sĩ bên cạnh, thấp giọng mà nói mấy câu gì. Luyện kim thuật sĩ khẽ gật đầu, lần thứ hai đi tới giữa sân, trung phát thiên đạo. Đại lục ma pháp sư công hội quyết định bổn chàng bỏ quyền, phát thiên vân hội trưởng mời về. Trận thứ 7 tỷ thí. Thiên kim ma pháp sư công hội đạt được thắng lợi, sau một phút, tiến hành trận thứ 8 tỷ thí, mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Phát thiên bất chiến mà thắng nhất thời khiến thiên kim đế quốc nhất phương ma pháp sư khí thế đại thịnh, một ít cấp thấp ma pháp sư thậm chí cao kêu thành tiếng, không nói ra được đắc ý mà đại lục ma pháp sư công hội bên này thì lại trở nên trầm mặc. Có lẽ là vì có thể đoạt lại khí thế, tam đại trưởng lão một trong vũ Nguyên đang cùng hai vị khác trưởng lão thương lượng sau đi ra phe mình trận doanh, đứng ở giữa sân. Hắn ăn mặc một thân ma pháp bào màu xanh lam, trong tay cầm một thanh khảm nạm bảy viên đá quý màu xanh nước biển khéo léo pháp trượng, tuy nhiên đã qua tuổi 70, nhưng ở bề ngoài xem lại chỉ như 50 khen người. Vũ huyên tại đại lục ma pháp sư công hội bên trong là nổi danh ông ba phải, mặt mang mỉm cười, trùng đối. Phương nói, vũ huyên thỉnh giáo, vị, nào ra trận. Nhìn thấy phe mình ma đạo sĩ rốt cục suất chiến rồi, đại lục ma pháp sư công hội một phương nhất thời vang lên tiếng hoan hô điếc thai nhức góc Sa suốt khí thế lần thứ hai bay lên. Lui trở về trận doanh trước Pháp Thiên khỏe miệng toát ra một tia nụ cười khinh thường, chúng bên cạnh một tên một mực túi đầu hệ lửa ma Pháp Sư nói câu gì, tên kia ma Pháp Sư chậm rãi tiến lên, hướng về trong sân đi tới. Thân thể người này hầu như toàn bộ đều bao bọc ở ma Pháp bào bên trong, trên đầu đấu đồng phủ lên tóc của hắn, trên người Pháp Sư bảo hiện lên hắn đại ma Pháp Sư thực lực. A ngốc đột nhiên thân thể chấn động, trên tay phải ca lý tư chi nguyện hơi hơi chấn động một chút. Hắn cảm giác được thiên kim ma pháp sư công hội ra trận ma pháp sư có một loại rất máy liệt, giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết. Vũ Huyên nhìn đối phương ra trận chính là hệ lửa ma pháp sư, cũng không hề làm sao lưu ý. Thủy hỏa hai hệ ma pháp tương khắc, ai thực lực mạnh hơn một chút, có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mình là ma đạo sĩ, mà đối phương chỉ là đại ma pháp sư, tại về mặt thực lực đối phương tuyệt không phải là đối thủ của chính mình, trận này mới là thắng chắc. Đúng lúc này, tên kia hệ lửa ma pháp sư chậm rãi ngẩng đầu đưa tay đem ma pháp bảo mũ vén lên, lộ ra diện mạo thật sự, già nua mà gầy gò trước mặt bảng là tràn đầy nhăn nheo, thơm thúy trong con ngươi toát ra hương phấn mà hiếu chiến ánh sáng, kha kha cười lạnh nói: Vũ Uyên, không nghĩ tới là ta đi. Ngày hôm nay, ngươi thua chắc rồi. Nhìn thấy lão ma pháp sư khuôn mặt, A ngốc toàn thân rung bần bật, thất thanh kêu lên: Ca lý tư lão sư. Tiếng nói của hắn rất lớn, dẫn tới đại lục ma pháp sư công hội các ma pháp sư đều hướng về hắn nhìn tới. Đối diện hệ lửa ma pháp sư cũng đã nghe được tiếng kêu gào của hắn, kinh ngạc hướng về hắn cái phương hướng này xem ra, A ngốc cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau, nhất thời nhận ra người này cũng không phải là ca lý tư, so với hắn ca lý tư muốn thấp một chút, hơn nữa tuổi cũng so với ca lý tư muốn nhỏ hơn một chút, chỉ là dung mạo phi thường tương tự mà thôi. Vũ huyên tựa hồ không nghe thấy A ngốc cầm thành, hoàn toàn đắm chìm tại giật mình bên trong, tiếng nói của hắn hơi có chút run rẩy, ca lý tùng tại sao là ngươi, ngươi, ngươi. Ca Lý Tùng đắc ý nói, không nghĩ tới đi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đại lục ma Pháp Sư công hội tỷ thí lần này có thể chiếm được tiện nghi sao? Bại tướng dưới tay. Người này chính là ca Lý Tư thân đệ đệ ca Lý Tùng, hắn và Pháp Thiên Đô là thiền kim đế quốc quốc sư là vừa đặt thân tín, là thiền kim ma Pháp Sư công hội một người khác ma đạo sĩ, lần này làm thiền kim ma Pháp Sư công hội vũ khí bí mật tại trận thứ 8 tỷ thí đột nhiên xuất hiện, mục đích đúng là muốn tàn nhẫn áp chế nhuệ khí của đối phương. Làm đối lập là phương. Vũ Huyên tự nhiên nhận ra hắn, hai người từng ở 5 năm trước từng giao thủ, lần kia Vũ Huyên thảm bại, tuy rằng cùng là ma đạo sĩ, nhưng pháp thuật của hắn thực lực so với Ca Lý Tùng phải kém hơn mấy bậc, nhìn thấy Ca Lý Tùng xuất hiện, chà, ý tim của hắn nhất thời chìm xuống dưới. Ca Lý Tùng có chút kỳ quái nhìn A Ngốc một chút, chúng Vũ Huyên nói: "Đến A, lao đầu, 5 năm không gặp, cho ta xem một chút nước của ngươi hệ ma pháp có bao nhiêu tiến bộ." Vũ Huyên hừ một tiếng, nói: "Ngươi đã đến rồi cũng tốt, 5 năm trước thủ" Ngày hôm nay chúng ta vừa vận tính toán rõ ràng sở Hắn biết rõ lúc này mình đã không thể tránh lui Phe mình hiện tại lạc hậu một hồi Nếu như trận này lại bại rồi Nguyên bản tại ma đạo sĩ phương diện ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì Thắng lợi cuối cùng thuộc về ai cũng không chắc chắn Năm từ năm đó trình độ ma pháp của mình tinh tiến không ít Nói không chắc có thể liều cái quá cái này Ca Lý Tùng đây Nghĩ tới đây Hắn giơ lên ma pháp trượng trong tay Ca Lý Tùng cùng thái tất nhiên lộ Hư không vạch một cái Lấy ra bản thân trôi này đỏ bừng ma pháp trượng, đầu trượng cái kia thạc đại đỏ sắc ma pháp tinh thạch, lập lệ khắc thường hào quang. Làm trọng tài áo bảo tím luyện kim thuật sĩ trong mắt sáng ngời, trôi này ma pháp trượng hắn trước đây từng thấy, hắn uy lực cực lớn, mặc dù so sánh không lên thần khí, nhưng là xe xích không nhiều. Hắn nhớ tới, này dường như cũng là ra từ một danh đại sư cấp luyện kim thuật sĩ tay, so với từ bản thân đắc ý nhất tác phẩm chỉ có hơn chớ không kém, lại phối hợp thêm ca lý tùng thực lực mạnh mẽ. É e sợ lần này Vũ Huyên là thua chắc rồi. Ca Lý Tùng cùng cười một tiếng, cao giọng âm sướng nói, "Vĩ đại nguyên tố lửa a." Dung ngai cực nóng mà năng lượng mạnh mẽ, hình thành hủy diệt hỏa diễm đi. Màu đỏ pháp trượng theo hắn thần chú phát sáng lên, ngọn lửa màu tím vây quanh Ca Lý Tùng thân thể dựng lên, toàn bộ biểu lộ hẻm núi không khí tựa hồ cũng nóng dựng lên. Hết thể ở đây ma pháp sư đều trợn to hai mắt, dù sao, ma đạo sư ở giữa chiến đấu là dễ dàng như vậy dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê hai cái công hội ở giữa tranh đấu cuối cùng từ bắt đầu bình tĩnh không lay động trở nên dần dần kịch liệt. Vũ Huyên không dám thất lễ, giơ lên trong tay pháp trượng, ngâm súng nói: ôn nhu chi thủy, ngưng kết thành bằng, tụ ma không tán, vĩnh viễn đông ánh sáng, bạo phát đi, nguyên tố nước lực lượng. Hào quang màu xanh lam sáng lên, khí tức lạnh như băng lấy Vũ Huyên làm trung tâm đột nhiên mà ra, hào quang màu xanh lam vây quanh hắn, cùng ca lý tùng ngọn lửa màu tím tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Kali lý tùng cũng không hề đem đối phương đặt ở trong mắt. Ma pháp trưởng trước chỉ, trầm rãi trên không trung vẽ ra một cái kỳ dị phù hiệu màu tím, trong con ngươi hàn mang sáng trang, ngâm súng nói, đi thôi, của ta tử viêm đằng long. Trung quanh thân thể hắn màu tím liệt diễm bay là tả mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn màu tím đen hỏa long, dương nhanh múa vuốt hướng về vũ uyên bay đi. Huyền nguyện thấp giọng kinh hô, thật mạnh ma pháp, lại có thể nhanh như vậy liền ngưng tụ ra ma pháp cấp bảy năng lượng, thực sự là đáng sợ. Hắn hỏa hệ ma pháp đã muốn tiếp cận ma đạo sư tài nghệ. Vũ huyên nhìn thấy đối phương cái kia màu tím đen hỏa lòng trong lòng thầm than, giờ khác này hắn đã rõ ràng, mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của ca lý Tùng, nhưng lúc này hắn đã không thể lùi về sau, cắn răng một cái, trong tay pháp trượng không ngừng quơ múa, năng lượng màu xanh lam ở trước mặt hắn ngưng tụ, dần dần biến thành một viên to lớn màu xanh lam băng cầu, băng cầu toàn thân lộ ra sắc bén băng thứ, chính là cấp 6 thủy hệ ma pháp, cực đông băng phong cầu. Vĩnh viễn đông ánh sáng, bạo phát đi. Màu xanh da trời băng phong cầu mang theo một cái màu xanh da trời đôi lửa, đột nhiên hướng về không trung đánh tới hỏa long bay đi. Thời gian ngắn như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng ra phép thuật này rồi. Ca lý tùng khỏe miệng toát ra một tia nụ cười khinh thường. Màu tím đen hỏa long hảo không nén tránh hướng về cực đông băng phong cầu đánh tới, đương hai cái ma pháp trên không trung tiếp xúc lấy mắt, xoát, nồng nặc hơi nước trưng phát ra, cực đông băng phong cầu thể tích nhanh chóng giảm nhỏ, hơi nước dần dần mở rộng, đem hai cái ma pháp bản thể bao phủ ở bên trong. Ai cũng không nhận rõ đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Huyên Nguyệt thở dài nói, e sợ cái này Vũ Huyên trưởng lão phải thua giữa bọn họ ma pháp thực lực cách biệt không ít ta. A ngốc tâm tình bây giờ phi thường phức tạp. Từ vừa nãy Vũ Huyên trong lời nói, hắn đã nhớ tới thân phận của Ca Lý Tùng, đó là Ca Lý Tư lão sư duy nhất đệ đệ a. Hắn vừa hy vọng đại biểu Đại Lục Ma Pháp sư công hội Vũ Huyên có thể thu được thắng lợi cuối cùng, lại không muốn Ca Lý Tùng thua trận, khẩn trương nhìn không trung hơi nước, hơi nước dần dần làm giảm bớt. Hào quang màu tím đột nhiên phát sáng lên, một cái so với lúc trước nhỏ đi rất nhiều, màu tím hỏa long lao ra hơi nước, đột nhiên hướng về Vũ Nguyên kéo tới. Vũ Nguyên trong lòng cả kinh, tuy rằng hắn cũng ý thức được của mình Băng Phong Cầu không sánh được đối phương Hỏa Long, nhưng lại không nghĩ rằng Hỏa Long dĩ nhiên cường hãn tới mức này, thời gian đã không cho phép hắn lại ngâm sướng chú ngữ, vạn bất đắc dĩ xuống, chỉ được vứt ra chính mình số tiền lớn mua được quyển sách ma pháp, theo quyển sách triển khai, mãnh liệt ánh sáng màu lam lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như mặt kính y hệt màu lam nhạt phòng ngự kết giới xuất hiện tại giữa không. Chung, màu tím hỏa long đánh vào trên mặt kiếng bị đàn hồi mà quay về. Vũ Uyên không ngừng ngâm sướng thần chú, đem ma pháp của mình lực chuyển vào quyển sách ma pháp phóng thích ra thủy kính thuật bên trong, duy trì phòng ngự năng lực. Liên tiếp mấy lần xung kích đều không có đột phá Vũ Uyên cuối cùng này phòng ngự. Hỏa long ánh sáng dần dần ảm đạm rồi. Đại lục ma pháp sư công hội người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chương 109, nhận phong thần. Ca Lý Tùng cũng không có bởi vì đối phương cứng cỏi phòng ngự mà kinh ngạc, thâm thúy trong con ngươi trái lại lấp lóe vẻ hưng phấn, lạ như manh thu nhìn thấy con ngồi của mình như thế, hắn giơ lên trong tay pháp trượng, ngâm sướng nói, tràn ngập ở trong thiên địa nguyên tố lửa a, xin ban cho ta thiêu đốt sức mạnh, lấy tên của ta, mượn mày lực lượng, xuất hiện đi, ngọn lửa nóng rực, màu tím liệt diễm xuất hiện lần nữa tại pháp trượng mũi nhọn đỏ sắc ma pháp thạch trên, Ca Lý Tùng giơ lên pháp trượng, cao giọng ngâm sướng nói, bước lên đi hỏa diễm chi cầu phép thuật này a ngốc không thể quen thuộc hơn nữa chính là hỏa lưu tinh một viên đường kính chỉ có 3 ly mét màu tím quả cầu lửa từ từ bay ra tại nó mặt sau theo từng viên một đồng dạng lớn nhỏ hỏa cầu xếp thành chỉnh tề một hàng tại ca ly tùng tình chuẩn dưới sự không chế cái này tiếp theo cái kia hướng về vũ uyên bay đi lúc này lúc trước tử viêm đằng long rốt cục biến mất rồi vũ uyên còn chưa kịp thở được một hơi viên thứ nhất hỏa cầu đã đụng phải thủy kính thuật phòng ngự Ca Lý Tùng dùng cũng không phải phổ thông hỏa lưu tình, lấy ma pháp tu vi của hắn hơn nữa cố ý khống chế, hỏa cầu đang cùng thủy kính thuật va chạm trong nháy mắt, vừa muốn đàn hồi thời khắc chợt nổ tung, hỏa cầu đã biến thành bạo viêm, chấn động thủy kính thuật vi vi loáng một cái. Như vậy tinh diệu ma pháp khống chế nhất thời để Ca Lý Tùng sau Lương Thiên Kim các ma pháp sư hương phấn hô quát lên. Cái này tiếp theo cái kia màu tím bạo viêm không ngừng tại thủy kính trên hoành tạc, Vũ viên sắc mặt dần dần thay đổi, mồ hôi trên trán chảy xuôi mà xuống. Hiện tại song phương hoàn toàn tiến vào trạng thái rằng co, liền xem ai ma pháp lực có thể chống đỡ thời gian dài hơn, mà ca Lý Tùng bằng vào cấp thấp ma pháp đối với thủy kính anh kích đại đại tiết kiệm ma pháp của mình lực, từ hắn thông dòng tự đắc trên nét mặt có thể thấy được căn bản không có tiêu hao quá nhiều năng lượng, đã nắm chắc phần thắng. Theo quả cầu lửa tại một vị trí thấu điểm oanh kích, vũ huyên dần dần không chịu nổi, thủy kính trên xuất hiện tỉ mỉ vết rách, vết rách càng rộng rãi càng lớn, hiện nhiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khi thực lấy vũ huyên thực lực, cho dù yếu hơn ca lý tê, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều, chỉ có điều bởi vì hắn trước đây từng có thảm bại bóng tối, khiến cho hắn căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra chính mình xứng đáng thực lực, bị ca lý tùng nắm lấy công kích cơ hội, không còn lực phản kích rồi. Ca lý tùng đột nhiên hét lớn một tiếng, một viên đường kính nửa mét màu tím hỏa cầu tại toàn bộ tinh thần của hắn ngưng tụ dưới xuất hiện, theo phía trước quả cầu lửa từ từ bay ra, là một đòn cuối cùng đánh về vũ huyên. A ngốc trong lòng cả kinh, nếu quả như thật bị cái này cường đại hỏa cầu bắn chúng, e sợ vũ Uyên liền không chỉ là phòng ngự bị phá đơn giản như vậy, tại như vậy ngọn lửa nóng rực xuống, hắn chắc chắn bị hóa thành cho tàn. Hắn biết, nếu như song phương có người tử thương, chỉ sợ cũng sẽ gây nên song phương kiểu hận sâu sắc thêm, hú hổ, hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn vũ Uyên cứ như vậy bị chết đây. Thôi thúc ca lý tư chi nguyện di chuyển tức thời, sau một khắc hắn đã đứng ở vũ Uyên sắp phá nát thủy kính trước đó, hắn hai tay quét qua. Màu xanh nhạt sinh sinh thay đổi chi lá chắn nhanh như tia chớp xuất hiện tại trước mặt, xông tới mặt từng cái từng cái quả cầu lửa liên tiếp bộc phát. Chân chính đối mặt ca lý tùng công kích, a ngốc mới đầy đủ cảm nhận được này màu tím hỏa cầu cứng hãn. Mặc dù có sinh sinh thay đổi chi lá chắn ngăn cản, nhưng từng trận nhiệt lưu vẫn là không đoạn xuyên thấu qua năng lượng truyền đến, cái tia bạo phát hỏa cầu không ngừng rung động sinh sinh thay đổi chi lá chắn phòng ngự. A ngốc chân phải vi vi lùi về sau, đứng vững thân hình. Dùng tay trái chống đỡ lấy sinh sinh thay đổi chi lá chắn ngăn cản hỏa cầu thanh kích, tay phải biến ảo ra một thanh lam màu xanh lá sinh sinh thay đổi chi kiếm, hét lớn một tiếng, hướng về sông tới mặt hỏa cầu chém tới, đường kính 3C cm quả cầu lửa dù sao uy lực có hạn, tại sinh sinh thay đổi chi kiếm mang theo năng lượng khổng lồ xuống, nghiêm chỉnh sắp xếp nhất thời biến mất không còn tâm tích, nhưng L C này viên kia to lớn màu tím hỏa cầu đã tấn công tới, A ngốc hai chân chìa xuống đất, hai tay nắm ở sinh sinh thay đổi chi kiếm bên trong đan điền kim thân hào quang tỏa sáng tinh khiết sinh sinh chân khí không ngừng từ trong hai tay chuyển vào sinh sinh thay đổi chi kiếm sinh sinh thay đổi chi kiếm hào quang tỏa sáng lam màu xanh lá lưỡi kiếm đã biến thành dài 3 mét ngắn a ngốc nhảy lên thật cao đột nhiên một kiếm hướng hỏa cầu bổ tới vì không cho hỏa cầu dư ba xúc phạm tới sau lưng vũ uyên hắn chiêu kiếm này có chứa hấp thụ năng lượng phun một tiếng sinh sinh thay đổi chi kiếm tướng màu tím hỏa cầu chia ra làm hai tại khổng lồ sinh sinh đấu khí đáy động hạ Chia làm hai nửa hỏa cầu đòn nghiêm trọng trên mặt đất, trong ầm ầm nổ vang, mặt đất bùn đất bị hỏa cầu khí hóa rồi. Đường kính 3 mét, sâu đến 5 mét hố to xuất hiện tại A ngốc trước người cách đó không xa. Sở hữu ma pháp sư đều bị A ngốc đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, ca Lý Tùng lông mày vi vi bước lên, quá to, làm sao? Các ngươi đại lục ma pháp sư công hội muốn ủy vào nhiều người lên sao? A ngốc đối với ca Lý Tùng chỉ có cảm giác thân thiết, đối mặt hắn chất vấn nhất thời nói không ra lời. Thanh tao từ từ bay ra, tuy rằng hắn cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên là ai, nhưng nhân gian nếu cứu vũ huyên tính mạng, tự nhiên là bên mình bằng hữu, ca Lý Tùng, trận này chúng ta nhận thua. Ngươi nếu ra tay ác như vậy, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Ca Lý Tùng hư lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới đường đường đại lục Ma Pháp Sư công hội lại có thể biết tìm võ ký cao thủ đến trợ trận, ta muốn nhìn ngươi làm sao hạ thủ không lưu tình. Đến A, ta chờ ngươi. Áo bào tím luyện kim thuật sĩ đi ra, lệnh nhật nói, ca lý tùng ma đạo sĩ mời người trở về bộ đội. Nếu song vương là tranh tài ma pháp, nên căn cứ so tài nguyên tắc, không nên có thương tổn đối phương tính mạng chi tâm, bắt đầu từ bây giờ, nếu như lại có thêm phương nào có hứng thú người vào chỗ chết cách làm, ta đem phán hắn vi phụ. Trận thứ 8 tỷ thí, thiên kim ma pháp sư công hội thắng lợi, điểm số 53. Sau 1 phút, trận thứ 9 tỷ thí bắt đầu, hy vọng song vương cẩn thận mà làm. Nếu như các ngươi song phương không khống chế được tâm tình mà phát sinh bạo động, vậy chúng ta luyện kim thuật sĩ công hội sẽ vĩnh viễn bất hòa mà pháp sư công hội lui tới. Luyện kim thuật sĩ công hội tuy rằng có thể nói là ma pháp sư công hội chi nhánh, nhưng bản thân hắn nhưng đối với ma pháp sư công hội có giúp đỡ rất lớn. Cao cấp nhưng khác ma pháp sư thích nhất chính là cường lực ma pháp dụng cụ, mà ma pháp dụng cụ thì lại chỉ có luyện kim thuật sĩ có thể chế tác. Đối với phú có thể địch quá luyện kim thuật sĩ là không có người không định bỡ. Ca Lý Tùng hư một tiếng, xoay người đi trở về trong đội ngũ của mình. Tại hắn xoay người nháy mắt, A Ngốc đấy lòng đột nhiên vang lên thanh âm giàn ua, tiểu tử, ngươi có phải hay không đại ca ta đổ đệ A Ngốc? Đợi đến chuyện nơi đây kết thúc sau đó, ta đang tìm ngươi. Hy vọng tự giải quyết cho tốt, không nên cuốn vào hai cái công hội trong tranh đấu. A Ngốc trong lòng hơi động, vừa định dùng truyền âm phương pháp trả lời, nhưng Ca Lý Tùng cũng đã quay trở về bộ đội, đi vào chúng ma pháp sư bên trong. Thanh tao lôi A Ngốc một cái Thấp giọng nói, "Đa tạ giúp đỡ, xin theo ta trở về buồn đội đi." Nói xong, mang theo A Ngốc trở lại chúng ma pháp sư trong đội ngũ. Vũ Huyên đã sớm trở về rồi, bởi ma pháp lực tiêu hao quá lớn, hắn có vẻ rất suy yếu, nhìn thấy A Ngốc đi tới, cảm kích nói, "Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng." Không nghĩ tới ca lý Tùng Gia Hỏa này dĩ nhiên cường hãn tới mức như thế, e sợ bị lệnh đặt cũng không kém là bao nhiêu rồi. Huyền Nguyệt cùng Ô Lôi cũng đi tới, Ô Lôi có chút kích động thành tao nói, Lão sư, để cho ta ra trận đi, thiên kim ma pháp sư công hội cũng quá kiêu ngạo rồi. Thanh tao nhữ như mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không, ngươi là trong công hội lớn nhất bí ẩn, bây giờ còn không tới bại lộ thời điểm, không phải cho ngươi cùng công hội lưu thủ sao. Ngươi làm sao vẫn là đã tới. Ô lây dạ lung túng nói, là hai vị này lão sư đã đến công hội, bọn họ không biết đường đi, vì lẽ đó ta mang bọn họ đi tới, vị này A ngốc lão sư cũng là chúng ta công hội trưởng lão đây, có hắn gia nhập. Chúng ta nhất định sẽ không thua. Ngài yên tâm đi. Vừa nãy A Ngốc phá tan ca lý Tùng công kích, đã để ổ Lệ Dạ đối với hắn sùng bái gần như mù quáng. Thanh tao trong lòng cả kinh, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này trên người mặc hệ lửa ma pháp sư bảo thanh niên, nghi ngờ nói: "Ngươi là công hội trưởng lão, ta làm sao chưa từng nghe nói?" Không đợi A Ngốc trả lời, ổ Lệ Dạ cướp lời nói: "Lão sư, ngài đã quên, tại mấy năm trước đây, công hội gia tăng rồi một vị có thể triệu hoán long ma pháp sư làm trưởng lão." Chính là A ngốc trưởng Lào A. Hắn trên đường đi qua nơi này, nghe nói công hội sự tình, chuyên tới để tương trợ. Thanh Tao đương nhiên nghe nói qua, nếu như không phải trong thẻ hội trưởng tự mình gửi tới phong thư, hắn thật sự không thể tin nổi trên đại lục thật sự có ma pháp sư có thể cho gọi ra lòng đến, kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi. Lúc này, áo bào tím luyện kim thuật sĩ đã tuyên bố trận thứ 9 trận đấu bắt đầu, thanh tao trùng bên cạnh cổ thiên liếc mắt ra hiệu, đại lục ma pháp sư công hội đã không thể thua nữa. Đối phương hai tên ma đạo sĩ nếu cũng đã xuất hiện, phía bên mình cũng không có cái gì tốt kiếm kỵ, nhất định phải trước tiên hòa nhau điểm số lại nói. Cổ thiên hiểu ý đi ra ngoài, hướng về đối phương phát ra khiêu chiến. Thanh tao đối với cổ thiên hoàn toàn tự tin, căn bản không có đi quan tâm trên sân tỷ thí, nhìn A ngốc nói, tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là công hội trưởng lão sao? Phải hay không trong thẻ hội trưởng gọi ngươi tới giúp chúng ta? A ngốc lúng túng nở nụ cười, nói, lúc trước trong thẻ hội trưởng là để cho ta làm trưởng lão kỳ thực ma pháp của ta không được. Lần này vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe nói hai cái ma pháp sư công hội trong lúc đó xảy ra xung đột, liền thuận tiện tới xem một chút. Thanh tao trưởng lão, hiện tại, tình huống bây giờ làm sao? Vốn là hắn muốn nói, tại sao nhất định phải phát sinh tranh đấu đây? Nhưng vừa nghĩ song phương ma pháp sư là như vậy kiểu thị cũng không có hỏi. Thanh tao cười khổ nói, vốn là chúng ta là rất chắc chắn, đối phương chỉ có phát thiên nhất cái ma đạo sĩ tại, mà chúng ta bên này có ba tên trưởng lão. Hắn hắn ma pháp sư trình độ đều không khác mấy, chúng ta nên chí ít có thể nhiều tháng 2 trận mới là, có thể ngươi cũng thấy đấy, bây giờ đối phương đột nhiên xuất hiện một cái ca lý tủng, phát thiên lại thắng một hồi, cho dù ta cùng cổ thiên tất cả đều thắng lợi, cũng chỉ là cân bằng tỷ số mà thôi. Về phần cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi, còn phải xem vật khí. Nhờ có ngươi đúng lúc xuất hiện, không chỉ cứu lại vũ huyên hiền đệ, cũng cho chúng ta một lần nữa đã mang đến hy vọng chiến thắng, ngươi đã cũng là công hội trưởng lão. Phía sau thi đấu ngươi nhất định phải làm giúp sẽ thắng hồi một hồi. Dùng ngươi triệu hóa ngân long chấn động trụ đối phương, đem chúng ta công hội thành thế đẩy tới đi. Xem những tên kia còn dám hay không hung hăng. A lốc thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, trưởng lão, ta cũng không muốn tham dự đến hai cái công hội trong tranh đấu. Ai, tất cả mọi người là ma pháp sư A. Cần gì phải như vậy đây? Thanh tao ngẩn người, tao mày nói, hai cái công hội ở giữa xung đột cũng không phải chúng ta gây ra đó. Đối phương ủy có lạ vừa đặt cái này ma đạo sư, từ trước đến giờ hành vi hung hăng, xem nhờ và chúng ta ma pháp sư nhân số nhiều, liền đỏ mắt lao muốn dùng không đứng đắn thủ đoạn đến cấp đoạn, chúng ta tuy rằng không muốn phát sinh tranh đấu, nhưng nhân ra bắt nạt đến trước cửa, cũng không thể không hoàn thủ a. Ngươi nếu là công hội thành viên, nên làm công hội vinh dự mà nỗ lực, lẽ nào ngươi muốn nhìn chúng ta tránh tông đại lục ma pháp sư công hội liền như vậy xa suốt sao? Huyền Nguyệt đột nhiên nói, thanh tao trưởng lão, ngươi cũng đừng ép ta đại ca. Đại ca triệu hoán long cái kia ma pháp cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Xem tình thế rồi hay nói, nếu như đối phương thật sự cường hạn đến đại ca không xuất thủ không được, hắn nhất định sẽ tham gia tỷ thí. Đồng thời, cũng có thể tính coi trọng ta một cái, ta nghĩ, giúp các ngươi thắng hồi một hồi còn không thành vấn đề. Thanh tao quan sát cái này ngữ khí cao ngạo anh tuấn thiếu niên, hắn tuy rằng cũng là hệ lửa ma pháp sư trang phục, nhưng thanh tao nhưng cảm giác được rõ rệt bản thân hắn chỗ có thần thánh hơi thở tức. Lấy chính mình ma đạo sĩ thực lực dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu đối phương ma pháp thực lực mạnh bao nhiêu, xem ra tu vi không cạn, gật đầu nói, vậy cũng tốt, liền xem tình thế mà định ra, nếu như chúng ta có thể thắng cũng không nhọc đến phiền A ngốc trưởng lao rồi. Trận thứ 9 tỷ thí căn bản không có bất cứ hồi hộp gì, chỉ là mấy lần ma pháp va chạm, cổ thiên liền dễ dàng đã lấy được thắng lợi, đánh bại đối phương một tên đại ma pháp sư, đem so với phân đã biến thành 5-4. Trận thứ 10 thi đấu, thanh tao tự mình ra trận. Đồng dạng dễ dàng bắt lại đối thủ, song phương lại một lần nữa về tới đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Thế nhưng, kế tiếp thi đấu lại làm cho thanh tao đợi đến 3 vị trưởng lão mở rộng tầm mắt. Đối phương ma pháp sư lạ kỳ cường hãn, sau 6 cuộc tranh tải dĩ nhiên thắng được 4 chàng, đem so với phân đã biến thành 9 so với 7, chỉ cần lại thắng một hồi, là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Tỷ thi đã tiến hành rồi suốt một ngày, ta dương dần dần tại tây phương hạ xuống, tạ, y nó cái kia cuối cùng ánh sáng chiếu dọi xuống. Không trung vân đóa bị nhuộn thành màu đỏ, lúc này, cũng đã đến song phương thi đấu thời khắc quan trọng nhất. Thanh tao mồ hôi lạnh đã chạy xuống, cục diện bây giờ đối với đại lục ma pháp sư công hội cực kỳ bất lợi, Tỷ thí lần này quan hệ đến đại lục ma pháp sư công hội danh dự, quyết không thể thua, cắn răng một cái, hắn trùng bên cạnh ô lời ra nói, vì công hội thắng lợi cuối cùng, ngươi nhất định phải ra tay rồi. Nhớ kỹ, không nên hạ thủ lưu tình, tới hay dùng cường hãn nhất công kích đánh bại đối thủ, đem chúng ta si khí phân chấn. Thứ 17 chàng do Đại lục Ma Pháp Sư Công hội trước tiên phái ra người khiêu chiến, ố lời dạ trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, có thể vì chính mình Công hội tranh chấp vinh dự, là cỡ nào quang vinh à. Hắn chậm rãi bước đi tới giữa sân, cao giọng nói, Đại lục Ma Pháp Sư Công hội Đại Ma Pháp Sư ổ lời dạ thình giáo. Cho tới bây giờ, có thể đại biểu hai cái công sẽ xuất chiến đều là hơn 50 tuổi thâm niên Ma Pháp Sư, trẻ tuổi ổ lời giả vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới thiên kim Ma Pháp Sư Công hội xem thường, cười vang vang lên một mảnh đúng a ai sẽ nhìn vừa mắt một tên trẻ tuổi mà pháp sư đây đại lục ma pháp sư công hội không ai rồi hả dĩ nhiên phái một cái chưa dứt sữa tiểu tử bỏ ra chiến trực tiếp chịu thua tốt hơn đi Người đây liền không rõ nhân ra người thanh niên này mà pháp sư a nhất định là trong thẻ lão nhân kia còn riêng muốn cho cha hắn tranh giành chút mặt mũi đây ha ha nghe đối phương chăm trọng ô lây giả cũng không hề tức giận trên mặt hắn như trước mang theo mỉm cười thản nhiên nói Vị nào nguyện ý chỉ giáo tại hạ, từ năm tuổi hắn liền bắt đầu tiếp xúc ma pháp. Đối với ma pháp của nhiệt vượt quá bất luận người nào, bằng không cũng không khả năng tại bằng trường ấy tuổi thì có thành tựu như vậy. Hắn sâu biết rõ được, nếu muốn ở ma pháp trong tỷ thí phát huy đầy đủ ra thực lực của mình, ổn định tâm thái là trọng yếu nhất. Đối phương chăm trọng, tại hắn trong thai chẳng qua là nhảm chán âm thanh, căn bản là không có cách gây nên sự chú ý của hắn. Thanh tao nhìn mình ái đồ ung dung biểu hiện, thoát ra một tia vui mừng mỉm cười. Phát thiên thương lượng với ca Lý Tùng hai câu, bọn họ hiện tại có ba lần cơ hội có thể thu được thắng lợi cuối cùng, nằm chắc phần thắng dưới tình huống đương nhiên sẽ không xuất ruột, phái ra một tên thủy hệ đại ma pháp sư nên chiến. Thủy hệ ma pháp sư tuổi trường 60, vóc người hụt kịch, trên người ma pháp sư bảo thật chặt bao bọc cái kia đầy đắn vóc người, bù bấm mang trên mặt một nụ cười khinh bỉ, dùng trong tay đó cùng hắn vóc người phi thường không phối hợp cán dài ma pháp trượng chỉ và ô lời giả nói, Thiên Kim Ma Pháp sư Công hội Thủy hệ Đại Ma Pháp sư Đường Đức đến chỉ giáo ngươi rồi, tiểu tử, chờ bị Đông Thành băng côn đi. Lời của hắn lần thứ hai gây nên sau so lưng đồng nghiệp nhóm một mảnh cười vang. Kỳ thực, Phát Thiên hỏa ca Lý Tùng cũng không có giống bọn thủ hạ nhỏ như vậy xem ốp lại ra, cái này Đường Đức tại Thiên Kim Ma Pháp sư Công hội Trung phi thường có tiếng, có cùng ca Lý Tùng đồng dạng hung hăng tinh khí, nhưng hắn cũng đồng dạng có hung hăng tiền vốn. Tại Công hội Đại Ma Vệ sư bên trong, công lực sưng quan đã tiếp cận ma đạo sĩ trình độ, cho nên mới phải bị ủy này trọng trách. Tại hiện tại thi đấu lúc, ô lời ra một mực tại đội ngũ mặt sau suy nghĩ, khôi phục lúc trước tổn thất ma pháp lực, hắn lúc này, đã khôi phục trạng thái tốt nhất, tuy rằng hắn cũng biết mình đối thủ rất mạnh, nhưng hắn vẫn không chút nào e ngại tri tâm, hắn tin tưởng, chính mình yêu tha thiết ma pháp, nhất định có thể đánh bại đối thủ. Hư không vạch một cái, vết nước không gian xuất hiện, phong thần chi trượng tung bay đến ô lời giả trong tay. Vết nước không gian sử dụng nhất thời để thiên kim ma pháp sư công hội cười vang biến mất, rồi, sở hữu ma pháp sư đều biết, phép thuật này nhất định phải có cao cấp ma pháp sư, thậm chí đại ma pháp sư trình độ mới có thể sử dụng ra. Đường Đức hiếp hiếp vốn là mảnh ánh mắt, liếc mắt nhìn ổ lầy dạ trong tay cũng không hề cái gì chỗ kỳ lạ phong thần chi trượng, nói, "Tiểu tử, chúng ta bắt đầu đi." Ôn Nhu chi thủy, ngưng kết thành băng, tụi ma không tán, vĩnh viễn đông ánh sáng, bạo phát đi, nguyên tố nước lực lượng. Hắn dùng là cùng Vũ Nguyên đồng dạng cấp 6 thủy hệ ma pháp cực đông băng phong cầu, tại hắn hết sức dưới sự khống chế, hào quang màu xanh lam không ngừng ở trước người ngưng tụ, băng phong cầu thể tích thật nhanh tăng lớn, từng cây từng cây sắc bén băng lăng từ hình cầu bên trong chui ra, rất nhanh, ma pháp liền dần dần tạo thành. Cung đường Đức sử dụng đẳng cấp cao thần chú ngược lại, tối lấy dạ căn bản cũng không có chuẩn bị cùng đối phương cứng rắn chống đỡ, thật nhanh cho mình thích bỏ thêm một cái phong tường thuật, thân thể nhẹ bông hướng về đường Đức phóng đi. Phong thần chi trượng phát huy ra tăng cường tác dụng, căn bản không có ngâm sướng thần chú, một cái cấp thấp đao gió liền bay về phía đường đức. Đường đức trong lòng cả kinh, nhưng hắn cũng không hề né tránh, làm không am hiểu đánh nhau tay đôi ma pháp sư, hầu như mỗi người đều có chính mình phòng ngự gần người công kích năng lực. Hắn cũng không ngoại lệ, một cái quyển sách ma pháp từ từ bay ra, mà nước chẳng ngập, nhất thời chặn lại rồi ô lây dạ công kích. Ô lây giả cũng không có đỉnh chỉ của mình đao gió, cái này tiếp theo cái kia không ngừng ngoanh kích đường đức mà nước. Nhưng đao gió dù sao cũng là cấp thấp ma pháp, tuy rằng khiến đường Đức có chút phân thận, nhưng còn chưa đủ để phá tan nước của hắn màn phong ngự. Băng phong cầu vẫn cứ tại một chút lớn mạnh, đường Đức trong lòng âm thầm cười gàn, chỉ cần mình cái này cấp 6 công kích ma pháp hình thành, chính là trước mặt tên tiểu tử này từ kỳ. Ô lây dạ dường như không có ý thức đến băng phong cầu mạnh mẽ dường như, vẫn cứ không ngừng dùng đao gió hoanh kích màn nước. Rốt cục, đường Đức ma pháp hoàn thành, tại không chế của hắn dưới. Đường kính một mét to lớn băng phong cầu mang theo màu xanh ra trời đuôi lửa tốc độ thật nhanh hướng về ô lầy dạ đánh tới. Ô lầy dạ cũng không còn né tránh, mà là dơ lên của mình phong thần chi trượng, tiểu tại băng phong cầu sắp va vào của mình ngay mắt, phong thần chi trượng đặc thủ công hiệu phát huy tác dụng, trong sân ô lầy dạ đột nhiên phân thân làm chín, nhanh như tia chớp tán thành một loạt. băng phong cầu tuy lớn, nhưng cũng chỉ là đụng phải hai cái phân ảnh, từ bóng dáng bên trong đống thấu mà qua, vọt tới. Đường đức giật nẹ cả mình. Cũng quyết dùng toàn bộ tinh thần lực hồi rồi, đem Băng Phong cầu rút về. Cái này đột nhiên phân ảnh ma pháp hắn nhưng là xưa nay đều chưa từng thấy. Tô Lôi dạ nhân cơ hội này, cao giọng ngâm sướng nói, tự do nguyên tố gió a. Ta mời cầu ngài, ngưng kết thành sắc bén mà kiên cố lưỡi dao, phá hủy trước mặt kẻ địch đi. Chín thân ảnh lấy động tác giống nhau, đồng dạng khẩu hình ngâm sướng đồng dạng thần chú, quỷ dị như thế tình cảnh nhất thời để thiên kim ma pháp sư công hội chúng các ma pháp sư giật nảy cả mình. Hào quang màu xanh tại chín cái ổ lấy dạ phong thần chi trượng ngưng tụ, hán quang mang trong mắt sáng rực, chín đạo phong nhận đồng thời bắn nhanh ra. Đường Đức đối mặt dị tượng như thế không dám tùy tiện công kích, khống chế băng phong cầu trôi nổi ở trước mặt mình chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng biến. Chín đạo phong nhận nhanh như tia chớp hướng về Đường Đức phóng đi, tại băng phong cầu 5m ở ngoài đột nhiên dừng lại một chút, chín đạo năng lượng đột nhiên trùng hợp là một, nguyên bản không lớn đao gió đã biến thành vô kiên bất tồi to lớn màu xanh lưới giao sắc đột nhiên dưới vùng Đường Đức tại vạn phần trong kinh ngạc đẩy ra băng phong cầu, nỗ lực ngăn cản sự công kích của đối phương, nhưng lực trọng áp xúc đao gió uy lực đã xa hoàn toàn không phải một cái cấp 2 ma pháp. Cờ cờ ý tở tê, tê, sắc bén tiếng ma sắt vang lên, băng phong cầu như lúc trước bị A Ngốc bổ ra ca lý tùng hỏa cầu như thế chia làm hai nửa, năng lượng yếu bất to lớn màu xanh đao gió không chút khách khí hướng Đường Đức bổ tới. Đường Đức rõ ràng cảm giác được phép thuật này có ẩn hàm uy lực cực lớn, cái kia cũng không phải trước người hắn màn nước có khả năng ngăn cản không khỏi thầm hô một tiếng mạng ta xong rồi nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến đao gió tại bổ tới đường đức trước người thời gian đột nhiên kỳ dị vốn một cái lưới dao gió chuyển hướng một bên đập ngang mà ra khổng lồ nguyên tố gió lực lượng nhất thời đem đường đức thân thể đòn nghiêm trọng bay ra rơi vào phe mình trận doanh bởi không có chuẩn bị thiên kim ma pháp sư công hội các ma pháp sư nhất thời bị áp đảo một mảnh nhưng đường đức tính mạng cũng đã bảo vệ ánh sáng hơi thu lại ô lây dạ chín bóng người trùng hợp là một Sắc mặt hắn có chút tái nhợt không ngừng thở hổn hển, nhưng đáy mắt hưng phấn ánh sáng làm thế nào cũng không cách nào che giấu. Hắn rốt cục thay đại lục ma pháp sư công hội hòa nhau một ván, biểu hiện của hắn cũng thắng được bổn phương to lớn tiếng hoan hô kỳ diệu như vậy ma pháp xác thực người khác nhìn mà than thở. Chỉ có thanh tao thầm hô may mắn, hắn biết do ô lời giả thực lực, nếu như tỉ thí công bình, hắn tuyệt không phải là đối thủ của đường nước. Lần này thắng lợi hoàn toàn là dựa vào phong thần chi trưởng làm được, nhưng dù sao cũng là thắng. Đại lục ma pháp sư công hội lại có hy vọng thắng lợi. Áo Bảo Tím luyện kim thuật sĩ đi tới Ô Lôi Dạ trước người, tán dương hướng hắn gật gật đầu, liếc mắt nhìn Phong Thần chi trượng, nói: "Thứ 17 cuộc tỉ thí, Đại lục ma pháp sư công hội thắng lợi, dù sao cũng hơn phân 9 so với 8." Sau một phút thứ 18 cuộc tỉ thí bắt đầu, mời Song phương chuẩn bị. Ô Lôi Dạ vừa định trở về bộ phương, lại nghe luyện kim thuật sĩ thấp giọng nói: "Ngươi cầm là thần khí chứ?" Ô Lôi Dạ trong lòng cả kinh, nhưng cũng không có che giấu. Khe khe gật đầu, đem phong thần chi trượng đuổi về không gian của mình, trùng luyện kim thuật sĩ vi vi không người lúc này mới trở về buồn phương trận trong doanh trại. Thanh tao cũng không có đi chú ý bị chúng ma pháp sư hương phấn nên trở về ô lại ấy ra, mà là đưa mắt đã rơi vào A ngốc trên người. A ngốc đương nhiên rõ ràng hắn là có ý gì, thầm than một tiếng, xem ra, chính mình vẫn là không xuất thủ không được A. Vừa định người nhẹ nhàng trình diện bên trong tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí. Nhưng một đạo bóng người màu đỏ nhưng nhanh hơn hắn một bước từ từ bay ra, đã rơi vào giữa sân, chính là ăn mặc hệ lửa cao cấp ma pháp sư bảo huyền nguyệt. Thứ 18 chàng vốn phải là thiên kim ma pháp sư công hội một phương gia người khiêu chiến, phác thiên hỏa ca Lý Tùng vừa nhìn thấy đối phương trước tiên phái ra tuyển thủ, không khỏi đồng thời ngẩn người. Huyền nguyệt đem trên người đỏ sắc ma pháp sư bảo cởi vung ra một bên, lộ ra bên trong quần áo dân dã, lạnh nhặt nói, đại lục ma pháp sư công hội cao cấp quan hệ ma pháp sư huyền ngày thỉ Vị nào xuất chiến? Phát Thiên hòa ca Lý Tư đồng thời trong lòng căng thẳng. Tuy rằng Huyền Nguyệt chỉ xưng mình là cao cấp ma pháp sư, nhưng lúc trước ổ lợi giả xuất hiện đã để bọn họ đề cao cảnh giác. Phát Thiên thấp giọng sung ca bên trong Tùng nói: Đại lục ma pháp sư công hội tại sao có thể có quan hệ ma pháp sư? Có phải hay không là giáo đình phái người đến giúp bọn họ đối với trả cho chúng ta? Ca lý Tùng lắc lắc đầu, nói: hẳn là sẽ không. Chúng ta Thiên Kim Đế quốc tại giáo đình trong lòng địa vị vẫn luôn so với Hoa Thịnh Đế quốc muốn nặng. Giáo đình cho dù phải giúp, cũng chỉ biết giúp chúng ta. Tiểu tử này so với vừa mới cái kia còn trẻ hơn, quan hệ ma pháp không phải là tốt như vậy tu luyện, hay là chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bất quá, chúng ta đã không thể thua nữa, bằng không liền lại muốn đứng ở đồng nhất khởi điểm. Bất chấp gì khác rồi, để hắn đi đi, chúng ta nhất định có thể nhất chiến công thành. Pháp thiên gật gật đầu, lần này tỷ thí thiên kim ma pháp sư công hội so với đại lục ma pháp sư công hội càng tăng thêm hơn coi. Bọn họ một mực tại cùng đối phương vô hình trong tranh đấu ở Hạ Phong, nếu như lần này có thể thắng, cho dù không thể thay thế được đại lục ma pháp sư công hội địa vị, tối thiểu cũng có thể cùng đối phương địa vị ngang nhau. hắn trùng bên cạnh một tên hệ lửa ma pháp sư làm thủ thế. Người kia gật gật đầu, tách mọi người đi ra, hướng đi trong sân huyền nguyệt, thanh âm trong trẻo vang lên, thiên kim ma pháp sư công hội hệ lửa ma đạo sĩ kệ ản nụ thỉnh giáo. Thanh tao đợi đến ba vị trưởng lão giật nảy cả mình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Đối phương trận trong doanh trại vẫn còn có một tên ma đạo sĩ tại, hơn nữa tên này ma đạo sĩ là bọn hắn xưa nay đều chưa từng thấy. Huyền Nguyệt trình độ ma pháp bọn họ cũng chưa từng thấy, vừa mới giấy lên hy vọng nhất thời tan vỡ, đều là một mặt thần sắc lo lắng. Huyền Nguyệt là sợ a ngốc làm khó dễ mới ra tay, vừa nghe đối phương tự xưng là ma đạo sĩ, cũng rất giật mình, ngẩng đầu lên hướng về đối phương nhìn lại. Chỉ thấy đứng ở trước mặt nàng hệ lửa ma pháp sư là một gã hai mươi mấy tuổi thanh niên, tựa hồ so với ổ lầy giả muốn lớn một chút. Hỏa ma pháp bảo màu đỏ trên chỉ có cao cấp ma pháp sư đánh dấu, nhưng từ trên người đối phương tỏa ra sóng năng lượng đến xem, quả thật có ma đạo sĩ trình độ. Thanh niên dung mạo rất phổ thông, nhìn qua có một ít cùng a ngốc đồng dạng chất phác, trong tay cầm ngắn chuôi ma pháp trượng, chính quan sát chính mình. Huyền Nguyệt vừa định chuẩn bị công kích đối phương, nhưng lời của đối phương nhưng tức giận nàng suýt chút nữa thế xỉu. Kệ Án nụ nhìn xem phía trước mặt này so với mình tuổi còn nhỏ, tự xưng cao cấp ma pháp sư thiếu niên không khỏi có chút do dự, thử thăm dò nói: Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là trở lại biến thành người khác đến A của ta hỏa hệ ma pháp có thể là phi thường bá đạo, nếu như cháy hỏng ngươi tấm này xinh đẹp mặt sẽ không tốt. Coi như là đốt y phục của ngươi cũng sẽ để cho ngươi khó chịu A. Đi xuống đi, biến thành người khác tới có được hay không? Thôi lắm, ai là tiểu huynh đệ của ngươi, nói linh tinh gì thế, có bản lĩnh ngươi thiêu thiêu xem. Huyền Nguyệt tức giận đã có chút lời nói không mạch lạc, vẫn chưa có người nào nhỏ như vậy xem qua nàng, tiện tay vạch một cái từ trong cái khe không gian lấy ra bản thân là thiên sứ chi trượng, lửa giận trong lồng ngực thôi phát nàng tinh thần lực đạt đến đỉnh điểm không có bất kỳ che giấu nào màu vàng thánh quang đột nhiên mà ra quay chung quanh tại nàng bên ngoài cơ thể phạm vi ba thước khổng lồ thần thánh hơi thở tức phóng lên trời trầm tĩnh thần quang khiến huyền nguyệt thuật nhìn là như vậy cao cao không thể với tới ở đây sở hữu ma pháp sư đều bình tĩnh lại tuy rằng bọn họ không rõ ràng đây là cái gì chính là hình thức thực lực nhưng là bị này ngập trời lực lượng thần thánh sợ hết hồn không khỏi giật mình bắt đầu nghị luận. Còn trẻ như vậy quan hệ ma đạo sư, thực sự là khó mà tin nổi a. Xem ra giáo đình thực lực sát thực mạnh hơn ma pháp sư công hội hơn nhiều. Thanh âm thật thấp tại ca Lý Tùng Vang lên bên hai hắn giật mình hướng phía sau mình một tên cao lớn hệ lửa ma pháp sư nhìn lại, thấp giọng nói, ngài là nói thiếu niên kia là tên ma đạo sư sao. Ân, hắn rất mạnh, bất quá dường như còn mới vừa đạt đến ma đạo sư thực lực không lâu, khí tức còn không phải rất ổn định. Nếu như ta đối đầu nàng hẳn là có thể đánh ngang tay. Dù sao cái kia là thần thánh quan hệ ma pháp. Quan hệ ma pháp đối đầu phổ thông bốn hệ ma pháp, có nhất định bổ trợ tác dụng. Ca Lý Tùng hung hăng không thấy, âm thanh có chút run rẩy nói, vậy chúng ta trận này không phải thua chắc rồi. chương 110, trận tỷ thí cuối cùng. ân, Hy vọng đại lục ma pháp sư công hội bên kia sẽ không còn có một cái ma đạo sư đi. Kết cục ta đem tự mình ra tay. Lúc này để kệ án nú nếm thử thất bại tư vị cũng tốt. Đối với hắn cũng là một loại tôi luyện. Trong sân, Huyền Nguyệt bởi vì phẫn nộ đã bắt đầu ngâm sướng nổi lên ma pháp của mình, tại thánh khiết thần quang bao phủ xuống, thần chú lấy một loại chậm chậm mà có tiết tấu âm thanh âm vang lên, thiên thần ánh sáng tụ với trước người, ngập trời lực lượng, hóa quang làm nhận, đi thôi, nương tụ ánh sáng thần thánh lưới giao sắc. Quang chi nhận. Đây chính là lúc trước nàng dùng tới đối phó Ô Lệ Dạ cấp 5 quang hệ ma pháp. Huyền Nguyệt chậm rãi rơi lên trong tay là thiên sứ chi trượng trong không khí quang nguyên tố thật nhanh hướng về huyền nguyện tập trung thiên sứ chi trượng trên trong suốt bảo thạch quang mang tỏa sáng phảng phất một cái tiểu thái dương dường như không ngừng trên không trung lập lòe, thiên sứ chi trượng đột nhiên dưới vung đầu trượng bảo thạch đưa n. ay lúc quang vậy ra tảng lớn kim quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh to lớn lưỡi dao sắc thật cao vung lên hướng về kệ án nụ chém tới tại huyền nguyện trên người bùng nổ ra thần thánh quang mang thời điểm kệ án nụ trong lòng liền một trận do dự không dám tiếp tục coi thường trước mặt thiếu niên này Bắt đầu ngâm sướng từ bản thân thần chú, hỏa chi thần A. Mời ngài ban cho ta sức mạnh đi, làm người hầu trung thành nhất của ngài, ta nguyện ý vĩnh viễn trở thành ngài người hầu hạ. Trước nhiệt chi hỏa, hủy diệt chi viêm, hình thành diệt phách chi tiến, bạo phát đi. Ngọn lửa màu tím thấm đột nhiên mà ra, bao quanh kệ ản nụ thân thể, hắn dùng ma pháp trượng trong tay trên không trung vẽ ra một cái nhàn nhạt quang ảnh, một nhánh dài đến 2 mét màu tím mũi tên lửa tạo thành. Đây là hệ lửa cấp 6 công kích ma pháp, tử viêm bạo liệt tiễn thuộc về đơn thể công kích ma pháp, huy lực cực lớn. Kệ án nủ tại thiên kim ma pháp sư công hội địa vị và ố lầy dạ tại đại lục ma pháp sư công hội là giống nhau, bản thân hắn có cực kỳ hiếm thấy thuộc tính hỏa thể chất, từ nhỏ đã nhận lấy ma đạo sư là vừa đặt chỉ điểm, tại dường như như địa ngục tàn khốc tôi luyện bên trong mới có thành tựu của ngày hôm nay, lấy 27 tuổi liền trở thành một tên hệ lửa ma đạo sĩ. Là vừa đặt ở trên người hắn chuốt xuống vô số tâm huyết, hắn trong cuộc đời đã thu như thế một cái đồ đệ. Hắn đối với kẻ ản nụ thành tiểu hiện tại phi thường vui mừng, không dùng được 20 năm, kẻ ản nụ đem sẽ trở thành thiên kim ma pháp sư công hội một người khác ma đạo sư, lấy kế thừa y bát của hắn. Cho tới nay, ngoại trừ là vừa đặt thân tín ở ngoài, thiên kim ma pháp sư công hội ma pháp sư cũng không bi. Hết kẻ ản nụ tồn tại, kẻ ản nụ một mực bị là đặt tuyết tàng. Nếu như không phải lúc trước ổ lời ra biểu hiện, phát Thiên hỏa ca Lý Tùng cũng sẽ không phái hắn xuất chiến, thế nhưng, kẻ ản nụ lúc này gặp phải xác thực là thần thánh giáo đỉnh trẻ tuổi nhất ma đạo sư, tiếp nhận rồi thần chi tẩy lễ dài đến một nhiều năm huyền nguyệt. Tử Viêm bạo liệt tiện bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Huyền Nguyệt ngực, lúc này Huyền Nguyệt quang chi nhận cũng đã bổ xuống. Huyền Nguyên sở dĩ không dùng ma pháp càng mạnh mẽ hơn, chính là muốn nhìn một chút trước mặt cái này nhục nhã của mình tiểu tử ngốc đến tuột cùng có thực lực rất mạnh. Kim quang cùng tử mang trên không trung tiếp xúc, lôi dao gió đối đầu mũi tên nhất thời bùng nổ ra đầy trời hoa mỹ kim, tím hai màu mưa ánh sáng. Kệ ản nụ ma pháp trượng trong tay cũng là một kiện bảo vật, mặc dù so sánh không thượng thiên khiến cho trượng, nhưng đối với hỏa hệ ma pháp cũng có tương đương mạnh tăng cường tác dụng. Thế nhưng, Huyền Nguyệt dù sao cũng là thần thánh quan hệ ma pháp sư, quan hệ ma pháp đối đầu hỏa hệ ma pháp có nhất định ưu thế. Nhất thời đem ma pháp đê. NG cấp trên sai biệt cắt giảm rất nhiều. Hoa Mỹ mưa ánh sáng sau khi, Huyền Nguyệt vẫn đứng tại chỗ, mà kệ ản nụ nhưng lui về phía sau một bước, trên mặt toát ra vẻ giật mình, hắn làm sao cũng không hiểu. Chính mình rõ ràng tại ma pháp đẳng cấp trên chiếm cư ưu thế, hơn nữa tử viêm bạo liệt tiến thấu điểm công kích lại là bén nhọn như vậy, tại sao còn có thể xu thế cư hạ phong? Kỳ thực, đây chính là ma pháp năng lực chênh lệnh, ma đạo sư cùng ma đạo sĩ tuy rằng chỉ kém cấp 1, nhưng cũng khoảng cách không thể vượt qua hồng cầu. Vừa nãy công kích kẻ ản đủ đã hầu như suất toàn lực rồi, mà huyền nguyệt nhưng chỉ là tùy ý dùng cái ma pháp mà thôi, nhưng vẫn cứ chiếm thượng phong liền là bởi vì bọn hắn bản thân ma pháp lực có chất chênh lệnh từ nơi này lần rời đi giáo đình tới nay huyền nguyệt cho tới bây giờ không từng ra toàn lực đây huyền nguyệt hừ lạnh nói liền chút bản lãnh này sao cũng dám hướng về ta khoe khoang ngươi không phải là am hiểu hỏa hệ ma pháp sao được ta liền dùng hỏa hệ ma pháp đánh bại ngươi cũng làm cho ngươi tâm phục khẩu phục lấy phượng hoàng máu làm dẫn tỉnh lại đi bất tử phượng hoàng theo thần chú ngâm sướng huyền nguyệt nơi ngực hồng mang tỏa sáng hơi nóng hầm hập vây quanh thân thể mềm mại của nàng Trong chèo tiếng phượng hót vang triệt hẻm núi, một luồng hào quang màu đỏ từ nàng nơi ngược chui ra, trong nháy mắt vây quanh thân thể của nàng quay vòng lên. Năng lượng màu đỏ dần dần thành hình, đã biến thành một con lửa đỏ phượng hoàng hình thái, quay chung quanh huyền nguyệt xoay chuyển một tuần bay lên tại nàng trên đỉnh đầu. Dùng phượng hoàng máu cùng thần long máu sử dụng. Dê ma pháp mặc dù có cùng hệ ma pháp tương đồng, thậm chí uy lực lớn hơn, nhưng hình thái trên nhưng rất khác nhau. Lúc này huyền nguyệt sử dụng là lợi dụng phượng hoàng máu có thể dùng ra mấy cái mạnh nhất hỏa hệ ma pháp một trong, tuy rằng uy lực còn kém rất rất xa phượng hoàng máu bản thể biến ảo công kích, phượng hoàng chuyển sinh, nhưng uy lực to lớn, nhưng cũng tiếp cận hệ lửa ma pháp cấp 8. Ca Lý Tùng thâm hậu ma pháp sư La Thất Thanh nói, "Này là thần khí phượng hoàng máu, không được, kệ án nủ chịu không được công kích như vậy." Kệ án nủ nhìn thấy cái kia màu lửa đỏ phượng hoàng không khỏi ngẩn ngơ, theo bản năng lui về phía sau vài bước, dĩ nhiên quên mất ngâm sướng thần chú. Tuy rằng hắn cũng biết có ma pháp sư có thể đồng thời sử dụng vài loại bất đồng ma pháp, nhưng những ma pháp sư đó bởi vì không thể chuyên nhất, nhiều hệ ma pháp trước sau vô pháp đạt đến cảnh giới rất cao, có thể trước mặt thiếu niên này dùng ra Phượng Hoàng Lửa, đã đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Lo lắng thanh âm phẫn nộ ở đáy lòng hắn vang lên, tiểu tử ngốc, cái kia là thần khí sức mạnh, nhanh toàn lực phòng ngự. Cái thanh âm này đối với kẻ án nủ tới nói cùng ác ma không hề khác gì nhau, thân thể chấn động theo bản năng ngâm sướng ra bản thân mạnh nhất phòng ngự thần chú. Hỏa thần vĩ đại a. Làm người hầu trung thành ở. Tất của ngài, ta mời cầu ngài, dùng ngài cái kia vô tận thần lực, bảo vệ Tôn Nghiêm đi. Hỏa thần chi la chán. Đang chủ yếu nói ảnh hưởng, chung quanh thân thể hắn ngọn lửa màu tím kia dần dần phát sinh ra biến hóa, đã biến thành nhàn nhạt màu trắng, chậm rãi ngưng tụ ở trước mặt hắn, hào quang màu trắng dĩ nhiên dần dần kết thành dạng tinh thể, từng đạo từng đạo duyên dáng đường vòng cung xuất hiện, to lớn màu trắng tấm khiên xuất hiện, nó cũng không hề phát ra hỏa hệ ma pháp nóng dữ. Mà là hoàn toàn năng lượng nội hàm, phép thuật này là kệ ạn nù hiện tại chỗ có thể dùng ra mạnh nhất cấp 7 hệ lửa. Pháp thuật phòng ngự. Huyền Nguyệt trong mắt hàn mang tỏa sáng, thiên sứ chi trượng trước chỉ, cao rộng quát lên, đi thôi, bất tử phượng hoàng chi hỏa. Không trung phượng hoàng lửa ngẩn nó cái kia cao ngạo đầu, tiếng phượng hót lại vang lên, phượng hoàng lửa triển khai rộng đến 5 mét 2 cánh, đột nhiên hướng về kệ ạn nù phóng đi. Nhưng vào lúc này... Hai đạo hào quang màu trắng từ kệ ản nụ sau lưng thiên kim ma pháp sư công hội trong đám người bay ra, hai mặt hỏa thần chi lá trắng che ở kệ ản nụ trước người, Phượng Hoàng Lửa cấp tốc đụng vào lần đầu tiên hỏa thần chi lá trắng trên. Trong ầm ầm nổ vang, lần đầu tiên tấm khiên mang theo vô số điểm sáng màu trắng biến mất rồi, Phượng Hoàng Lửa coi nhỏ lại một chút, tiếp tục đánh kích mặt thứ hai tấm khiên, tình huống giống nhau xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá hỏa thần chi lá trắng kiên chỉ thời gian dài một ít. Phượng hoàng chi hỏa rốt cục đụng phải kệ ạn nụ tự thân dùng ra hỏa thần chi lá chắn, ầm ầm nổ vang trong tiếng, phượng hoàng lửa cùng một lần cuối hỏa thần chi lá chắn đồng thời biến mất rồi. Kệ ạn nụ lảo đảo lùi về sau bảy, tám bước, đặt mông ngồi ngay. Có, oh, không ngừng thở hồn hển, sắc mặt thay đổi đến mức dị thường trắng xám, không biết là bị thương vẫn bị phượng hoàng lửa hù dọa. Hồng mang thu lại, huyền nguyệt trên người lần thứ hai dâng lên màu vàng thanh quang, lạnh nhặt nói. Nguyên lai các ngươi thiên kim ma pháp sư công hội cũng sẽ có người nửa đường ra tay a. Cái này phượng hoàng lửa sử dụng tuy rằng mượn thần khí tăng phó chuyển hóa tác dụng nhưng là hao phí nàng không ít ma pháp lực. Khít sâu một cái, ngưng mắt nhìn thiền kim ma pháp sư công hội trận doanh. Gia nuông mà thanh âm trầm thấp vang lên. Thứ 18 cuộc tỷ thí, chúng ta mặc dù thua, bất quá Lý duy đại sư vị bằng hữu này vừa nãy sử dụng công kích tựa hồ muốn uy hiếp được kẻ ản nổ sinh mệnh, ngài không có quên ngài từ trước đó theo như lời nói đi. Theo âm thanh chuyên gia, một bóng người cao to từ thiên kim ma pháp sư công hội trong đám người đi ra. Người này cũng không hề xuyên ma pháp bảo, vừa nãy bởi vì vẫn ẩn nút ở trong đám người, cũng không có người chú ý tới hắn. Sự xuất hiện của hắn nhất thời để huyền nguyệt tim đập nhanh vẫn chậm một nhịp, người này cái kia ngông cuồng tự đại khí khái hiện lên hắn thực lực mạnh mẽ. Lý Duy chính là tên kia áo bảo tím luyện kim thuật sĩ, hắn đi tới huyền nguyệt bên cạnh, nhìn cao đại ma pháp sư một chút, cao mày nói không nghĩ tới là vừa đạt quốc sư dĩ nhiên đích thần đến nơi này. Lời này vừa nói ra, Đại lục ma Pháp sư công hội mọi người tầm đều mắt lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, quyền cao chức trọng thiên kim đế quốc trọng thần, hệ lửa ma đạo sư là vừa đạt dĩ nhiên thật sự sẽ xuất hiện tại nơi này, chuyện này quả thật là thật bất khả tư nghị. Tại Đại lục ma Pháp sư công hội trong, cho dù trong thẻ đích thần đến, cũng tuyệt đối không cách nào cũng là vừa đạt đối kháng. Song phương tỷ thí còn có cuối cùng một hồi, Ai cũng không khả năng đối phó được rồi này đạt đến ma đạo sư cảnh giới hắn A. Ba vị trưởng lão mặt sám như cho tàn, cơ thể hơ. Y run dậy, trong lòng bọn họ đều có một ý nghĩ, lẽ nào, chúng ta cứ như vậy thua. Cao lớn ma pháp sư chậm rãi ngẩng đầu, nhấc lên trên đầu mũ che màu sám, cương nghị trước mặt bảng nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, đau gọt dịu đục dường như dung mạo làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, màu vàng tóc ngắn vi vi cong lên, thâm thuy ám trong mắt màu lam uy thế bắn ra bốn phía. Trung luyện kim thuật sĩ Lý Duy nói, đại sư, ngài hẳn còn nhớ lúc trước lời nói đi, cần ta lặp lại sao? Lý Duy thở dài một tiếng, hắn cũng không muốn nhìn thấy hai cái ma pháp sư công hội tranh đấu, càng không muốn nhìn thấy chính mình khuynh hướng đại lục ma pháp sư công hội cứ như vậy thua, nhưng lời nói lấy lối ra, mở miệng tiểu không thể đổi ý, hắn quay đầu trùng huyền nguyện nói, tiểu huynh đệ, này thứ 18 cuộc tỷ thí, ta phán ngươi. Chờ một chút. Huyền nguyện quát bảo ngưng lại Lý Duy, không có để hắn nói ra cái kia thua chữ. Tuy rằng đối mặt với trên đại lục được xưng công kích đệ nhất ma đạo sư là vừa đạt, nhưng nàng cũng không có một tia e ngại vẻ. Ngạo nghễ nói, Lý Duy đại sư, ta vừa nãy cũng không hề giết chết kẻ ản nụ chi ý, ngài không thể phán ta thua. Là vừa đạt cao mày nói, đối với ma pháp sư tới nói, nguy biện không phải là rất tốt Mỹ Đức, người nói là sao? Đến từ giáo đình tế tự đại nhân. Bị đối phương đoán ra thân phận huyền nguyệt đã sớm nghĩ đến, nàng ung dung không vội mà nói, ta cũng không phải nguy biện, là vừa đạt ma đạo sư. Ta nghĩ, ở đây đồng nghiệp nhóm đều thấy được ta vừa nãy cuối cùng công kích. Cái kia hai mặt hỏa thần chi lá chắn là ngài phát ra đi. Đã như vậy, ngài liền nhất định rõ ràng thực lực của ta. Vừa nói, Huyền Nguyệt Tử cổ áo bên trong ngóc ra Phượng Hoàng máu. Phượng Hoàng máu xuất hiện, khiến lạ vừa đặt trong mắt lập lòe ánh sáng nóng rực, cái này thần khí hắn nghe tên đã lâu, làm hệ lửa ma đạo sư chính hắn, đối với hệ lửa thần khí khát vọng tuyệt đối muốn vượt qua bất luận người nào, mắt thấy chính mình nhiều năm trước tới nay hy vọng tiểu tại trước mặt. Hắn làm sao có thể đủ không động lòng đây? Tranh thị huyền uy Tên ngược vị trí, cười lạnh nói, đúng vậy, ta biết ngươi có ma đạo sư thực lực, nhưng này lại có thể nói rõ cái gì đây? Lẽ nào ngươi không có đến kệ ản đủ vào chỗ chết ý nghĩ sao? Huyền nguyệt khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên đã không có, ta tại sao phải đưa hắn vào chỗ chết? Giữa chúng ta vừa không có thâm cửu đại hận gì, cho dù ngươi không cần hỏa thần chi lá chắn giúp hắn phòng ngự, tại phòng ngự của hắn bị ta phá sau khi ta cũng sẽ đúng lúc đem phượng hoàng lửa năng lượng thu hồi, ngươi đã biết ta có ma đạo sư thực lực, tiểu không thể phủ nhận ta có thu hồi năng lượng trình độ ma pháp đi. La Ngựa đạt đầu tiên là ngẩn người, ngược lại giận dữ nói, "Ngươi, ngươi này tinh khiết mấy nguy biện?" Huyền Nguyệt cười lạnh nói, "Cái gì gọi là nguy biện, ta nói tất cả đều là sự thực, Lý Duy đại sư, ngài cũng nhìn thấy tình huống vừa rồi rồi, ta có thể như ngài bảo đảm, ta tuyệt đối có bất cứ lúc nào thu hồi công kích năng lượng năng lực, nếu như ngài không tin Ta có thể dùng lại lần nữa cho các ngươi nhìn. Là vừa đặt tức giận hừ nói, không cần, trận này chúng ta chịu thua, ta không phải là một cái người thua không chung. Lý Duy Đại Sư, mời tuyên bố cuối cùng một tràng trận đấu bắt đầu đi, ta đem đại biểu Thiên kim ma Pháp Sư công hội xuất chiến. Huyền Nguyệt Ám ám thở phào nhẹ nhóm, Phượng Hoàng Máu mặc dù là thần khí, nhưng làm cho nàng dùng lại lần nữa, còn tinh chuẩn khống chế quả thật có chút khó khăn, nhiệm vụ của mình dĩ nhiên đã hoàn thành, liền không có cần thiết lại ở lại chỗ này rồi. Cái lao gia hỏa này nhìn qua sát thực rất lợi hại, chính mình cũng không chắc chắn có thể không thắng hắn. Nghĩ tới đây, nàng đồng bình trở lại đại lục ma pháp sư công hội bên trong. Lý Duy than nhẹ một tiếng, nói, thứ 18 cuộc tỉ thí, đại lục ma pháp sư công hội thắng lợi. Sau một phút, thứ 19 cuộc tỉ thí bắt đầu, mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Nguyệt vừa về tới đại lục ma pháp sư công hội trận doanh trong, liền phát hiện bầu không khí dị thường ủ rột, sở hữu ma pháp sư bao quát ra ngốc ở bên trong. Đều buồn bực không lên tiếng, cho mày, tựa hồ thật khó khăn dường như. Các ngươi đây là làm sao vậy? Ta vừa mới không thắng sao. Các ngươi làm sao không một chút nào cao hứng? Thanh tao mắt lộ kính phục tình, thở dài một tiếng, nói, nếu như sớm biết ngài có ma đạo sư trình độ, nếu như sớm biết là vừa đặt cũng tới nơi này, vừa nay cái kia một hồi chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài ra trận. Hiện tại chúng ta cùng thiên kim ma pháp sư công hội điểm số là 9 so với 9, liền còn lại cuối cùng một hồi then chốt so tài. Nhưng đối phương còn có một cái được xưng đại lục ma pháp sư công kích đệ nhất là vua Chúng ta bên này căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản rồi. Trận này chúng ta thua chắc rồi. Ai, giã chẳng xe ta. Lẽ nào chúng ta đại lục ma pháp sư công hội thật muốn bại ở tại bọn hắn những này vi phạm chính tông trong tay người sao? Huyên Nguyệt Nhữ nhíu Mày, nhìn về phía A Ngốc, nàng biết rõ. A Ngốc nếu như phát huy ra toàn bộ thực lực, so với mình chỉ có hơn chớ không kém, mỉm cười nói, yên tâm đi. Còn có ta đại ca à? Đại ca, xem ra lần này ngươi là không thể không ra sân. Thanh tao nhìn A ngốc một chút, tuy rằng bọn họ đều nghe nói qua A ngốc đã từng cho gọi ra quá Long, nhưng vừa nay hắn triển hiện ra đều là võ kỹ phương diện thực lực, có thể hay không tại trong tỉ thí thành công cho gọi ra Ngân Long ai cũng không nói được, để hắn làm sao có thể không lo lắng đây. Nhưng bây giờ đã không có so với A ngốc người càng tốt hơn chọn thanh tao thở dài nói, cũng chỉ có phiền phức A ngốc trưởng lão rồi. Nhưng này là hai cái ma pháp sư công hội ở giữa tranh đấu, không thể sử dụng võ kỹ đó à? Huyền Nguyệt Vi Vi ngẩn người, nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc A Ngốc, nói, đại ca, chuyện này. A Ngốc thở dài, sơ sơ bộ ngực mình thần long máu, nói, ta cũng chỉ có thử một lần rồi. Dựa vào thần long máu dùng ra quan hệ ma pháp, hắn cũng không biết mình có thể không cùng là vừa đạt đối kháng. A Ngốc là loại kia bị người lướt nước tri ân, tất lấy dung tuyển tương báo người. Từ hắn rời đi thạch đường chấn tiến vào đại lục lang bạc tới nay, đại lục ma pháp sư công hội đối với hắn từng có không ít trợ rút, giờ khác này đại lục ma pháp sư công hội đối mặt nguy cấp tồn vong thời gian, hắn làm sao có thể ngồi yên mặc kệ đây. Nếu như đại lục ma pháp sư công hội bị đuổi ra an địch tư thành, vậy thì mang ý nghĩa nó chắc chắn từ từ đi vào suy sụp bên trong. Huyền nguyệt nguyên bản vung lòng tâm thái khẩn trưng lên, từ vừa nãy là vừa đặt có thể trong khoảng thời gian ngắn đồng thời dùng ra hai cái hỏa thần chi lá chắn nhìn lên Trình độ ma pháp của hắn chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, tại không sử dụng võ kỵ giới tình huống, A ngốc e sợ rất khó cùng hắn đối kháng. Từ trên ngón tay lấy xuống thủ hộ giới chỉ, huyền nguyệt đọc thần chú, tự mình mang tại A ngốc trên tay, thấp giọng nói, đại ca, làm hết sức mà thôi, nếu như không chịu nổi, liền chớ miễn cưỡng, lao nhân kia công kích nhất định cường hành phi thường, ngươi phải cẩn thận. Muốn lợi dụng được trên người ngươi này mấy thứ thần khí A. Cảm thụ huyền nguyệt trên ngón tay ôn nhu và lạnh leo nhiệt độ. A ngốc trong lòng ấm áp, một luồng mênh mông chiến ý từ từ bay lên, ánh sáng tự tin tràn ngập tại con mắt của hắn bên trong, dùng sức gật gật đầu. Huyền Nguyệt đột nhiên trong mắt sáng ngời, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. A ngốc đấy lòng vang lên huyền Nguyệt tâm thành, đại ca, có biện pháp rồi, ngươi sinh sinh chân khí cùng quan hệ ma pháp phi thường tương tự, nếu như chỉ dùng để phòng ngự lời nói, e sợ lao nhân kia không hẳn có thể phát hiện, chỉ cần ngươi có thể đứng vững hắn một nhóm tiến công, lại cho gọi ra thánh tà giúp đỡ liền có khả năng rất lớn sẽ đạt được thắng lợi. A ngốc vi vi ngẩn người, lẩm bẩm truyền âm nói, nhưng là đây là trái với quy định a. Huyên Nguyệt mỉm cười nói, chỉ cần người khác cũng không biết, tựa không tính trái với quy định luôn. Đáng tiếp thủ hộ giới chỉ phòng ngự tuyệt đối vẫn không có khôi phục, bằng không liền càng chắc chắn rồi. Đại ca, tại thời khắc mấu chốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu thủ. Đối phương Tu Vi cao thầm, một khi rơi thế hạ phòng, chỉ sợ cũng khó có sức lực chống đỡ lại rồi. A Ngọc cười khổ nói ta làm sao sẽ lưu thủ đây đối mặt cao thủ như vậy ta nào dám không toàn lực ứng phó lúc này trong sân lý duy nhìn một chút đã dần dần tối lại sát trời cao giọng nói được song phương cuối cùng một cuộc tỉ thí hiện tại bắt đầu mời song phương tuyển thủ ra trợ Huyền nguyệt dùng sức nuốt một chút a ngốc bàn tay lớn truyền đưa cho hắn một cái ánh mắt khích lệ a ngốc hít sâu một cái nhìn một chút đại lục ma pháp sư công hội mọi người dứt khoát từ buồn phương trong đội ngũ đi ra ngoài la ừa đặt nhìn thấy a ngốc hướng mình đi tới Không khỏi ngây người một lúc, lúc trước A Ngốc lợi dụng đấu khí phá tan ca lý từ công kích hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, A Ngốc chố biểu hiện ra thực lực cường đại để hắn trong lòng có chút kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng, nói, đây là chúng ta hai cái công hội sự việc của nhau, ở ngoài người không thể nhúng tay. Nhiều năm trước tới nay rèn luyện, A Ngốc sớm đã không phải là cái kia mới xuất đạo chất phát tiểu tử, tuy rằng suy nghĩ vẫn cứ so với thường nhân chậm một chút, nhưng loại tình cảnh này vẫn có thể ứng phó, cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng không phải người ngoài. Ta là Đại lục Ma Pháp Sư Công hội thành viên. Đại lục Ma Pháp Sư Công hội trưởng lao A ngốc thỉnh giáo với ngài rồi. Vừa nói, hắn từ trong lồng ngực lấy ra của mình Ma Pháp Sư thẻ ném cho là vừa đạt, thẻ tại sinh sinh chân khí ảnh hưởng chậm dai phiêu đến là vừa đặt trước người, đương cách hắn còn có chừng một thức lúc, tự nhiên tung tích. Là vừa đặt giật nảy cả mình, tiếp nhận thẻ, cảm thụ cái kia năng lượng quen thuộc, thất thanh nói, cái gì? Ngươi là Đại lục Ma Pháp Sư Công hội trưởng lao? Này, cái này không thể nào Đại lục ma pháp sư công hội trưởng lao hắn đều hết sức quen thuộc, có thể gọi trên mỗi người danh tự, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có A ngốc này số một tồn tại, nguyên bản tự tin không khỏi hơi có chút dao động. A ngốc đi tới là vừa đặt trước mặt chạm định, từ sợ sệt trong tay hắn cầm lại của mình ma pháp sư thẻ đưa tới Lý Duy trong tay, nói, đại sư, mời ngài xác nhận một cái thân phận của ta. Ta là tại ba năm trước chính thức bị kẹt bên trong hội trưởng bổ nhiệm làm công hội trưởng Lão. Lý Duy tiếp nhận thẻ, lặng yên đọc chú ngữ. Hào quang màu đỏ long lánh, A Ngốc Ma Pháp Sư thẻ không ngừng lập lẻ trói mắt Kim Quang, một cái màu vàng lục mang tinh chậm rãi từ thẻ trong phim tái hiện ra, bởi vì sắc trời đã tối nguyên nhân, song phương Ma Pháp Sư bên trong thị lực hơn người người, đều có thể thấy rõ ràng sáu bận biểu tinh trung ương, cái kia A Ngốc hai chữ. Nguyên bản khí thế dân cao thiên Kim Ma Pháp Sư công hội nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Lý Duy gật gật đầu, đem thẻ trả lại A Ngốc, nói, đúng, đây là trưởng lao cấp những tạm phiến khác không sai. Ngươi có quyền đại biểu đại lục ma pháp sư công hội xuất chiến. Bất quá, làm song phương mời tới trọng tài, ta phải nhắc nhở ngươi, tại sao trong trận đấu, không thể sử dụng võ kỹ, chỉ có thể dựa vào ma pháp tranh tài, một khi bị ta phát hiện ngươi sử dụng võ kỹ, đem phán ngươi vì phụ. A ngốc trịnh trọng gật gật đầu, nói, ngài yên tâm, ta rõ ràng. Nói xong, đem thẻ thu hồi trong lòng, người nhẹ nhàng trở ra, rơi vào phe mình trận doanh trước đó, ngưng mắt nhìn là vừa đạt. Là vừa đặt dù sao trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng giờ khắc này đã dần dần bình phục lại, hừ lệnh một tiếng, nói, vậy thì tốt, ta liền nhìn ngươi cái này võ ký cao thủ tại ma pháp phương diện có cái gì sâu xa trình độ. Lý Duy nhìn thật sâu a ngốc một chút, chấm giọng nói, được, ta tuyên bố, đại lục ma pháp sư công hội cùng thiên kim ma pháp sư công hội cuối cùng một cuộc tỷ thí hiện tại bắt đầu, mời song phương chạm đến là thôi. Nói xong hắn chậm rãi lùi tới đại lục ma pháp sư công hội một phương. Một luồng hơi nóng hầm hập từ lạ ựa đặt trên người bay là tả mà ra. bóng đêm đã phủ xuống, tại bóng tối bịu lộ trong hẻm núi sáng lên một đoàn hào quang màu đỏ. ánh sáng không ngừng lưu chuyển, chậm rãi từ màu đỏ chuyển biến thành lam sắc, màu xanh lam dần dần thay đổi sâu, chuyển thành màu tím đậm. màu tím đậm phát sáng lên, tạo thành hào quang màu trắng. hào quang màu trắng không ngừng lưu chuyển, cuối cùng một lần nữa biến trở về hỏa vẻ. Là vừa đặt phẳng phất tại ngọn lửa màu đỏ trung truyền sinh như thế nào nghệ sương sướng, đây là hắn tự nghĩ ra hộ thể ma pháp, bất luận bất kỳ năng lượng hoặc là sự vật, chỉ cần cường độ công kích không cao hơn phép thuật này có khả năng thừa nhận phạm vi lớn nhất, vừa tiến vào hắn này hộ thể mạnh mẽ hỏa trong kết giới. D. U sẽ bị trong nháy mắt đốt đốt thành cho bụi. Ngọn lửa này, bị hệ lửa ma pháp sư xưng là hủy diệt chi viêm, hắn nóng rực trình độ là tử viêm gấp 3 trở lên, cũng là lạc vừa đặt trận chiến lấy thành danh tuyệt kỹ. Tại A Ngốc Hậu Phương xem cuộc chiến chúng ma pháp sư giật nảy cả mình, Huyền Nguyệt thở nhỏ sinh trưởng tại giáo đình, có thể nói kiến thức rộng rãi, nàng sâu sắc biết, là ự đạt hỏa hệ ma pháp tu vi đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới tối cao, thực lực đó đã không chỉ là ma đạo sư đơn giản như vậy. Tại trong sân cùng là ự đạt đối địch A Ngốc cảm xúc sâu nhất, hắn cảm giác được rõ ràng là ự đạt khí cơ đã trói chặt tại trên người mình, từng luồng từng luồng nóng rực ám lưu sôi trào mãnh liệt, không ngừng hướng chính mình tấn công tới. A Ngốc rõ ràng Mình bây giờ không thể dùng đấu khí chống đối, nhớ tới huyền nguyện trước đó tự đủ, chỉ được ngâm sướng nói, lấy thần long máu làm dẫn, bảo vệ tôn nghiêm thần long A. Che thể đi. Trâm tính ánh sáng màu lam đột nhiên đại thịnh, lấy A ngốc ngực làm trung tâm lan ra một vòng vầng sáng, bởi tinh thần lực tăng lên, A ngốc cảm giác được rõ rệt một cổ cường đại năng lượng tại khống chế của mình dưới bồng bền mà ra, màu xanh ra trời vầng sáng dần dần chuyển thịnh, trong suốt tiếng rồng ngâm vang lên, to lớn tiếng gầm rung động tâm linh của mỗi người Năng lượng màu xanh lam dần dần hình thành một con rồng lớn hình dạng vây quanh A Ngốc, thân thể không ngừng xoay tròn, Cự Long. Dần dần rõ ràng, ngờ ngợ trong, A Ngốc tựa hồ cảm giác được này thần long bộ dáng cùng thánh tà có mấy phần tương tự, Khổng lồ thần thánh hơi thở tức không ngừng đầy dây thân tâm của hắn, A Ngốc trợn mắt hét lớn, "A, hào quang màu xanh lam đột nhiên cường thịnh lên, màu xanh ra. Chơi Cự Long có thể thấy rõ ràng, vây quanh thân thể của hắn chậm rãi xoay tròn, đầu rồng to lớn theo A Ngốc la lên mà mở ra miệng rộng. A ngốc khí thế nhất thời đem là hửa đặt ép xuống. A ngốc đối với thần long máu mạnh nhất phòng ngự thần long che thể nắm giữ lại tinh trạm rất nhiều. Trong sân, song phương một hồng một lam hai màu năng lượng không ngừng lòng lánh, từng người không ngừng ngưng tụ khí thế của mình. Là hửa đặt trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên nhìn ra đối phương đây là một loại phi thường cường đại thần khí tạo thành khí thế, nhưng khống chế thần khí cần khổng lồ tinh thần lực, bởi vậy có thể thấy được, trước mặt cái này võ kỹ cao cường thanh niên. Trình độ ma pháp chưa chắc sẽ yếu. Lạ đặt hư lạnh một tiếng, tay phải hư không vạch một cái, màu đỏ vết nước không gian xuất hiện, một cái màu đỏ hỏa cầu đồng bền mà ra, rơi vào lạ vừa đặt trong tay, cái kia cũng không phải ma pháp, mà là một cái thủy tinh thể, không ngừng lóng lánh hào quang màu đỏ hình tròn thủy tinh thể, theo sự xuất hiện của nó, trong hẻm núi nhiệt độ nhất thời lại thăng mấy phần, song vương ma pháp sư không khỏi lui về phía sau ra mấy chục mét xa, từng người sử dụng ra bản thân hộ thân ma pháp, ngan. Cản nhiệt lưu tập kích. Huyền Nguyệt trong mắt lóng lánh quá một tia dị mang, nhìn là gựa đặt trong tay tinh thể, không ngừng hồi tưởng chính mình trước đây đang nhìn quá giáo đình điện tịch, đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp trợn tròn, thất thanh nói, hệ lửa trung cấp thần khí, Hỏa Linh Châu. Trái tim của nàng không khỏi có chút run rẩy rồi, vốn là nàng nghĩ, a ngốc bằng vào thần long máu, thủ hộ giới chỉ cùng Ca Lý Tư Chi nguyện này ba cái thần khí, thêm vào mạnh mẽ tinh thần lực Tại không dùng võ kỹ dưới tình huống chưa chắc sẽ bại bởi là Gù Đạt. Thế nhưng, Hỏa Linh Châu xuất hiện, khiến trái tim của nàng lại bàng hoàng lên, cái này thần khí nàng lại rõ ràng hết mức. Làm cùng Phượng Hoàng máu thăng cấp trước cùng đẳng cấp thần khí, ngoại trừ không có Phượng Hoàng máu cái kia. Hơi thở thần thánh bên ngoài, Hỏa Linh Châu tại đối với hỏa hệ ma pháp tăng cường dưới không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn Phượng Hoàng máu, đáng sợ nhất chính là nó cái kia vô kiên bất tồi bản thể công kích. Huyền Nguyệt biết, lấy là Gù tu vi nhất định có thể đủ dựa vào tinh thần lực bùng nổ ra hỏa linh châu cái kia công kích mạnh nhất. Ang Lốc đã nghe được huyền nguyệt tiếng kinh hô, trong lòng căng thẳng, có chút không biết làm sao, dù sao hắn rất ít tinh khiết bằng ma pháp cùng kẻ địch tranh tài, loại này tinh khiết ma pháp tỉ thí khiến cho hắn có chút không thích ứng. La vừa đã sắc mặt bình tĩnh, tay phải thoát hỏa linh châu chậm rãi giơ lên, dùng cái kia có chút thanh âm trầm thấp khàn khàn ngâm sướng nói, "Vĩ đại nguyên tố lửa a. Xin ban cho ta ngải vô tận hỏa chi thần lực, ngưng tụ đi." Theo thần chú ngâm sướng, Hỏa Linh Châu dần dần phát sáng lên, hào quang màu đỏ đại thịnh, Hỏa Linh Châu thoát ly là ùa đặt bàn tay, trôi nổi tại bộ ngực hắn trước đó, một luồng bốc lên hỏa diễm bay là tả mà ra, ngưng kết thành một cái to lớn hỏa long, lạ như a ngốc hộ thể màu xanh lam thần long như thế, vây quanh thân thể của hắn. A ngốc trong lòng cả kinh, tuy rằng hắn sớm nhất học chính là hỏa hệ ma pháp, nhưng loại này cao cấp hỏa long nhưng là hắn chưa từng thấy. Hít sâu một cái, ngâm sướng nói, lấy thần long máu làm dẫn, quang sức mạnh a hình thành kiên cố hàng rào chống đỡ tà ác xâm lớn đi thần long máu bay là tả ra một vòng vầng sáng màu xanh lam ánh sáng dần dần phát sinh biến hóa do lam chuyển bạch một tầng phòng ngự kết giới xuất hiện ở trước mặt hắn lạp ừa đặt khuôn mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng đưa tay phải ra ngón trỏ điểm hướng trước mặt hỏa linh châu ánh lửa lóe lên cái kia to lớn hỏa long phi thăng mà lên tại hắn tinh thần lực dưới sự khống chế hướng về A ngốc nào tới huyền nguyệt khẽ to mày cũng không phải là bởi vì lạp ừa đặt phép thuật này quá mạnh Mà là quá yếu, đây chẳng qua là một cái hệ lửa cấp 5 công kích ma pháp hỏa long, kỳ uy lực còn kém xa tít tắp ca lý tùng tử viêm đằng lòng tới cường. Hắn rõ ràng là ma đạo sư, làm sao sẽ dùng nhỏ như vậy mà pháp đây? Lẽ nào hắn tại coi thường A ngốc sao? Làm một cái cường đại ma pháp sư, là không nên coi thường đối thủ mình. chương 111, viêm long tiểu chuyện. A ngốc cảm thụ cùng huyền nguyệt ý nghĩ hoàn toàn khác nhau, xông tới mặt hỏa long mang đến cho hắn uy lực to lớn. Hỏa Long chuyển tới từng trận nhiệt độ cao khiến trong lòng hắn đại run sợ, đem ý niệm tập trung ở ca lý tư chi nguyện trên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng di động trong nháy mắt tránh né sự công kích của đối phương. Tuy nhiên tại ma pháp tu vi trên không bằng Huyền Nguyệt, nhưng thanh tao kinh nghiệm nhưng so với Huyền Nguyệt chu đáo nhiều lắm. Hắn cao mày nói, đây không phải phổ thông hỏa Long, là Uạ Đạt hỏa hệ ma pháp đã tu luyện đến cao cấp nhất trạng thái. Đây cũng là dùng hủy diệt chi viêm hình thành bạo viêm Long, có tiếp cận cấp 7 năng lực ma pháp, lực công kích vô cùng mạnh mẽ huyền nguyện trong lòng cả kinh đúng a la vừa đạt được xưng công kích mạnh nhất ma pháp sư hắn dùng ra công kích ma pháp lại há đồng nhất giống như đây trong lòng căng thẳng lo lắng nhìn a ngốc nàng cũng không rõ ràng a ngốc phải chăng có thể lợi dụng thần long máu năng lực hóa giải trước mặt nguy cơ chỉ có thể yên lặng cùng đợi yên lặng cầu nguyện nàng đã siết chặt của mình thiên sứ chi trượng, chỉ cần a ngốc gặp phải tình hình nguy hiểm mặc kệ thi đấu thắng thua làm sao nàng nhất định sẽ liều lĩnh động thân cứu rút viêm long trên không trung vặn vẹo mấy lần Nhanh chóng bay tới đến A Ngốc trước người, A Ngốc trước mặt Quang Chi hộ bích tại hơi nóng hầm hập bên trong có vẻ là như vậy yếu đuối. Cơ hồ là theo bản năng, đối mặt nguy hiểm A Ngốc sở lên bộ ngực mình mình vung kiếm. Lạnh như băng tà ác lực lượng từ trong lòng bàn tay trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cảm giác nóng rực nhất thời giảm nhẹ đi nhiều, A Ngốc tinh thần chấn động, đột nhiên hiểu rõ. Nếu như chính mình vẹn vẹn phòng ngự, sẽ phi thường bị động, chỉ có dùng cường đại tiến công trung hòa sự công kích của đối phương mới có thể bảo vệ chính mình tìm được cơ hội. Nghĩ tới đây, A ngốc tại viêm long phi đến hộ bích trước trong ngáy mắt, nhanh chóng ngâm sướng nói, lấy thần long máu làm dẫn, chạm phóng đi, quăng. Chi cự long. Một cái to lớn màu trắng long hình năng lượng từ bộ ngực hắn nơi đồng bền mà ra, cùng hộ thể màu xanh lam long hình năng lượng đan xen rực rỡ, lấy A ngốc tinh thần lực. Đây là hắn thông qua thần long máu có khả năng phóng thích ra công kích mạnh nhất ma pháp, bởi vì có thần khí tăng cường, qua nguyên tố nhanh chóng hướng về màu trắng long hình năng lượng tụ lại. lúc này Viêm Long đã va chạm đến Quang Chi Hộ Bích, A Lốc chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, Quang Chi Hộ Bích hầu như không có trung hòa đi Viêm Long bao nhiêu năng lượng, liền biến thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán. Viêm Long không có bất kỳ dừng lại, dương nhanh múa vút hướng về A Lốc bay nhào mà tới. Vừa vận đón nhận vừa mới thành hình Quang Long. Nhất Bạch, một đỏ hai cái to lớn ma pháp năng lượng long trên không trùng gặp nhau. La thuộc tính tới nói, quang hệ ma pháp đối với hỏa hệ ma pháp có nhất định tác dụng khắc chế. Nhưng bản thân ma pháp tu vi A Ngốc nhưng muốn bị lệnh đạt thua kém nhiều lắm. Cấp 6 Quang Long đón nhận cấp 7 Hỏa Long, hai cỗ năng lượng nhanh chóng dây dưa, năng lượng khổng lồ gợn sóng tứ tán mà ra, A Ngốc thân thể bị sau so đẩy ra 10 mét ở ngoài. Hai cái hình dòng năng lượng không ngừng tiêu hao, lúc này A Ngốc cũng là ự đặt đều đem tinh thần lực tập trung đến chính mình phát ra trên ma pháp, ai cũng không có năng lực lực lại thả ra một cái khác ma pháp. Ánh sáng do cực thịnh bên trong dần dần ảm đạm đi, dù sao là đặt trình độ ma pháp hơi cao, Đương Quang Long biến mất thời điểm, Hỏa Long vẫn như cũ gồm có bản thân hình thái, chỉ là năng lượng muốn nhỏ yếu hơn nhiều, A Ngốc cảm giác được rõ rệt, trước mặt này ánh sáng lờ mờ Hỏa Long nếu không có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, Quang Long biến mất đối với A Ngốc tinh thần lực đã tạo thành không nhỏ gánh nặng, dù sao hắn không phải lấy ma pháp làm chủ, tinh thần lực so với huyền nguyệt. Cùng là hửa đạt như vậy ma đạo sư cấp những khác ma pháp sư tới nói, vẫn có chênh lệch nhất định. Khi hắn đang chuẩn bị ngâm sướng ra một cái khác quan hệ công kích ma pháp thần chú lúc. Dị biến xảy ra là vừaa đặt thân là một tên ma đạo sư công kích của hắn như thế nào lại phổ thông đây hắn nhìn xem chính mình hỏa long năng lượng dần dần lờ mờ cũng không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc lộ ra cũng không có chỉ huy suy yếu hỏa Long tiếp tục công kích đá gốc hắn trong trong mắt đột nhiên hào quang tỏa sáng một cái rõ ràng âm thanh chuyển khắp toàn bộ biểu lộ hẻm núi chuyển hai tay hắn trên không trung làm ra một cái kỳ dị thủ thế hộ thân hủy diệt chi viêm đột nhiên mở đi mấy phần mà hỏa Linh Châu nhưng phát sáng lên một đạo năng lượng màu đỏ rực cắt phá trời cao trong nháy mắt chuyển vào năng lượng long bên trong thân thể không trung ánh sáng lờ mờ hỏa long hơi hơi bóp méo một cái nhanh chóng xoay tròn vừa mới yếu bất cảm giác nóng rực lần thứ hai bốc lên hơn nữa nhiệt lượng cao thậm chí càng vượt quá lúc trước viêm long quen thuộc hỏa hệ ma pháp cổ thiên thất thanh nói không được đây là hệ lửa cấm chú viêm long cửu chuyển điểm báo là vừa đặt lẽ nào muốn dựa vào năng lực của chính mình dùng ra cấm chú sao cho dù lấy hắn ma đạo sĩ thực lực cũng chưa từng có đan liếm thử sử dụng phép thuật này, không có hủy diệt chi viêm làm cơ sở, hắn liền xoay một cái cũng dùng không ra. Huyền Nguyệt giật nảy cả mình, tuy rằng nàng cũng chưa từng thấy hệ lửa cấm chú là cái dạng gì tử, nhưng khi còn bé nàng liền tại giáo đình trong điện tịch từng thấy phép thuật này. Viêm Long Cựu chuyển là hỏa hệ ma pháp bên trong số lượng không nhiều mấy cái cấm chú một trong, hắn uy lực công kích to lớn càng là có một không hai hệ, là hỏa hệ ma pháp bên trong lực công kích cường hãn nhất cấm chú, có lẽ nó công kích diện tích cũng không tính lớn nhưng vượt qua dung nham nhiệt độ nhưng là bất luận người nào cũng không thể chịu đựng hắn tổng hợp vi lực chỉ đứng sau quang hệ cấm chú cùng hắc cám hệ cấm chú có sắp xỉ to lớn phá hoại tính đúng a chính mình làm sao không nghĩ tới viêm long cựu chuyển chính là lấy hủy diệt chi viêm làm trụ cột sử dụng nó trô biến à o ra viêm long mỗi khi trải qua quá xoay một cái liền sẽ trong nháy mắt hấp thụ không trung nguyên tố lửa lớn mạnh chính mình so sánh với xoay một cái uy lực tăng cường một ít nếu quả như thật đạt đến cuối cùng diện thế đệ cửu chuyển E sợ chính mình liên thủ với A ngốc cũng chưa chắc chống đỡ được. Là hứa đặt ma pháp tu vi sát thực mạnh mẽ, lúc trước sử dụng ra viêm long, chẳng qua là làm câm chú làm chuẩn bị mà thôi. Huyền Nguyệt Tâm thầm cầu nguyện, là hứa đặt có thể tuyệt đối không nên có thể sử dụng ra cái này câm chú toàn bộ sức mạnh A. Từ lúc sinh ra tới nay, đây là nàng lần thứ hai thấy có người có can đảm dựa vào đơn thể thực lực sử dụng câm chú. Lần thứ nhất, chính là giáo hoàng tại kế nhiệm một lần tế điện thiên thần thời điểm sử dụng ra hệ pH. Trợ cầm chú thần độ chúng sinh, lần kia ma pháp đầy đủ bao phủ phương viên mấy ngàn mét phạm vi, phạm là bị ma pháp ánh sáng bao phủ người, nhất thời bệnh tật biến mất, trong cơ thể tạm chất tật trừ, nhưng này cũng chỉ là phụ trợ cầm chú mà thôi, so với phụ trợ cầm chú, công kích cầm chú cho tiêu hao ma pháp lực là phổ thông ma pháp sư khó có thể tưởng tượng. Lẽ nào, lẽ nào cái này là vừa đạt có tiếp cận với già già thực lực sao? Không trung to lớn nóng rực năng lượng phô thiên cái địa hướng về A ngốc kéo tới, A ngốc rõ ràng phát hiện Cho dù ở thần lòng che thể bảo vệ cho, trên người của hắn ma pháp bảo vẫn là chuyển đến từng trận mùi khét. Cũng quít bên trong, chỉ lại phải ngâm sướng ra triệu hoán quang long thần chú, năng lượng màu trắng long không ngừng hấp thụ lấy không trùng quang nguyên tố, tích góp năng lượng của mình, chuẩn bị nên đón viêm long đệ nhất chuyển công kích. La vừa đặt trong mắt Hàn mang lấp lóe, vì có thể đem chính mình Thiên kim ma pháp sư công hội phát dương quang đại, hắn đã không lo nổi rất nhiều, từ A ngốc vừa nãy ngâm sướng thần chú trong, hắn biết rõ, trước mặt người thanh niên này trên người. Có chứa cùng Phượng Hoàng máu đồng dạng năng lực thần khí, Thần Long máu, người thanh niên này mang đến cho mình kinh ngạc nhiều lắm, còn trẻ như vậy ma pháp sư công hội trưởng lão là cỡ nào khó có thể tưởng tượng a. Chính là do ở A Ngốc mạnh mẽ, mới khiến cho hắn dùng ra chính mình mạnh nhất Viêm Long cựu chuyển. Viêm Long cựu chuyển địa phương đáng sợ nhất, chính là nó kéo dài năng lực công kích, đối mặt phép thuật này, chỉ cần người làm phép pháp lực có thể kiên trì đem phép thuật này dùng xuống đi, đối thủ kia cũng chỉ có khô. Nờ NG ngừng mà ngăn cản ma pháp công kích mệt mỏi. Là vừa đạt từ khi đạt đến Ma đạo sư cảnh giới tới nay, một mực tại tìm tỏi cái này mạnh mẽ ma pháp phương pháp sử dụng. Hiện tại dựa vào hỏa linh châu cùng thực lực của mình, có thể dùng đến để thất chuyển. Hắn cũng không biết giáo hoàng có đơn thể dùng ra cấm chú năng lực. Sở dĩ khát vọng đạt được phượng hoàng máu, cũng là bởi vì nếu có phượng hoàng chi huyết cùng hỏa linh châu đồng thời tăng cường, hắn tiểu có khả năng dùng ra cuối cùng xoay một cái, trở thành đại lục cái thứ nhất cấm chú ma pháp sư. A ngốc quang long năng lượng dần dần tạo thành, trước mặt đoàn kia không ngừng xoay tròn hào quang màu đỏ chậm lại, viêm long lần nữa khôi phục năng lượng mạnh mẽ, thể tích so với lúc trước lớn hơn mấy phần, màu lửa đỏ thân thể màu sắc trở nên hoàng một chút. Nó trên không trung lộn một vòng, đột nhiên hướng về A ngốc đập tới, quang long tại A ngốc thôi thúc xuống, lần thứ hai đón nhận trải qua để nhất chuyển tăng cường viêm long. Nam ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, A ngốc cấp 6 quang long lần này hoàn toàn đã không có cùng viêm long đối kháng năng lực, trong ầm ầm nổ vang. Lần va chạm đầu tiên, đã bị Viêm Long cái kia nóng rực vô cùng năng lượng hóa đi một nửa năng lượng. A Ngốc toàn thân chấn động mạnh, theo bản năng lui về phía sau một bước, thân thể nhẹ nhẹ run rẩy một cái, mắt thấy Quang Long bị Hỏa Long không ngừng tiêu giảm năng lượng nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể dùng tinh thần lực tận lực đi khống chế Quang Long phản công, hy vọng có thể nhiều gọt yếu một ít Viêm Long lực công kích. Trạm, Hỏa Long toàn thân mãnh liệt đụng vào quang trên thân rồng, trong tiếng nổ, điểm điểm bạch quang tiêu tán. A Ngốc trong đầu đau xót, Tinh thần lực rung động khiến sắc mặt hắn trở nên hơi trắng xám, to lớn hỏa long đã điên cuồng hướng về hắn đánh tới, cái kia mang theo tử vong cảm giác nóng rực năng lượng không ngừng trên không trung vặn mèo. hỏa long trải qua không khí đều dập dờn ra dường như sóng nước sóng gợn, tựa hồ nó thân thể không khí chung quanh đều thiêu đốt dường như. Tại trong sự sợ hãi, thủ hộ giới chỉ năng lượng phong ra, màn ánh sáng màu trắng xuất hiện tại A Ngốc trước người, cứng rắn chống đỡ viêm long xung kích, A Ngốc thân thể tại đẩy thiên hỏa trong mưa từ từ bay ra thủ hộ giới chỉ năng lượng màn ánh sáng biến mất rồi, to lớn sức chấn động khiến A Ngốc một trận khí huyết cuồn cuộn, mà cái kia nóng dực năng lượng đang đột phá thủ hộ giới chỉ phòng ngự sau cũng rốt cục bị thần long che thể năng lượng chặn lại rồi, màu xanh da trời thần long năng. Lượng suy yếu rất nhiều, bóng người có vẻ hơi mơ hồ. Viêm Long còn sót lại năng lượng giống như một mảnh hồng vân giống như trên không trung chậm rãi ngưng kết, nó tụ tập năng lượng quá trình rốt cục cho A Ngốc đã mang đến một cái cơ hội thở lấy hơi. A Ngốc hít sâu một cái, không ngừng điều chỉnh trong cơ thể mình khí huyết, còn sống sinh chân khí bảo vệ, vừa nãy một đòn cũng không hề khiến cho hắn bị thương. Huyền Nguyệt nhìn thấy A ngốc thân thể bị đánh bay, hô lớn, đại ca, ngươi làm sao không nẻ A. A ngốc quay đầu nhìn Huyền Nguyệt một chút, trong lòng thầm than, nếu như mình muốn tránh lời nói, tất nhiên hội dùng đến võ kỹ, trừ phi dùng tới ca lý tư chi nguyện, nhưng giờ khắc này hắn còn không muốn sớm như vậy dùng ra bản thân bảo mệnh tuyệt kỹ, bởi vậy, vì thắng lợi, hắn không thể né tránh A này dù sao là ma pháp sư ở giữa tỷ thí, la ừa đa sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có bởi vì A ngốc ngăn trở viêm long đệ nhất chuyển mà có chỗ kinh ngạc, hai tay hắn cấp tốc trên không trung kết thành một cái thủ ấn, hét lớn một tiếng, lại chuyển, hỏa linh châu hơi hơi rung động, theo hắn phát ra thủ ấn nhi tại không bên trong biến ảo ra một cái kỳ dị hình tròn, một luồng so với lúc trước càng to lớn hơn năng lượng đột nhiên bắn về phía không trung đoàn kia viêm long tàn dư năng lượng, cảm giác nóng rực kịch liệt tăng, cường. A ngốc một trận tròn váng, đối phương như vậy quẩn quẩn không dứt công kích, đến tuột cùng phải tới lúc nào mới có thể kết thúc đây. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy rồi, một mực bị động như thế, làm sao có thể thắng phải tỷ thí đây. Ta muốn tiến công, ta nhất định phải dùng tiến công đến đạt được thắng lợi, thế nhưng, đối mặt cường đại như thế viêm Long, lại phải như thế nào công kích được là vừa đây. Ánh mắt sáng lên, A ngốc sở lên tay phải trên cẳng tay ca Lý Tư chi nguyện, mặc dù mình không thể dùng võ kỹ. Nhưng phân thân của ta lẽ nào cũng không thể lấy sao. Ta có thể coi hắn là làm ma pháp đến dùng A. Tại đây thời khắc nguy hiểm, A ngốc linh đài dị thường thanh minh, cố ý cao giọng ngâm sướng nói, không gian trật tự A. Vận chuyển đi, dùng NG. y vô tận thần lực biến ảo ra bản thể ảo giác, công kích ta kẻ đi đi. Nghe A ngốc thần chú, bao quát lạ vừa đặt ở bên trong, hết thể ma pháp sư cũng không khỏi được ngần người. Đây là cái gì ma pháp, loại này thần chú nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua A. Chẳng lẽ là là thất truyền nhiều năm không gian hệ ma pháp sao? Huyền Nguyệt nghe A Ngốc thần chú cũng rất kỳ quái. Ở đây, chỉ có nàng mới có thể ma pháp không gian. A Ngốc chỗ đọc thần chú tuy rằng cùng ma pháp không gian thần chú rất tương tự, nhưng phát âm cùng thần chú nội dung cũng không giống nhau. Lẽ nào, hắn còn có ta không biết năng lực tại sao? Tiểu tại nàng nghi hoặc thời gian, A Ngốc hành động đã nói với nàng sáng tỏ hắn muốn làm gì. Một cái bóng mở nhanh như tia chớp từ A Ngốc bên trong thân thể tách ra, xác thực nói. Hẳn là từ ca lý tư chi nguyện bên trong tách ra, đó là giống nhau như lúc một cái khác. A ngốc, a ngốc trùng phân thân của mình khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra tự tin mà tràn ngập trí tuệ ánh sáng. Thôi thúc sinh sinh chân khí tại sau lưng của hắn nâng lên một chút, đưa hắn đưa ra ngoài, nhanh như tia chớp đánh út về phía là ưa Vì không để cho người khác nhìn ra này cũng không thuộc về ma pháp phạm chủ, hắn cố ý ngâm sừng nói, không gian bóng mờ a, ta mời cầu ngài hóa thành nhận lực lượng tiêu diệt kẻ địch trước mắt đi. Phân thân năng lực theo A Ngốc tu vi tiến vào sinh sinh quyết cuối cùng một tầng cũng có rất lớn tăng cao, tại A Ngốc tinh thần lực dưới sự khống chế, nhạt hào quang màu xanh lục bao. Quanh phân thân thân thể, dựa vào A Ngốc lực đẩy, hầu như chỉ là hai cái lên xuống liền đã đạt tới là ở đặt trước người, nhạt năng lượng màu xanh lục nhận xuất hiện, A Ngốc phân thân thân nhận hợp nhất, dùng hết hắn chỗ có toàn bộ năng lượng vừa vận hướng về là ở đặt trên tới. Phân thân xuất hiện đồng thời, đứng ở ma pháp sư làm bên trong ca lý tùng đột nhiên toàn thân chấn động mạnh. Một luồng không hiểu bi thương cảm giác đầy dây trong lòng hắn, ánh mắt của hắn vững vàng rơi vào a ngốc trên tay phải, cảm giác khắc thường không ngừng ở trong lòng dâng trào. La Ngự đặt bình tĩnh không lay động gương mặt trên rốt cục có gợn sóng, vẻ giật mình toát ra đến, nội tâm của hắn tại năng lượng nhận xuất hiện nháy mắt đã cảm thấy sợ hãi, cái kia năng lượng khổng lồ tựa hồ cũng không thuộc về ma pháp phạm chủ, nhưng cùng mình đối chiến thanh niên rõ ràng còn đứng ở đằng xa ngâm sướng thần chú, vậy thì chứng minh này nhìn như đấu khí công kích hẳn là thuộc về ma pháp phạm chủ. Thời gian đã không cho phép hắn nhiều hơn nữa nhớ lại, lần thứ nhất, là vừa đặt cảm giác được chính mình hộ thân hủy diệt chi viêm là như vậy yếu đuối, vạn bất đắc dĩ dưới, chỉ được tập trung từ bản thân toàn bộ tinh thần lực, đem vừa mới thành hình nhị chuyển viêm long cứng rắn giật trở về, nhanh như tia chớp từ mặt bên hướng về phân thân phóng đi, cún. Cũng... dê chỉ có viêm long công kích mới có thể hóa giải của mình nguy cơ. Không trung viêm long hồi nào, a ngốc trên người áp lực nhất thời giảm nhiều, hắn đem chính mình toàn bộ ý niệm đều tập trung ở phân thân trên người có tới chính mình một nửa thực lực sinh sinh thay đổi chi nhận có thể không thương tổn được cái này cường đại ma pháp sư đây hắn không biết hết thể đều chỉ có chờ chờ sau một khắc năng lượng va chạm đến nói cho hắn tại bản thân sợ hãi thuốc khiến xuống làu đặt tinh thần lực phát huy ra cường đại tác dụng đệ nhị chuyển viêm long vẫn chưa tới hắn khó mà khống chế mức độ theo cái kia ma đạo sư tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát viêm long lấy lúc trước gấp đôi tốc độ chụp một cái trở lại sinh sinh thay đổi chi nhận cùng làu đặt hộ thân hủy diệt chi viêm tiếp xúc. Hủy diệt chi viêm bạo phát ra hồng mang chói mắt, cùng sinh sinh thay đổi cái kia nhạt ảo quang màu xanh lục tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, năng lượng ma sát phát ra sắc bén thanh âm chói tai, hủy diệt chi viêm, cái kia chí cao nhiệt độ nhưng không làm gì được ma pháp khách tình, sinh sinh thay đổi hình thành trạng thái cố định năng lượng, là gụa đặt trước người cái kia dày đến một thước năng lượng tại sinh sinh. Thay đổi chi nhận đột phá xuống, nhanh chóng biến mất. Ma Viêm Long còn tại chạy về trên đường. A Lốc cùng là gụa đặt giao thủ đến bây giờ, rốt cục nắm giữ một tia chủ động, la hừa đặt thân là ma đạo sư, hắn ma pháp sự mạnh mẽ hung hãn sát thực đạt đến sâu không lường được cảnh giới. ở đây nguy nan thời gian, hắn một bên mượn hỏa linh châu khống chế hồi bay viêm long, dĩ nhiên ngâm sướng lên một cái khắc thần chú, hỏa thần vĩ đại a. làm người hầu trung thành nhất của ngài, ta mời cầu ngài dùng ngài cái kia vô tận thần lực bảo vệ tôn nghiêm đi. hỏa thần chi là chán, đang chủ yếu nói ảnh hưởng, trung quanh thân thể hắn hủy diệt chi viêm dần dần phát sinh ra biến hóa đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, nhanh chóng muốn sinh sinh thay đổi chi nhận chém đánh địa phương ngưng kết, hào quang màu vàng nóng dĩ nhiên dần dần kết thành dạng tinh thể, từng đạo từng đạo duyên dáng đường vòng cung xuất hiện, to lớn màu vàng tấm khiên xuất hiện. Dung hủy diệt chi viêm hình thành hỏa thần chi lá chắn rõ ràng muốn so với kẻ ạn nụ dùng màu trắng hỏa thần chi lá chắn mạnh hơn nhiều rồi, đinh một tiếng vang nhỏ, ngoại vi hủy diệt chi viêm toàn bộ biến mất rồi, màu xanh nhạt sinh sinh thay đổi chi nhận nặng nghề chém ở lao đặt trước người hỏa thần chi lá chắn trung ương sâu sắc lún vào trong đó vô kiên bất tuổi sinh sinh thay đổi lực lượng tại a ngốc dưới sự khố. ng chế hoàn toàn bạo phát cường đại lực trùng kích khiến lạc ừa đạt không ngừng lùi về sau màu vàng nhạt hỏa thần chi lá chắn lấy sinh sinh thay đổi chi nhận chém chúng địa phương làm trung tâm chợt bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách chỉ muốn tiếp tục công kích xuống là ma pháp khách tinh trạng thái cố định đấu khí có rất lớn cơ hội có thể loại bỏ đi lạc ừa đạt phòng ngự thế nhưng vào lúc này nhị chuyển viêm long cũng chạy về lạc ừa đạt bên người. A ngốc toàn bộ tinh thần lực đều dùng đến khống chế phân thân công kích vào lúc này hắn đã không có thể khống chế phân thân tránh né. nếu như né tránh viêm long liền sẽ mất đi đánh bại là gựa đặt tốt nhất cơ hội có viêm long thủ hộ e sợ phân thân lại không thể xung kích đến là gựa đặt trước người vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng tại viêm long va và vào phân thân trước đó loại bỏ là gựa đặt cường hãn phòng ngự a a ngốc hét lớn lên tiếng phân thân trên người nhạt hảo quang màu xanh lục tỏa sáng năng lượng nhận tựa hồ lại tăng cường mấy phần Màu lửa đỏ viêm long rốt cục chạy tới, ầm ầm nổ vang trong tiếng, chính xác đánh vào phân thân mặt bên, nhạt hào quang màu xanh lục cùng màu đỏ viêm long đồng thời bạo phát, tứ ngược năng lượng lấy bọn hắn va chạm làm trung tâm tứ tán tung bay, La Ngự đặt thân thể bị đánh bay ra hơn 10 mét ở ngoài, sắc mặt dị thường trắng xám, đã kích cường liệt thêm vào. Hắn đồng thời sử dụng hai cái vượt qua cấp 7 ma pháp, khiến hắn tinh thần lực cùng thân thể thừa nhận lấy to lớn gánh nặng, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh sáng dần dần biến mất rồi. A ngốc phân thân đã không thấy, không chung chỉ trừa tồn lấy nhị chuyển viêm long không nhiều tàn dư năng lượng, là hửa đặt trước người màu vàng nhạt hỏa thần chi lá chắn trên tre kín tỉ mỉ vết rách, tại phân thân cuối cùng trong công kích, vẫn cứ không có bị đánh tan. Hán cường hãn để A ngốc sâu trong nội tâm dâng lên tự đáy lòng kính ý hắn biết rõ, cho dù vừa nãy nào tới trước chính là mình, toàn lực công kích đến mặc dù có khả năng phá tan này hỏa thần chi lá chắn phòng ngự, nhưng là tất nhiên tại nhị chuyển viêm long phản công giới người bị thương nặng. Lạc ủa Đạt hơi hơi thở hồn hện, tức giận ánh sáng không ngừng tại hắn đáy mắt lấp lẻ. Từ khi Đạt đến ma đạo sư cấp bậc tới nay, hắn cho tới bây giờ không có bị ai bước đến trật vật như vậy mức độ. Vừa nay cái kia màu xanh nhạt lưỡi dao gió, hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt sự khủng bố lực công kích. Nếu như mình hỏa thần chi lá chắn không có chống lại cuối cùng bạo phát năng lượng, chỉ sợ cũng không ngừng bị thương đơn giản như vậy. Tu luyện hỏa hệ ma pháp chính hắn. Tại nhiều năm trước vốn đã bởi vì tu vi sâu sắc thêm mà thu liễm hỏa bạo tính khí lần thứ hai bắn ra rồi trên đầu tóc vàng không gió mà bay trong mắt hắn phun trào ra giường như hủy diệt chi viêm như thế ánh sáng nóng rực hai tay khoanh tại trước ngực mình nhẹ nhàng quét múa hỏa linh châu theo bê hai tay hắn vung vậy thể tích dần dần thu nhỏ lại nguyên bản thả ra hào quang màu đỏ ảm đạm rồi Là Ưa đặt tại a ngốc kinh ngạc nhìn kỹ cắn nát của mình ngón trỏ mang theo máu tươi ngón trỏ không chút do dự hướng về trước mặt tạm đạm hỏa linh châu điểm tới. Hào quang màu đỏ vừa hiện vừa ẩn, Hỏa Linh Châu dĩ nhiên dính vào lạ ngữ đặt trên ngón tay, trên mặt hắn toát ra một nụ cười lạnh lùng, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem Hỏa Linh Châu để vào trong miệng mình. Hỏa Linh Châu tựa hồ bị hắn nuốt xuống, lạ ngữ đặt vừa nãy ngưng kết thành Hỏa Thần chi lá chắn hủy diệt chi viêm xuất hiện lần nữa, pháp thuật của hắn lực tự chỉ trong nháy mắt khôi phục dường như, hơn nữa trở nên càng mạnh hơn, Mên Ngông hủy diệt chi viêm đem cái kia màu vàng nhạt Hỏa Thần chi lá chắn tu bổ thành hoàn hảo trạng thái dày đến ba thước to lớn tưởng lửa vây quanh thân thể của hắn bay lên trời. A nốc hơi giật mình nhìn là Uội đặt làm tất cả, bởi tinh thần lực hao tổn quá lớn, từng trận cảm giác mệt mỏi không ngừng trùng kích thân tâm của hắn. Đối mặt này tựa hồ không cách nào đánh bại đối thủ, lòng hắn đầu không khỏi có chút lùi bước. Không thể sử dụng võ kỹ cảm giác vô lực khiến cho hắn khó chịu nói không nên lời, hắn là cỡ nào khát vọng có thể đủ ra bản thân toàn bộ năng lực cùng đối phương tương bính mà một quyết thắng bại à? Huyền Nguyệt nhìn là Uội đặt bộ dáng trong lòng kinh hãi. Thì thao nói, hắn, hắn dĩ nhiên cùng thần khí dung hợp, này, sao có thể có chuyện đó, nguyên lai hắn đã đã cường đại đến mức độ này. Nàng chỗ nói thần khí dung hợp là chỉ thần khí cùng người sử dụng hoàn toàn dung hợp thành một thể, người sử dụng đem thần khí năng lượng toàn bộ biến thành của mình, trong nháy mắt tăng cường chính mình công lực một loại phương pháp. Loại này làm phép, cách làm độ nguy hiểm rất lớn, một khi thất bại, người sử dụng chịu đến thần khí phản phệ, chỉ có tử vong một đường. Cho dù sử dụng thành công... Đương thần khí năng lượng sau khi dùng xong, thần khí liền sẽ tiến vào hôn mê giai đoạn, ít nhất phải hấp thu năng lượng 3 tháng trở lên mới có thể khôi phục, làm thần khí kẻ có đuôi. C. Cực ít có người sẽ làm như vậy. Cho dù muốn cùng thần khí dung hợp, cũng chưa chắc có năng lực kia. Dung hợp thiết yếu nhất điều kiện, chính là nhất định phải làm được nhân khí hợp nhất. Nếu như không phải A ngốc triệt để kích phát rồi là vừa đạt lửa giận, hắn cũng sẽ không sử dụng loại này cực đoan phương pháp đến trong nháy mắt tăng cường ma pháp của mình năng lượng. Huyền Nguyệt từ nhỏ rồi cùng Phượng Hoàng Máu cùng nhau, nhưng tiếp cận 20 năm thời gian, nàng cũng không chắc chắn có thể làm đến một điểm này. Nàng giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng, mặc dù mình cũng đạt tới ma đạo sư cảnh giới, nhưng cùng là vừa đạt so ra, còn có nhất định khoảng cách, cái này là vừa đạt thực lực tuyệt đối không ở phụ thân bên dưới. Nàng nắm chặt thiên sứ chi trượng lòng bàn tay. Bên trong tràn đầy mồ hôi, đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, A ngốc muốn đối phó thế nào đây? Không được, ta nhất định phải nhắc nhở hắn. La Ngựa đặt trước người Hỏa Thần Chi Lá chắn phẳng phất không có trọng lượng dường như hấp tại cánh tay trái của hắn trên, hắn từng bước từng bước đi về phía trước, thẳng đến nhị chuyển viêm long tàn dư năng lượng nơi mới dừng bước lại, âm trầm âm thanh ỉm vang lên, "Tiểu tử, vừa nãy ngươi dùng là ma pháp gì?" A ngốc một người, hắn có thể không biết trả lời như thế nào mới tốt, gãi gãi đầu, nói, "Vậy coi như là ma pháp không gian đi." La Ngựa đặt lạnh lùng nói, "Từ vừa mới cái kia ma pháp xem, ngươi quả thật có thực lực của trưởng lão, thế nhưng Thắng bại từ hiện tại mới chính thức bắt đầu đây, ngươi là không thể nào chiến thắng của ta. Đến a, dùng ra tất cả của ngươi sức mạnh, nhìn có thể hay không chống đỡ được ta Viêm Long Cựu chuyển uy lực. Hai tay hắn giơ lên cao, quát to, hủy diệt chi viêm a. Bước lên đi, Viêm Long tăng chuyển. Một luồng dường như hình vòng xoáy năng lượng màu đỏ lấy là uội đặt làm trung tâm đột nhiên mà ra, dâng tới không trung Viêm Long, khổng lồ nóng dực năng lượng đột nhiên bắn ra lấy viêm long làm trung tâm phương viên mấy trong vòng trăm thước sở hữu thực vật đều nhanh chóng khô héo to lớn viêm long xuất hiện lần nữa trí cường năng lượng để chu vi hết thảy ma pháp sư đều sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi lý duy quá to hết thảy ma pháp sư lùi tới hẻm núi biên giới đi đại ma pháp sư trở lên cấp bậc dùng ma pháp của các ngươi hình thành phòng ngự kết giới la ừa đạt hỏa hệ ma pháp quá mức cường hãn vì bảo đảm nơi này đông đảo ma pháp sư an toàn hắn không thể không lập tức nhắc nhở ở đây ma pháp sư Đại lục ma pháp sư công hội một phương, ngoại trừ huyền nguyệt đều nhanh chóng lui về phía sau, huyền nguyệt tâm thanh tại A ngốc đáy lòng vang lên, đại ca, lão này muốn phải liều mặn rồi, hắn đã đem thần khí hỏa linh châu cùng mình dung hợp, ngươi tuyệt đối không nên miễn cưỡng A. Không được lời nói liền nhận thua đi. A ngốc toàn thân chấn động mạnh, huyền nguyệt lời nói khơi dậy hắn sâu trong nội tâm não ý, đối mặt như vậy kẻ địch mạnh mẽ, hắn tinh thần lực tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh cao trạng thái. Ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào trước mặt dần dần thành hình viêm long, toàn thân xương cốt khách khách kêu vang, hộ thể năng lượng màu xanh lam long, hình thái càng thêm rõ ràng. Kaka, để cho ta tới đi, để cho ta tới giúp ngươi đối phó kẻ địch đi." Quen thuộc mà thân thiết âm thanh tại Huyền Nguyệt sau khi vang lên, A Ngốc trong lòng hơi động, đây là thánh tà âm thanh a. Một mực ngủ say với thần long máu bên trong thánh tà, tại A Ngốc đối mặt nguy hiểm thời gian thức tỉnh rồi. Mên ngông chiến y không ngừng từ thần long máu bên trong tràn vào A Ngốc trong lòng. A ngốc khẽ gật đầu, dơ lên tay phải của chính mình, bạch sát sinh sinh chân khí giống như quan hệ ma pháp như thế bắn nhanh ra, nhanh như tia chớp tại trước người hắn vẽ ra một cái cự đại lục mang tinh. A ngốc nhàn nhạt ngâm sương nói, lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Ánh sáng màu lam đột nhiên loay sáng, một bóng người mơ hồ từ từ bay ra, rơi vào màu trắng lục mang tinh trung ương. Bóng người dần dần lớn lên, cũng dần dần rõ ràng, cái kia thân ảnh khổng lồ dần dần tránh thoát thần khí ràng buộc thể hiện ra nó vốn có răng rớp gào, đắt đỏ tiếng rồng ngâm vang lên, tiếng gầm tại trong hạp cốc không ngừng vang trở lại, khổng lồ màu xám bạc thân thể xuất hiện, mãnh liệt khí thế cùng viêm long nóng rực năng lượng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chính là thế gian con thứ nhất kim nhãn thánh tà long, thánh tà. Trước mặt thánh tà là quen thuộc như vậy mà thân thiết, a ngốc cảm giác được rõ rệt sự mạnh mẽ của nó, thân thể của nó tựa hồ lại phát sinh ra biến hóa, dài đến hơn 10 mét thân thể khổng lồ trên vải dày đặc quang mang chớp nhấp nháy. Tại sinh sinh chân khí hào quang màu trắng chiếu rọi tràn đầy thần thánh hơi thở tức. Sau lưng bảy chi sừng nhọn rõ ràng không giống, đặc biệt là trên trán một con, do nguyên lai chói mắt màu vàng đã biến thành màu vàng sẫm. Hơn nữa độ dài đã vượt qua nửa mét. So với cái khác sừng nhọn đều phải mọc ra một đoạn, hình dạng xoắn ốc hoa văn có thể thấy rõ ràng. Bên ngông năng lượng không ngừng từ ám kim giác giữa dòng chảy mà ra. Long, đây không phải ma pháp, đây mới thực là long a. Không biết là ai trước tiên kinh hô lên. Thật sự có long loại sinh vật này tồn tại sao? Này, đây là triệu hoán ma pháp sao? Làm sao có khả năng? Tiếng kinh hô không ngừng từ song phương ma pháp sư trận doanh bên trong truyền ra, mỗi một gã ma pháp sư đều bởi vì thánh tà xuất hiện mà tràn đầy kinh ngạc. Thánh tà tựa hồ đang hưởng ứng các ma pháp sư kinh ngạc dường như, ngửa mặt lên trời rít gào, hai cánh triển khai rộng đến 10 mét, to lớn long rực vô nhẹ nhẹ động, trên mặt đất nhất thời cắt bay đá chạy. Thanh tao, Vũ Huyên, Cổ Thiên ba vị trưởng lão Lần thứ nhất cảm giác được phe mình có thắng lợi khả năng, nhìn này to lớn ngân long, bọn họ đều kích động nói không ra lời, cơ thể hơi run dậy. Long, hắn thật sự có triệu hoán long năng lực. Thánh tà xuất hiện nhất thời để khí thế cường thịnh là vừa đạt hơi chậm lại, giật mình nhìn xem phía trước mặt to lớn sinh vật, trong mắt lộ ra dao động không chừng ánh mắt. chương 112, màu vàng tuyệt vọng. A ngốc rõ ràng cảm giác được, nếu chính mình không sử dụng mình vương kiếm dưới tình huống. Thánh tà so với mình tu luyện đạo thứ 8 sống lại sinh chân khí lúc trạng thái còn cường hắn hơn, cho dù là mình bây giờ, cũng so với thánh tà chỉ mạnh hơn không nhiều mà thôi, cái kia vẫn là toàn lực ứng phó sử dụng võ kỹ dưới tình huống, lòng, dù sao cũng là trên đại lục sinh vật cường hắn nhất. Có vượt quá chính mình 9 phần 10 công lực thánh tà tại, trái tim của hắn rốt cục thiết thực rất nhiều, lại có chỗ phát triển thánh tà, chưa chắc sẽ bại bởi cái kia cái gì viêm Long đi. Rời đi mê huyễn chi sâm trong mấy ngày này. Thánh đã đem lúc trước sử dụng long ngự chú đối với thân thể mình tạo thành phá hoại hoàn toàn chữa trị, ngủ say hơn 2 năm thời gian nó cũng không hề nhàn rồi, mỗi khi A ngốc sử dụng mình vương kiếm thời gian, hắn liền sẽ hấp thu bộ phận khí tà ác, mà thần long máu hấp thu tới qua nguyên tố trải qua tự thân chuyển hóa, đã biến thành thần thánh năng lượng cũng không ngừng làm dịu thân thể của nó, thần thánh cùng tà ác hai loại tuyệt nhiên bất, đồng năng lượng tại trong cơ thể hắn không ngừng dung hợp, tỉnh tao sau đó. Hắn đem giúp hắn khôi phục thân thể sau chỗ tàn dư có thể đo, xong toàn bộ hấp thu. Lần thứ hai tiến hóa thành công, đã tiến vào trưởng thành kỳ nửa phần sau, thực lực đã nhận được tăng lên trên diện rộng. La Hửa đặt tuy rằng kinh ngạc, nhưng nhưng sẽ không bị trước mắt khổng lồ này sinh vật hù dọa cũng. Hư lạnh một tiếng, dùng dung hợp thần khí sau cái kia ma pháp mạnh mẽ lực thôi thúc chống dũng bên trong tam chuyển viêm long hướng về thánh ta đập tới. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta muốn nhìn là của ta viêm long lợi hại vẫn là này cho gọi ra long lợi hại. Thánh tà đối mặt với nóng rực Viêm Long, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái màu xám cho hơi thở của rồng mang theo thần thánh cùng tà ác hai loại tuyệt nhiên ngược lại khí tức phun ra tung tóe, trên không trung ngưng kết thành một cái năng lượng màu xám mang, trong nháy mắt đánh vào Viêm Long nơi ngực. Viêm Long thân thể tại hơi thở của rồng oanh kích bên trong dừng lại một chút, hơi thở của rồng mang theo có mạnh mẽ ăn mòn lực không ngừng ăn mòn Viêm Long hệ lửa năng lượng, hủy diệt chi viêm cùng thánh tà hơi thở của rồng không ngừng dây dưa, Viêm Long năng lượng tại ăn mòn bên trong kịch liệt giảm xuống. Một cái hơi thở của rồng đã hết, Tam chuyển viêm long thân thể dĩ nhiên chỉ còn lại không tới lúc trước một nửa lớn nhỏ. Thánh tà nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh chấn động, đại điểu tựa hồ theo long dược chấn động mà run dậy. Nó đột nhiên đội đất mà lên, ngạnh sinh sinh và về phía gọt yếu rất nhiều viêm long, trong ầm ầm nổ vang. Thánh tà đầu to lớn sừng nhọn đem viêm long thứ cái thông suốt, mênh mông năng lượng năng lượng màu bạc từ thánh tà trong cơ thể đột nhiên tỏa ra, đem viêm long thân thể nổ thành một mảnh hồng mang từ từ bay ra. A ngốc mừng rỡ trong lòng cho dù là chính mình dùng sinh sinh biến ra tay, hiệu quả cũng chỉ đến như thế, từ khi đối mặt Viêm Long tới nay, chính mình một mực bị bức bách khó mà chống đỡ, thánh tà thực sự là thay mình thở ra một hơi a. Thánh tà tuy rằng xuất lui Viêm Long, nhưng nó bản thân mình cũng cũng không hơn gì, hủy diệt chi viêm cái kia nóng rực năng lượng, cho dù là nó cái kia thân thể cường hãn cũng rất khó chịu đựng, từng trận nóng rực cảm giác không ngừng ăn mòn hắn vậy cùng thân thể, vậy màu bạc vi vi hửng hồng, nhàn nhạt khói xanh bốc lên, thánh tà nặng nề rơi vào a ngốc trước người. Không ngừng vận chuyển của mình long lực hóa giải khó chịu cảm giác nóng rực cảm giác. Thánh tà hủy diệt Tam chuyển viêm long, đại lục ma pháp sư công hội một phương nhất thời một mảnh vui mừng, bọn họ rốt cục nhìn thấy hy vọng thắng lợi. La Ngư đặt trận mắt hốc mồm nhìn Tam chuyển viêm long còn lại năng lượng, đối với mình kiên định tự tin lần thứ nhất dao động, cắn răng một cái, thừa dịp thánh tà vẫn không có từ hủy diệt chi viêm nóng rực năng lượng bên trong khôi phục như cũ, nhanh chóng ngâm sướng nói, Hỏa thần vĩ đại a, mời ngài cho phép ta sử dụng bắn ra chi hỏa mượn dùng ngài cái kia vô tận hỏa chi thần lực đột phá hỏa bình cảnh đi theo thần chú ngâm sướng thân thể của hắn dĩ nhiên dần dần từ trên mặt đất trôi nổi mà lên hư huyền cách địa một mét nơi tại dưới chân hắn một cái màu đỏ lục mang tinh dần dần xuất hiện tại hồng mang làm nổi bật xuống là lửa đặt giống như hỏa thần hàng thế như thế uy manh không đảo hắn đem chắp tay trước ngực ở trước ngực lẩm bẩm ngâm sướng cái gì màu đỏ lục mang tinh không ngừng long lánh cái kia khổng lồ ma pháp năng lượng giống như hỏa diễm như thế bao quanh lạp lửa đặt thân thể. Hắn tay trái vung lên, hỏa thần chi lá chắn tại hồng mang bên trong biến mất rồi. Đột nhiên, la vừa đặt mở hai con mắt, ban đầu lửa giận biến mất rồi, trên trán sáng lên một đoàn chói mắt hồng mang, tiếng nói của hắn thay đổi đến mức dị thường bình thản, rõ ràng vang triệt tại trong hẻm núi. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao có thể vốn có có thực lực cường đại như vậy, nhưng ta xác thực rất bội phục ngươi, lấy tuổi của ngươi có thể đạt đến thành tựu như thế này xác thực khiến ta giật mình. 30 năm Ta đã 30 năm chưa từng dùng qua toàn lực, nhớ tới lần trước vẫn là cùng so với bởi vì rơi cách tên kia luận bản lúc toàn lực tương bính. Ngày hôm nay, liền để ta lần thứ 2 dùng xuất toàn lực cùng ngươi vật lộn với nhau, đặt đến ta loại cảnh giới này mà Pháp Sư là cỡ nào khát vọng có thể có một cái có thể ngang hàng đối thủ A. Đến A, để để cho chúng ta lấy một chiêu phân thắng thua đi, nhìn là ngươi triệu hoán ra mà Pháp mạnh mẽ, hay là ta hỏa hệ ma Pháp lực công kích cường. Xoay tròn đi, bước lên chi viêm. Dưới chân hắn hào quang màu đỏ đột nhiên lóe sáng, lửa đỏ ánh sáng lấy hình vòng xoáy đem là u đặt thân thể hoàn toàn bao vây ở bên trong, đường kính đạt đến 3 mét năng lượng thật lớn trụ phóng lên trời, chính xác trong số mệnh không trung viêm long cái kia còn sót lại không có mấy năng lượng. Dụ lô hẻm núi tại hỏa diễm hào quang chiếu xuống trở nên giống như ban ngày, như thế mảy may tất nhiên xuất hiện, không trung viêm long từ từ thành hình, thể tích theo vòng xoáy năng lượng truyền vào mà dần dần mở rộng, từng vòng hơi nóng hầm hập lấy viêm long làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài tảng ra, bên ngông nhiệt lưu bức bách hết thể ma pháp sư đều ngâm sướng từ bản thân mạnh nhất pháp thuật phòng ngự, trong lúc nhất thời đủ loại lồng năng lượng tại hẻm núi hai bên không ngừng lóng lánh, hoa mỹ sát thái làm dịu lộ hẻm núi đã mang đến khắc thường ánh sáng. bên trong cốc sở hữu thực vật đều theo nhiệt lượng khuyết tán mà dần dần khô héo đã biến thành than cháy, bọn chúng sinh cơ tại là đạo đặt cường đại hệ lửa năng lượng dưới không ngừng biến mất. a ngốc cảm giác được thánh tà muốn xông ra đi công kích không trung lạo đạo Vội vàng bay người lên, ngăn ở nó trước người, vừa nãy là vừa đặt nói ý tứ hắn hiểu được, nếu muốn một chiêu quyết phân thắng thua, hắn làm sao có thể tại đối phương tụ lực thời điểm đánh lên đây. A ngốc trong con người toát ra thần sắc kiên định, thôi thúc trong cơ thể năng lượng, dùng sinh sinh chân khí bao quanh thân thể của chính mình, cùng là vừa đặt như thế phiêu phi trên không trùng, tại ánh sáng màu trắng trong gói hàng, trôi nổi tại thánh tà bên cạnh, hắn từ trong cổ áo đào ra bản thân thần long máu, tràn ngập tự tin nhìn xem phía trước mặt khổng lồ hỏa diễm chi trụ. Hộ thể màu xanh lam thần long hào quang tỏa sáng, A Ngốc cảm giác được rõ rệt thần long máu bên trong năng lượng, hưng phấn rung động, Đa Quy. Quý màu xanh lam trên cái kia màu vàng huy chương tránh qua một tia dị mang, che ở A Ngốc trên người màu xanh lam cự long trên trán đột nhiên thêm ra một cái phù hiệu màu vàng nóng, một luồng dị thường thần lực mênh mông trong nháy mắt truyền khắp A Ngốc toàn thân, khiến cho hắn cảm giác được toàn thân chấn động mạnh, màu xanh lam cự long thân thể càng thêm rõ ràng, không chỉ khôi phục lúc trước che thể lúc năng lượng tuần nữa phòng ngự kiên cố hơn thực rồi đem phả vào mặt nhiệt năng hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài từng tầng từng tầng làm tinh hình dáng vậy lập loè nhàn nhạt ánh minh quang tiếng gầm gừ dường như như tiếng sấm đinh thai nhức óc màu xanh lam cự long mở ra cự miệng phun ra một luồng màu xanh da trời yên vụ yên vụ vây quanh a ngốc thân thể hình thành một tầng nhàn nhạt kết dề y -y -y, màu xanh lam cự long biến mất tại màu xanh da trời yên vụ trong kết giới bảo vệ a ngốc thân thể a ngốc tuy rằng kinh ngạc với trên người mình biến hóa Nhưng lúc này cũng không rảnh suy nghĩ quá nhiều, là vừa Đặt Viêm Long Uy thế không ngừng tăng trưởng, hắn phải nghĩ ra đối sách tương ứng chống lại. Thanh tà âm thanh ở đấy lòng hắn vang lên, "Kaka, ngươi tại sao không cho ta công kích hắn a?" Cái kế hỏa long mạnh thật à. A Lốc cười khổ nói, "Này là tử thí công bình, hắn bây giờ đang ở tụ lực, chúng ta không thể đánh lên a." "Đến a, ta dùng thần long máu phối hợp ngươi hơi thở của rồng, nhìn có thể hay không chống lại hắn Viêm Long công kích." "Kaka, e sợ không được." Cái kia viêm long uy lực quá mạnh mẽ, hơn nữa còn đang không ngừng ngừng tụ nguyên tố lửa bên trong, một khi thành hình, e sợ thần long máu năng lượng thêm vào ta cũng không cách nào chống lại, Kaka, ngươi người đem năng lượng của người chuyển vào trong cơ thể ta đi, chúng ta liên thủ cùng hắn đối kháng, cũng có thể thắng hắn. A ngốc gật gật đầu, tung bay đến thánh tà sau lưng, bản thân hắn cũng không biết cái gì ma pháp mạnh mẽ, dùng thần long máu chuyển hóa ra quan hệ công kích ma pháp căn bản là không có cách hoàn tở đến ma đạo sư cảnh giới là vừa đặt chống đỡ được cũng chỉ có nghe thánh tà ý kiến đến rồi trong đan điền kim thân theo a ngốc thôi thúc kịch liệt rung động minh ngông sinh sinh chân khí trong nháy mắt truyền khắp toàn thân a ngốc hét lớn một tiếng thần long che thể màu xanh lam kết giới dưới sự thôi thúc của hắn đem chính mình cùng thánh tà hoàn toàn bao vây ở bên trong khiến người khác từ bên ngoài không cách nào thấy rõ bọn họ một người một dòng hành động bạch sát sinh sinh chân khí tại hắn hết sức thôi thúc dưới hóa thành một cỗ trí thuần năng lượng từ thánh tà sau lưng đưa vào trong cơ t hệ nó Thanh tà chấn động toàn thân, bạc vậy màu xám nhất thời tỏa ra thần thái khác thường. Tại sinh sinh chân khí ủng hộ, nó nâng từ bản thân hai cái chân trước làm ra một cái ôm hết dáng vẻ, tiếng rồng ngâm không ngừng từ miệng lớn bên trong đồng bển mà ra, trầm bồng du dương âm thanh dường như âm nhạc giống như vang lên, sau lưng bảy chi sừng nhọn sáng lên mãnh liệt hào quang màu vàng, một đạo đạo kim sắc kích điện vây quanh long rắc không ngừng hướng về sừng nhọn vị trí tụ tập. Thanh tà xải dài hai cánh, tiếng rồng ngâm dần dần từ trầm thấp hướng về đắt đỏ chuyển hóa trong sáng tiếng không ngừng tại bên trong thung lũng vang vọng, a ngốc cảm giác được rõ rệt cái kia cực kỳ cường đại khí thần thánh tại thần long che thể trong kết giới nhanh chóng ngưng tụ. chỉ chốc, lắc, thánh tà bảy chi sừng nhọn đỉnh đều ngưng tụ ra một cái màu vàng tiểu quả cầu năng lượng, cuộn trào màu vàng thần quang đem thần long che thể năng lượng màu xanh lam cũng nhuộm thành màu vàng. sinh sinh chân khí cuộn cuộn không dứt do a ngốc trong hai tay đưa vào thánh tà trong cơ thể, theo a ngốc chân khí không ngừng suy yếu, thánh tà bắn ra lực lượng thần thánh càng ngày càng mạnh. A ngốc trong lòng hơi động, hắn cảm giác được thánh tà Tựa hồ đang làm cùng hắc ám thành phá vòng vây lúc chuyện giống vậy, nhưng lại có chút không giống. Không sai, thánh tà lần này sử dụng, như cũ là nó năng lực không thể đạt tới long ngự chú. So với lần trước dùng màu vàng thôn vệ, lần này thần chú không hề yếu, dựa vào long hồn bên trong dấu ấn tinh thần ký ức. Hắn lần thứ nhất dùng ra long ngự chú bên trong trí cường đơn thể công kích, theo đã biến thành âm thanh bén nhọn rồng gầm, thánh tà chậm rãi túi xuống đầu to. Tại A ngốc cái kia quần quần không rất sinh sinh chân khi ủng hộ, nó có nguyên vẹn tự tin có thể hoàn thành cái này thần chú. A ngốc nhớ tới lần trước thánh tà phát uy sau khi ngủ say hơn 2 năm lâu dài, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, thông qua tinh thần của hai người liên hệ, hỏi, tiểu tà, ngươi lại muốn dùng lần trước ma pháp sao? Sẽ đối với thân thể của ngươi có ảnh hưởng? Kaka, ngươi yên tâm đi, sẽ không, có năng lượng của ngươi chống đỡ, ta chắc chắn dùng ra phép thuật này. Hú hổ cái này đơn thể công kích so sánh với hồi bản thân ta sử dụng cái kia thần chú muốn tiết kiệm năng lượng, không có thời gian rồi, ngươi tăng nhanh đem năng lượng chuyển cho ta đi. A ngốc thở dài trong lòng một tiếng, hiện tại cũng chỉ có theo tiểu tà ý tứ, hắn hít sâu một cái, vì có thể làm cho thánh tà không chịu đến thương tổn, hắn liều mạng đem trong cơ thể mình sinh sinh chân khí đưa vào thánh tà trong cơ thể, đặt đến đệ cửu trọng cảnh giới sinh sinh quyết sau đó, A ngốc lần thứ nhất dùng hết toàn lực. Thân thể của hắn như hải nạp bách xuyên giống như hấp thu trong không khí tự do năng lượng, đi ngang qua kim thân chuyển hóa, thật nhanh đưa vào thánh tà trong cơ thể. Chân khí dường như trường giang đại hạ như thế vĩnh viễn sẽ không khô cạn dường như. La vừa đặt toàn tâm đều vùi đầu vào chính mình chỗ phong thích ra viêm long bên trong, căn bản hoàn mỹ đi bận tâm a ngốc đang làm gì. Theo vòng xoáy y hệ hủy diệt chi viêm không ngừng đẩy dây viêm long thân thể, hắn bắt đầu ngâm sướng từ bản thân cuối cùng thần chú. Viêm, long, bún, chuyển kinh. Tiên, Điệp. Theo cái kia trầm thấp mà giàu có tiết tấu âm thanh, hình vòng xoáy hủy diệt chi viêm từ từ xảy ra chuyển biến, từ nguyên bổn màu đỏ dần dần đã biến thành ngũ lam vẻ, không trung khôi phục năng lượng viêm long thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, hơi dừng lại một chút, thân thể to lớn xoay quanh một tuần, tựa hồ lại bành trướng mấy phần. Viêm, Long, Nam, Chuyển, Diệt, Viêm, Cấp. Màu sắc thay biến, do lam chuyển tím, viêm long thân thể đầy đủ phòng lớn đến hơn 30 mét trường, quanh quẩn trên không trung bay lượn. Bên mông hệ lửa năng lượng tứ ngược, điệu lộ bên trong cốc đã đã biến thành một vùng đất cằn cối. Thế nhưng, là vừa đặt thần chú, cũng không hề kết thúc. Viêm long, 6, chuyển, Viêm em, chuyển, sinh. Viêm long, 7, chuyển, thần, ma, sợ. Là vừa đặt âm thanh đột nhiên ngừng lại, theo thần chú ngâm sướng, không trung viêm long đã do tím biến thành đen, do hắc truyền bạch, áp xúc thất chuyển hủy diệt chi viêm chỗ tích tụ năng lượng là khổng lồ như vậy. Hai cái ma pháp sư công hội sở hữu ma pháp sư đều cảm thấy trước nay chưa có áp lực thật lớn, song phương đều là tập trung mấy trăm tên ma pháp sư sức mạnh mới miễn cưỡng chống lại cái kia tứ ngược cực nhiệt, có người kinh ngạc phát hiện, bên trong cốc mặt đất tại nóng dựng năng. Lượng dưới dần dần lún xuống rồi, tầng ngoài bùn đất đã biến thành cho bụi, từng đạo từng đạo khô nước vết tích xuất hiện tại tầng dưới chót trên bùn đất, mấy ngàn mét vuông trong phạm vi, hoàn toàn bị trí nhiệt viêm lực chiếm cứ. Là vừa đặt hít Thất chuyển viêm long đã tiếp cận hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. cùng hỏa linh châu dung hợp chỗ có được năng lượng nhanh chóng tăng dã, hắn đã sắp muốn chi chỉ không nổi, thế nhưng, vì đạt được thắng lợi cuối cùng, vì bảo vệ chính mình đại lục đệ nhất công kích ma pháp sư tên gọi, hắn dứt khoát ngâm sướng ra bản thân chưa từng có sử dụng qua thần chú, thê thảm hét lớn. Viêm, long, 8, chuyển, đến, không, cực. Không trung viêm long sẽ ra biến hóa to lớn. Nguyên bản 4 đã mở rộng đến tiếp cận dài 60m, ngắn thân thể đột nhiên kịch liệt co rút lại, hào quang màu trắng dần dần ngưng kết thành tinh thể, dĩ nhiên đã biến thành một cái trạng thái cố định ma pháp năng lượng tạo thành tinh thể viêm long, thân thể của nó lập loè hào quang màu bạc, bề ngoài nhìn qua dĩ nhiên cùng thánh tà có mấy phần tương tự, to lớn tiếng gầm gừ vang lên, thanh âm hùng hậu cùng thánh tà ngâm nga âm thanh tương ứng. Thành thú, tiếng vang tại trong hẻm núi không ngừng truyền vang, bốn phía vách núi tại đây hai cố năng lượng khổng lồ dưới run lên bẩy. Bát chuyển viêm long hư không xoay quanh một vòng, là ngữ đặt phát ra vòng xoáy năng lượng đã biến mất hầu như không còn, hắn rơi xuống mặt đất, tiêu hao ma pháp lực. Điều khiến cho hắn hư nhược tiếp cận cái dịu biên giới, miễn cưỡng dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể của chính mình, thỏa mãn nhìn mình chỗ phong thích ra cự đại viêm long, nhẹ nhẹ thở hổn hển. Đạt đến hỏa hệ ma pháp trí cao năng lực hắn, sớm đã trở thành nguyên tố lửa bên trong một thành viên, cho dù thân thể suy yếu đến cực điểm, tứ ngược hệ lửa năng lượng cũng không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Sở dĩ dùng tiêu hao phương thức sử dụng như vậy mà phát mạnh mẽ, hắn không riêng gì vì thu được cuộc tỉ thí này thắng lợi sau cùng, chủ yếu hơn là vì A ngốc xuất hiện đã để hắn cảm thấy cường đại uy hiếp, hắn muốn đem cái này có thể uy hiếp được chính mình sáng lập thiên kim ma. Pháp sư công hội thanh niên bóp chết từ trong trứng nước, sắc cơ quanh quần tại. Trong lòng hắn, hắn đã sớm không lo nổi hậu quả gì, cũng quên mất Lý Duy lúc trước có một chút vừa dừng lời nói. Hắn hướng về không trung bắt chuyển viêm long phát ra một cái công kích tin tức. Đây là hắn tinh thần lực cuối cùng năng lượng, theo tinh thần lực khô cạn, là vừa đặt trên chán lạnh thấm mồ hôi mà xuống, hắn không cam lòng cứ như vậy đã hôn mê, hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ lấy thân thể của chính mình, hắn muốn nhìn một chút, chính mình liều mạng thả ra bát chuyển viêm long đến tột cùng có uy lực mạnh cỡ nào, hắn cũng phải nhìn cái kia có thể cho gọi ra long thanh niên là như thế nào bị. Chính mình chỗ thả ra bát chuyển viêm long thôn phệ, bát chuyển viêm long đã có tiếp cận với cầm chú uy lực, huyền nguyệt lo lắng vội vàng nhìn an ốc. Bắt chuyển viêm long mang đến khổng lồ nhiệt có thể khiến nàng cũng không thể không toàn thân chống đỡ, nàng dựa vào chính mình mạnh mẽ tinh thần lực truyền âm nói cho A Ngốc, nếu như hắn không thể chống đỡ được viêm long công kích, hay dùng ca lý tư chi nguyện đem hắn cùng thánh tà đều chuyển tống đến bên cạnh mình, do chính mình để ngăn cản viêm long. A Ngốc đã nghe được huyền nguyện tâm thanh, nhưng hắn hiện tại đã không có năng lực sử dụng nữa ca lý tư chi nguyện, thánh tà không ngừng lấy ra khiến cho hắn sinh sinh chân khí gần như khô cạn. Toàn bộ tinh thần lực đều dùng đến giúp đỡ trong đan điển kim thân ngưng tụ năng lượng, kim thân ánh sáng đã dần dần mở đi, cho dù hắn có năng lực đem chính mình cùng thánh Tài truyền tống đến Huyền Nguyệt bên cạnh, hắn cũng sẽ không làm như vậy, hắn tuyệt không muốn để cho Huyền Nguyệt thay mình ngăn cản. Đáng sợ công kích. A Ngốc kinh ngạc phát hiện, đệ nhị kim thân cùng kim thân ở giữa cầu nối lại xuất hiện năng lượng truyền tống, đệ nhị kim thân tựa hồ chính đang không ngừng đem năng lượng của mình truyền tống cho năng lượng chưa đủ kim thân, mà bản thân nó thể tích nhưng cực kỳ chậm rãi thu nhỏ lại. A ngốc kinh hỉ biết, chỉ cần mình có thể thuận lợi vượt qua trước mắt cửa ải khó, cái kia công lực chắc chắn trình độ cao vút tiến thêm một bước nữa. Tại Viêm Long tiến hành đệ bắt chuyển chuyển hóa đồng thời, Thánh Tà Long Ngự chú cũng đến cuối cùng dung hợp giai đoạn, bảy viên dường như thực thể y hệt năng lượng màu vàng nóng cầu không ngừng ngưng tụ, tại Thánh Tà thôi thúc dưới thoát ly Long rác tung bay mà lên, tại Thánh Tà đầu lớn nhất Long rác phía trên dung hợp, khổng lồ năng lượng màu vàng nóng dần dần đột nhiên tung tích, nhanh như tia chớp từ Thánh Tà sừng vàng bên trong đi vào thân thể của nó. Thánh tà toàn thân vậy dựng đứng mà lên, thân thể khổng lồ hoàn toàn biến thành màu vàng, trong mắt màu vàng lóe mở, hai đạo tinh quang bắn thẳng đến không trung bắt chuyển viêm long. A Ngốc cảm giác được thánh tà đột nhiên tốc độ trước đó chưa từng có lấy ra của mình sinh sinh chân khí, trong cơ thể năng lượng cũng lại bổ sung không kịp, mãnh liệt cảm giác suy yếu khiến hắn cơ thể hơi co giật, một tia tơ máu chảy xuôi mà xuống. Thánh tà trên người thần thánh năng lượng đột nhiên bạo phát, năng lượng khổng lồ rung động đem A Ngốc thân thể quăng ra ngoài. Tầng ngoài màu xanh da trời thần long che thể kết giới cũng thuận theo thoát ly, năng lượng màu xanh lam bảo vệ an ốc, khiến cho hắn không đến nỗi bị bát chuyển viêm long hỏa nhiệt năng lượng gây thương tích. Trong hạp ốc, nhất thiên nhất địa, một kim một ngân lượng chỉ thể tích sắp xỉ cự long ngưng mắt nhìn đối phương, điên cuồng tứ ngược năng lượng cho đại địa mang đến mãnh liệt khí tức tử vong, bát chuyển viêm long chuyển động, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dường như một bạc thiên thạch như thế nhanh chóng hướng mặt đất thánh tà đánh tới, thánh tà khỏe miệng toát ra một tia nụ cười khinh thường, "Thẻ, hoa" theo, long ngự chu cuối cùng ba cái âm phủ ngâm sướng mà ra, long vương trí cường đơn thể công kích, màu vàng tuyệt vọng, rốt cục hoàn thành. Thánh tà huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện, từ bản thể của nó bên trong thoát ly mà ra, một con cùng thánh tà hoàn toàn giống nhau năng lượng màu vàng nóng long từ trên người thánh tà chia liệu mà ra, cánh chim mà, ú vàng nóng triển khai, bay người lên, tại trong sáng tiếng ngâm nga bên trong đột nhiên va về phía bát chuyển viêm long, thánh tà trong mắt màu vàng nóng ngã nhào trên đất áng đúc. Giật mình huyền nguyện cùng với đại lục ma pháp sư công hội tất cả mọi người, đều âm thầm làm năng lượng màu vàng nóng long cầu nguyện, ánh mắt của bọn họ theo kim long mà không ngừng bay lên, thắng lợi cùng thất bại tại cái này một lần hành động. Mệt mỏi suy yếu, miễn cưỡng kiên trì là đua đạt, trong lòng tràn đầy các loại tâm tình rất phức tạp ca lý tùng cùng với thiên kim ma pháp sư công hội tất cả mọi người đều tại làm màu bạc bát chuyển viêm long rêu rao lên, ánh mắt của bọn họ theo cái kia màu bạc thân thể mà dần dần giảm xuống. Đương Song Vương mấy trăm hai con mắt tập trung ở không trung một điểm lúc, ngưng tụ an ngốc, thánh tả, là ùa đạt, hỏa linh châu toàn bộ năng lượng rốt cục trên không trung va chạm rồi, thời gian tựa hồ vào đúng lúc này hoàn toàn dừng lại, không trung tối sầm lại, tựa hồ tất cả mọi thứ đều biến mất dường như, dừng lại tựa hồ kéo dài vài giây trong, dị thường kia sáng chói mắt theo tiếng vang ầm ầm bạ phát, oen. Âm ầm nổ vang trong tiếng, A ngốc chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh, thần long che thể màu xanh lam kết giới kịch liệt rung động lên. Thân thể của hắn theo không thể chống đỡ năng lượng tạo nên, từ từ bay ra, toàn thân kinh mạch dường như như tê liệt đau đớn, tại hắn ngất đến trước trong nháy mắt, thấy rõ ràng, thánh tà toàn thân bùng nổ ra một mảnh xương máu, tại tiếng rên rỉ bên trong hóa thành một đạo ánh bạc tự mình trở lại thần long máu bên trong biến mất không còn tăm hơi, a ngốc trong. Long đại thống, tuy rằng hắn cảm giác được thánh tà không chết, nhưng thánh tà bị thương so với chính hắn bị thương còn muốn khác hắn khổ sở, theo kịch liệt rung động, mắt tối sầm lại, ngất đi. Màu vàng tuyệt vọng cùng bắt chuyển viêm long và chạm nhau kết quả là thế lực ngang nhau từ bản thân năng lượng góc độ tới nói nếu như là làựa đạt có thể hoàn thành viêm long đệ cựu chuyển vậy hắn phép thuật này thì đến được 10 phân vẹn 10 hoàn cảnh trở thành một trí cường công trú thế nhưng cho dù hắn dung hợp thần khí Hỏa Linh Châu lại như cũ chỉ có thể hoàn thành đệ bắt chuyển vô cực Vậy thì khiến viêm long vô pháp đạt đến cảnh giới tối cao a lốc đạt đến sinh sinh quyết đệ cửu trọng cảnh giới sau đó thực lực tổng hợp cũng không yếu với làua đạt Hắn đem chính mình toàn bộ năng lượng đưa vào Thánh tà trong cơ thể, trợ giúp Thánh tà hoàn thành Long ngữ cấm chú từ cảnh giới nhìn lên, hẳn là hơi mạnh hơn là đụ đặt viêm Long cựu chuyển. Đáng tiếc, A ngốc C, On chỉ là mới vừa tiến vào sinh sinh thay đổi đệ cửu trọng cảnh giới không lâu, mà Thánh Ta càng là vẫn còn trưởng thành kỳ, vì lẽ đó bọn họ liên hợp lại cũng không thể phát huy ra màu vàng tuyệt vọng toàn bộ năng lực, kết quả chỉ là cùng bắt chuyển viêm Long trên cái hòa nhau, tại khí cơ dẫn dắt dưới, Thánh Ta nhận lấy trọng thương đang nổ năng lượng tới người trước hắn dứt khoát khống chế thân thể của chính mình quay trở về thần long máu bên trong tiến vào trong giấc ngủ say. Lạp Ua đặt bản thân mặc dù không cách nào phong ngự nhưng viêm long cựu chuyển phép thuật này đặc điểm lớn nhất hay là tại hoàn thành cựu chuyển trước đó viêm long năng lượng rất khó bị triệt để tiêu diệt bắt chuyển viêm long cùng màu vàng tuyệt vọng lẫn nhau trung hòa sau tại Lạp Ua đặt sợ hãi thuốc khiến xuống tàn dư năng lượng ngừng tụ tại trước người hắn vì hắn đã ngăn được trí mạng sóng trúng kích nhưng viêm long năng lượng cũng theo đó hoàn toàn biến mất rồi. Là vừa đặt nếu muốn. Khôi phục chính mình trạng thái tốt nhất, ít nhất phải nghỉ ngơi 3 tháng trở lên. T. I. A. Ngốc kẽ đồng thời, tinh thần lực hao tổn quá kịch thêm vào sóng trùng kích dư chấn, khiến vị này đại lục đệ nhất công kích ma pháp sư cũng hôn mê bất tỉnh. So với năng lượng khô kiệt A. Ngốc cùng là vừa đặt, hai cái ma pháp sư công hội mọi người liền muốn tốt hơn nhiều. Tuy rằng này mấy trăm tên ma pháp sư thực lực căn bản là không có cách cùng hai người so với, nhưng bọn họ liên hợp lại sức mạnh vẫn là tương đối khả quan. Bảy màu kết giới vì bọn họ đã ngăn được suy yếu sau sóng trùng kích, ngoại trừ số ít công lực yếu kém ma pháp sư phun máu bị thương bên ngoài, đại đa số người đều bình an vượt qua kiếp nạn. Thế nhưng, tiểu lô hẻm núi vờn quanh quần sơn lại bị này trí cường sóng trùng kích hủy diệt tiếp cận một phần mười ngọn núi, tứ ngược năng lượng đem những kia ngọn núi hoàn toàn hóa thành bột phân cắn vớt. Hẻm núi chu vi tàn dư vách núi đều đến mức dị thường bóng loáng, nhìn qua cực kỳ quái dị. Huyền Nguyệt tại a ngốc cùng Thánh tà chia lìa nháy mắt. Cũng cảm giác được thánh tà trên người có ẩn hàm năng lượng khổng lồ cũng không yếu với lạ vừa đặt phóng ra bắt chuyển viêm long hoàn toàn yên tâm, đương kim, ngân lượng, cố năng lượng trên không trung chạm vào nhau lúc, nàng lợi dụng phượng hoàng máu cùng thần thánh quan hệ ma pháp ở trước người ngưng kết thành thâm hậu phòng ngự vách tưởng, vốn là nàng còn muốn đem A ngốc cũng kéo vào phòng ngự của mình bên trong, nhưng sóng trúng kích. Sức mạnh thực sự quá lớn, đưa nàng chấn động từ từ bay ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn A ngốc giống như chính mình bị đánh bay. Tứ ngược năng lượng dần dần biến mất rồi, huyền nguyệt liều lĩnh sông ra ngoài, đem qua quắp ngã xuống đất A ngốc ôm vào trong ngực, hào không tiếc rẻ ma pháp của mình lực, không ngừng dùng hết hệ ma pháp làm A ngốc trị liệu, nàng phát hiện, A ngốc chỉ là năng lượng hao tổn quá kịch mà thôi, cũng không có bị cái gì chân chính thương tổn, lúc này mới yên lòng lại. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc từ đang hôn mê dần dần tỉnh dậy, hắn phát hiện mình ở một cái rộng rãi trong phòng, gian phòng trang sức rất đơn giản, bạch sắc vách tưởng có vẻ như vậy sạch sẽ. Vi vi giật giật thân thể của chính mình, hư nhược cảm giác khó chịu nói không nên lời, một cái màu xanh ra trời bóng dáng đưa tới sự chú ý của hắn, miễn cưỡng nghiêng người nhìn lại, cái kia bóng người màu xanh làm chính là huyền nguyệt, nàng nằm nhoài tại bên giường, ngủ thập phần thơm ngọt, vầng. Chán hơi nhịu lên, tựa hồ đang ngủ cũng không yên ổn dường như. A ngốc trong lòng ấm áp, hắn biết, huyền nguyệt là đang lo lắng cho mình A. Nghĩ đến chính mình cự tuyệt nguyệt nguyệt, trong lòng không khỏi thầm than, tại sao huyền ngày cùng muội muội của hắn như thế? đều đối với mình tố. Thế như vậy chứ? Chính mình thực sự là xin lỗi Nguyệt người ta. Tựa hồ cảm giác được ga ngốc năng lượng vận sóng, Huyền Nguyệt thân thể run lên, từ trong cơn ngông lung tỉnh lại, trong con ngươi ngông lung vẻ mặt dần dần trở nên trong suốt rồi, đương nàng nhìn thấy A Ngốc chính không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào chính mình, không khỏi vui mừng nói, đại ca, người đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Huyền Nguyệt cấp thiết quan tâm khiến A Ngốc mũi đau sót, vành mắt đỏ lên, huynh đệ tốt Ngươi yên tâm đi, ta không sao rồi." Huyền Nguyệt thoải mái nói, "Không có chuyện gì là tốt rồi, thực sự là làm ta sợ muốn chết, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể nhường cho ta làm sao bây giờ a?" Nói xong câu đó, Huyền Nguyệt sắc mặt nhất thời đỏ lên, vội vàng cúi đầu, dung năng cái kia áo choàng mái tóc dài màu xanh lam chặn lại rồi chính mình thần tình lúng túng, trong lòng như mai con giống như không ngừng va chạm, é e thẹn dị thường. A lúc đấy lòng bay lên một tia dị dạng, sức mạnh của thân thể dần dần thức tỉnh, gãi gãi đầu nói, huynh đệ, tỉ thí kết quả đến cùng thế nào rồi? ta thắng vẫn thua. huyền nguyệt khuấy động tâm tình dần dần bình phục, đem chính mình tán loạn tóc dài dùng cùng màu dây cột tóc sắp xếp ở sau lưng, mỉm cười nói, kết quả có thể là ngươi hy vọng nhất, thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội không thắng, đại lục ma pháp sư công hội cũng không thua, ngươi và lão ụa đặt đều hôn mê bất tỉnh, hết thảy ở đây ma pháp sư đều bị hai người các ngươi thực lực mạnh mẽ khiếp sợ, liền bên trong cốc cảnh vật đều bị cái kia cuối cùng va chạm thay đổi rồi. Cái kia thật là sức mạnh, mang tính hủy gì ta? Thật là đáng sợ, nhân lực lại có thể tạo thành như vậy tình cảnh, ta xưa nay đều không nghĩ tới. Cuối cùng cái kia gọi lý duy luyện kim thuật sĩ phán định các ngươi chiến hòa. Song phương đều không có lại làm hạ thấp đi tâm tình, kết quả là như thế khôn. Dễ được nữa biết rồi, ai cũng không thể đem đối phương đuổi ra an địch tư thành, như cũng là đại lộ một bên một cái ma pháp sư công hội, trải qua lần này tỷ thí, song phương giống như chẳng phải cứu thị như vậy. Cái kia gọi ca Lý Tùng ma Pháp Sư còn nói muốn đi qua tìm ngươi đây. Ngươi biết hắn sao? À, ca Lý Tùng, hắn không phải là cùng ngươi ca Lý Tư Lao Sư có quan hệ gì đi. A ngốc thở dài, nói, ca Lý Tùng là Lao Sư duy nhất thân đệ đệ. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên đánh hòa rồi, là vừa đặt không hổ là đại lục đệ nhất công kích ma Pháp Sư. Trình độ của hắn quá mạnh mẽ, nếu như không phải cuối cùng ta dùng sinh sinh chân khí hiệp trợ thánh tà chĩa vào công kích của hắn, chỉ sợ cũng thua chắc rồi nếu như tinh khiết liều ma pháp, e sợ mười cái ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Huyên Nguyệt mỉm cười nói, đại ca, ngươi cũng không dùng tới tự ti, mỗi người đều có của mình am hiểu mà. Cho dù không có Thánh Tà, chỉ cần ngươi dùng ra lần kia đánh bại Bốn Khô Lâu Thiên Lôi ra hoành, cũng chưa chắc sẽ thua bởi hắn bắt chuyển viêm long. Bất quá cũng còn tốt, nếu như hắn thật sự có năng lực dùng ra kiểu chuyển viêm long lời nói, chỉ sợ ngươi thì xong rồi. Lão nhân kia ra tay vẫn đúng là độc cát ca, hoàn toàn là muốn mạ ngươi nha. Hắn Dung hợp hỏa Linh Châu thực lực, e sợ so với ba ba còn muốn hơn một chút nửa bậc. A ngốc tại huyền nguyệt ngâng đỡ ngồi dậy, nói, huynh đệ, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Là khách sạn sao? Huyền nguyệt nói, đại ca, ngươi tốt đần A. Chúng ta giúp đại lục ma pháp sư công hội lớn như vậy bận rộn, bọn họ làm sao sẽ để chúng ta trụ khách sạn đây? Nơi này là đại lục ma pháp sư công hội, ngươi liền an tâm tu dưỡng đi, đợi đến ngươi đã khỏe sau đó chúng ta liền rời đi kia mấy cái trưởng lão đối với ngươi cảm kích bó tay rồi, hung hăng nói ma pháp của ngươi tu vi cao thầm, còn nói cái gì công sẽ có ngươi thực sự là công hội trị phục, sau đó không cần tiếp tục phải đối với lạ ựa đạt có trâu rẻ chừng và sợ hãi rồi. nếu như bọn họ biết ngươi đã tỉnh, nhất định sẽ chạy tới hướng về ngươi nói tạ. tạm thời giải quyết xong hai cái ma pháp sư công hội tranh chấp, a ngốc trong lòng dễ dàng rất nhiều, mỉm cười nói, tạ tiểu không dùng rồi, chỉ cần hai cái công hội sau đó nếu không phát sinh cái gì tranh chấp ta liền chi tốt. Chờ ta công lực khôi phục, chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi tốt. Đúng rồi, ta ngất rất lâu sau. Huyền Nguyệt lắc đầu nói, cũng không tính rất lâu rồi. So với thánh tà việc ngủ, ngươi vẫn là kém xa, chỉ có điều hai ngày hai đêm mà thôi. Vừa nghe Huyền Nguyệt nhắc tới thánh tà, A ngốc trong lòng căng thẳng, nói, cũng không biết tiểu tà lần này chịu đến thương tổn có nghiêm trọng không, nó lại tiến vào ngủ say, có thể tuyệt đối đừng lại ngủ lấy hai năm A. Đều tại ta, nếu như ta không kiêng rẻ nhiều như vậy, Trực tiếp sử dụng thiên lôi ra hoành Tiểu ta cũng sẽ không bị thương Huyên nguyên nói Tiểu ta bị thương lúc bộ dáng ta thấy được Tựa hồ tổn thương cũng không phải rất nặng Hắn dùng cái kia ma pháp chính là ngươi trước đây Cùng ta đề cập tới lòng ngựa chú sao Thực sự là huy lực mạnh mẽ Ta nghĩ có ngươi sinh sinh chân khí chống đỡ Nó hẳn là sẽ không ngủ say Thời gian quá dài Chỉ cần hắn tại chúng ta đến dãy núi tử vong Trước đó tỉnh lại cũng dễ làm thôi A ngốc gật gật đầu Nói huynh đệ Ngươi một mực tại nơi này chiếu cô ta, quá cực khổ, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Ngày đó ma pháp lực của ngươi cũng tiêu hao rất lớn. Huyền Nguyệt gật gật đầu, hai ngày nay nàng một mực canh giữ ở A ngốc bên cạnh không dám hơi cách, lúc này A ngốc không sao rồi, từng trận cảm giác mệt mỏi không ngừng đầy dây thân tâm của nàng, ngáp một cái, nói, vậy chúng ta liền đồng thời tu luyện đi, ta trước tiên suy nghĩ rồi. Nói xong, thởi dậy ra bỏ lên giường, ngồi ở A ngốc đối diện, nhẹ dọng ngâm nga vài câu thần chú tiến vào suy nghĩ trạng thái, bạch sắc thần thánh quang mang nhìn qua so với bình thường ảm đạm một ít, bao quanh huyền nguyệt thân thể, chậm rãi hấp thu trong không khí quang nguyên tố. chương 113 giáo đình phát binh, nhìn huyền nguyệt bình tĩnh khuôn mặt, a ngốc hít sâu một cái, thôi thúc đan điển đã khôi phục một ít năng lượng kim thân tu luyện, theo trong cơ thể màu vàng sinh sinh chân khí vận chuyển, a ngốc tâm thần đối với ngoại giới nhận biết dần dần biến mất rồi, hoàn toàn đắm chìm tại trong cơ thể hải dương màu vàng nóng trong, kim thân tại hắn hết sức thôi thúc dưới nhẹ nhẹ rung động theo không ngừng vận chuyển dung hợp, năng lượng dần dần tăng cường. Khi chân khí ngưng tụ tới trình độ nhất định thời gian, kim thân đột nhiên phát sáng lên, A Ngốc giật mình phát hiện, kim thân thể tích tựa hồ so với trước kia càng lớn hơn một ít, đệ nhị kim thân trái lại co nhỏ lại một chút, hai cái kim thân đều duy trì tại 3 tốc nửa khoảng chừng cao thấp, giữa bọn họ màu vàng cầu nối dần dần xuất hiện, năng lượng lưu động có thể thấy rõ ràng. A Ngốc biết, kim thân dung tích tăng cường nói rõ chính mình công lực lại tăng ti. Hễ vào mấy phần Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, tại mừng rỡ bên trong hoàn toàn tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới. Kim thân năng lượng tại nó tự mình tuần hoàn bên trong không ngừng tăng cường, thần quang lưu chuyển, trong cơ thể tất cả sinh cơ đều tại sinh sinh chân khí ảnh hưởng dần dần thức tỉnh. Tô Lôi dạ đi tới A Ngốc nghỉ ngơi bên ngoài phòng, từ biểu lộ hẻm núi trở về đã ba ngày rồi, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nhưng từ đầu đến cuối không có ra khỏi phòng. Ngày đó A Ngốc cùng Huyền Nguyệt triển hiện công lực, trong lòng hắn tràn đầy vô cùng chấn động, từ lúc sinh ra tới nay, hắn lần thứ nhất biết Nguyên lai ma pháp lại có thể sản sinh cường đại như thế hủy thiên diệt địa lực lượng, toàn bộ biểu lộ hẻm núi tại là vừa đặt cùng A ngốc cuối cùng trong đụng chạm hầu như hủy diệt giống như vậy. Nếu như không phải đông đảo ma pháp sư dung hợp kết giới chặn lại rồi sóng chúng kích, e sợ không có một người có thể sống sót trở về tại đại lục ma pháp sư công hội trong, bất kỳ một vị trưởng lão cũng không sánh nổi A ngốc cùng huyền nguyệt tu vi, đặc biệt là A ngốc cuối. Cùng cho gọi ra ngân long lại có thể cùng được xưng nắm giữ đại lục công kích mạnh nhất ma đạo sư là uội đặt chống đỡ được hắn có thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Âu Lợi giả quyết định, bất luận làm sao, chính mình cũng muốn bái bọn họ vi sư, hướng về bọn họ học tập ma pháp đích thực biết. hắn âm thầm thề, một ngày nào đó, chính mình cũng muốn đạt đến a ngốc cùng là uội đạt cảnh giới. còn chưa đi đến a ngốc nghỉ ngơi trước cửa phòng, Âu Lợi giả liền cảm giác được rõ rệt bên trong gian phòng có ẩn hàm năng lượng khổng lồ, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, vì có thể làm cho a ngốc an tâm tĩnh dưỡng. Thanh tao trưởng lão cố ý đưa hắn sắp xếp tại Đại Lục Ma Pháp sư Công hội bên trong yên tĩnh nhất gian phòng, cũng dặn dò bất kỳ ma pháp sư cũng không cho quấy rối bọn họ, tối lấy Dạ cũng là lén lút chờ tới. Hắn thận trọng đi tới cửa ở ngoài, cảm thụ bên trong gian phòng ẩn năng lượng khổng lồ, khó nhịn lòng hiếu kỳ, không nhịn được nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra một cái khe. Một luồng thần thánh hơi thở tức phả vào mặt, suýt nữa để Ổ lấy Dạ khó mà thở dốc, hắn vội vàng cho trên người mình gây mấy cái cấp thấp phong hệ pháp thuật phòng ngự, này mới đứng vững được. Nhìn chăm chú hướng phía trong nhìn lại. Bên trong gian phòng tình hình khiến cho hắn suýt nữa kinh hô lên, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt phân biệt ngồi ở giường lớn hai bên, chia ra bao vây tại màu trắng cùng hào quang màu vàng nóng trong, bởi ánh sáng quá mức mãnh liệt, khiến cho hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được cái nào một bên là A Ngốc cái nào một bên là Huyền Nguyệt. Cái kia Minh Ngông năng lượng chính chỉ cái kia hai luồng ánh sáng bên trong tản mắt ra. Chỉ thấy đoàn kia hào quang màu vàng nóng trong, tựa hồ một cặp do lông chim vàng tạo thành cánh nhẹ nhàng vỗ mỗi một lần rung động để u sẽ khiến cho trong phòng vận sóng cái kia hơi thở thần thánh làm cho người ta mang đến một loại cực kỳ cảm giác yên lặng tại hào quang màu vàng đối diện ánh sáng màu trắng lấy hình dạng xoắn ốc không ngừng vận chuyển mặc dù không có kim sắc quang đoàn cường thịnh như vậy thần thánh hơi thở tức nhưng càng thêm dày hơn thật năng lượng cho thấy hắn không kém chút nào cường độ dị tượng xem ở trong mắt ồ lầy dạ là thần kỳ như vậy kính phục tươi cao sung kính phức tạp cảm giác tình không ngừng đầy dây thân tâm của hắn Hắn khát vọng đối với sức mạnh từ không có bất kỳ thời điểm như hiện tại mãnh liệt như vậy. Ô lời ra biết, đây là A ngốc cùng huyền nguyệt tại tinh tu, là không thể đủ quấy rối. Trong lòng hơi động, nếu hai vị lao sư đang tu luyện, chỉ sợ không phải một chốc có thể tỉnh táo, vì biểu hiện ta bái sư thành ý, gì không ở nơi này trông coi, vì bọn họ hộ pháp đây. Lời nói như vậy, khi bọn họ tỉnh lại nhìn thấy sự tồn tại của ta, có lẽ liền sẽ thu ta làm đồ đệ rồi. Nghĩ tới đây. Ô lầy ra nơi khỏe miệng không khỏi toát ra mỉm cười đắc ý, từ trong công hội tìm đến một cái ghế, cầm của mình phong thần chi trưởng dáng vóc tiểu tụy thủ vệ tại a ngốc cùng huyền nguyệt bên ngoài phòng, vì bọn họ hộ pháp, thần thánh giáo đỉnh, quang minh đại điện, giáo hoàng nghe song ba không nghe theo tự thuật, sắc mặt dị thường nghiêm nghị, huyền dạ cùng na nghiêm cung kính đứng tại giáo hoàng hai bên, giật mình ánh mắt không ngừng lập lòe, ám ma người xuất hiện lần nữa, cực lớn chấn động giáo đỉnh cao tầng, đối với cái này ngàn năm trước làm đại lục mang đến kiếp nạn chủ tộc bọn họ làm sao có thể không trọng thị đây giáo hoàng trầm ngâm nói xem ra, ngàn năm đại kiếp nạn sắp tới gần chúng ta cũng không có thể ngồi xem hay là, kiếp này khó chính là do ám ma người đưa tới bọn họ nếu đảm dám xuất hiện lần nữa cũng tàn sát nhân loại vậy chúng ta những ngày qua thần người bảo vệ liền muốn bảo vệ tôn nghiêm của con người lúc trước lông thần bệ hạ nhất nghiệm chi nhân không có tận diệt ám ma người chỉ là đã hạn chế bọn họ sinh sôi năng lực bây giờ, trải qua ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức bọn họ lại sẽ vì đại lục mang đến mới kiếp nạn, chúng ta không có khả năng không thể." Huyền Dạ, Na Nghiêm. Nghe được Giáo Hoàng hô hoán, Huyền Dạ cùng Na Nghiêm đổi bận biểu tiến lên một bước, cung kính trùng giáo hoàng hành lễ, chờ đợi phân phó của hắn. Hàn Quang Tử giáo hoàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn thản nhiên nói, "Nếu ám ma người còn chưa hề tuyệt vọng, vậy chúng ta liền thay Long Thần bệ hạ hoàn thành hắn năm đó sứ mệnh đi, truyền cho ta giáo hoàng lệnh, mệnh Hồng Y tế tự về Huyền Dạ, Na Nghiêm, xuất lĩnh 6 tên bạch y tế tự Chính án sâu xa xuất lĩnh phó chính án không chỉ, bốn tên thánh kẻ thẩm phán, 20 tên quang minh kẻ thẩm phán, cùng với phổ thông kẻ thẩm phán 200 tên, dẫn dắt 1000 thần thánh kỵ sĩ đi. Tới tác vực liên bang thiên nguyên tộc tìm kiếm ám ma người tung tích, một khi phát hiện ám ma người xào huyệt, càng quét bọn họ sở hữu tộc nhân, không được buông tha một cái. Hắn giọng trầm thấp tại ngắn gọn trong mệnh lệnh đã quyết định ám ma người vận mệnh. Huyền dạ cùng Na Nghiêm đồng lúc trong lòng run lên, giáo hoàng lời nói tương đương với cho ám ma người phán quyết tử hình. Hai tên hồng y tế tự thêm vào sáu tên bạch y tế tự cùng với chính án tự thân xuất mã, tương đương với phát động rồi giáo đình tiếp cận một nửa thực lực. Nhiều năm trước tới nay, giáo đình còn chưa bao giờ quá lớn như vậy hành động, húng chi còn có một ngàn thần thánh kỵ sĩ. Những này thần thánh kỵ sĩ thực lực tuy rằng không bằng kẻ thẩm phán, thế nhưng, cũng phải so với. Bình thường tu luyện võ kỹ nhân loại cường đại hơn rất nhiều, đặc biệt là bọn họ thở nhỏ tại giáo đình dạy dô dưới tu luyện thần thánh đấu khí, càng là ám ma người khách tinh. Huyền dạ do dự một chút, nói, vậy hạ, ngài xác định chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ ám ma người sao. Giáo hoàng nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, ta sẽ vì bọn họ khinh nhẫn thiên thần linh hồn cầu khẩn. Vì nhân loại sinh tồn, chúng ta không thể có giữ lại, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Huyền dạ, đạo lý này ngươi phải hiểu được, chúng ta không thể cho ám ma người lấy bất kỳ thừa cơ lợi dụng, vì đại thiên thần sẽ nhận đồng ta cách làm. Được rồi, lập tức hành động, ta cho các ngươi thời gian ba tháng nếu có cái gì khác thường tình huống lập tức trở về báo đồng thời truyền mệnh lệnh của ta mệnh hồng y tế tự mang tu vũ giữa lập tức phản hồi giáo đình chờ đợi mệnh lệnh dừng một chút hắn chuyển hướng ba không nghe theo thâm thúy trong con ngươi toát ra ánh mắt tảng dương mỉm cười nói không nghe theo lần này ngươi đúng lúc bẩm báo làm vô cùng tốt ngư. y cũng tham gia lần hành động này hy vọng ngươi có thể có chỗ biểu hiện không nên nhục không có ngươi ra ra cùng phụ thân ngươi vì danh. ta chờ đợi tin tức tốt của các ngươi Về phần nguyệt nguyệt chuyện bên kia, ta tự sẽ xử lý. Bà không nghe theo kính cần nói, là, giáo hoàng đại nhân, kỳ thực lần này may mắn mà có nguyệt nguyệt phát hiện ám ma người tung tích, không nghe theo không dám kể công. Giáo hoàng đại nhân, nếu như nguyệt nguyệt trở về giáo đình, xin ngài giúp ta nói cho nàng biết, liền nói, liền nói. Sắc mặt hắn đỏ lên, nổi lên nửa ngày, nhưng từ đầu đến cuối không có dũng khí nói ra trong lòng lời nói. Giáo hoàng mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, được rồi, đi thôi. Ý của ngươi ta rõ ràng. Huyền dạ, lần hành động này nhất định phải bí mật mà đi, không được để ám ma nhân sự trước tiên có chuẩn bị, hiểu không? Quan hệ này đến giáo đình thanh uy, lần hành động này, lấy sâu xa chính án làm chủ, ngươi và Na Nghiêm tế tự phụ trợ. Về phần tiếp tế phương diện, liền do Na Nghiêm hình phụ trách, giáo đình ở trên đại lục thế lực tùy ý các ngươi điều động. Là, giáo hoàng đại nhân. Ba người không mình hành lễ sau, thối lui ra khỏi quang minh đại điện, huyền dạ cùng Na Nghiêm trong lòng nặng dị thường. Bọn họ rất rõ ràng, lần hành động này đối với giáo đình tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Giáo hoàng nhìn bọn họ bóng lưng rời đi khe khẽ thở dài, tự nhủ ám ma người, ám ma người. Phải hay không ta quá nhạy cảm, tại sao ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ám ma người xuất hiện không đơn giản như vậy? Từ khi tiếp nhận giáo hoàng vị trí tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được trong lòng mình có thấp thỏm khó an cảm giác. Làm gần với thần nhất người, hắn biết rõ, ngàn năm đại kiếp nạn nếu như không có cứu thế chủ đến phụ trợ. Thì không cách nào vượt qua, nhưng vì tại trong kiếp nạn bảo vệ giáo đình truyền thừa, hắn không thể không ngoan quyết tâm đối với ám ma người hạ sát thủ. Giáo hoàng trong lòng hiện ra a ngốc bóng người, lẽ nào cái kia chất phát thiếu niên đúng là cứu thế chủ sao? Cho tới nay hắn một mực tại làm cái vấn đề này mà buồn phiền, nếu như là lời nói, vậy mình để nguyệt nguyệt đi tìm hắn sẽ không có làm sai. A ngốc, hy vọng ngươi không cần phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng đi. Chỉ cần có thể chứng minh ngươi đúng là tức lông thần bệ hạ đời thứ hai cứu thế chủ ta nhất định đem dốc hết giáo đình lực lượng toàn lực ủng hộ ngươi lấy vượt qua ngàn năm đại kiếp nạ. ba không nghe theo trở về thần thánh giáo đình thời điểm cũng đã là trạm và tối giờ khắc này sắc trời đã tối lại một vầng minh nguyệt thật cao treo ở giữa không trung làm ban đêm đen kịt mang đến một tia ánh sáng ra quang minh đại điện huyền dạ mỉm cười hướng về ba không thuận theo nói không nghe theo ngươi lần này làm vô cùng tốt giáo hoàng đại nhân tựa hồ đối với ngươi rất vừa ý ngươi phải cố gắng rồi ba không nghe theo kính cần nói là Huyền dạ thúc thúc, ta hiểu rồi. Huyền dạ vui mừng gật gật đầu, nhìn anh Tuấn ba không nghe theo, trong lòng phi thường hài lòng, đây mới là chính mình lý tưởng con rể ứng cử viên A. Thật không biết con gái là nghĩ như thế nào, thằng ngốc kia ngốc A ngốc có cái gì tốt, nơi nào sánh được ba không nghe theo tuổi nhỏ tài cao, không nghe theo, lần này ngươi nhìn thấy nguyện nguyện, nàng đều cùng ngươi nói cái gì. Cái kia gọi A ngốc tiểu tử thế nào. Vừa nghe đến tên A ngốc, ba không nghe theo không khỏi nhíu như mày. Nhưng nhớ tới Huyền Nguyệt sắp rời đi, cái kia không có bất kỳ địa phương sánh được của mình, tiểu tử ngốc trong lòng nhất thời bình thường trở lại, vội vàng đem nhìn thấy Huyền Nguyệt lúc phát sinh tất cả giảng thuật một lần. Nghe xong ba không nghe theo tự thuật, Huyền Dạ trong lòng hơi động, con gái của mình chính mình hiểu rõ nhất, hắn mơ hồ cảm giác được, Huyền Nguyệt nói đúng á ngốc cảm tình biến mất cũng không chân thực, không được, không thể để cho nàng lại như thế náo đi xuống, cho dù phụ thân trách tự trách mình cũng không có khả năng để Nguyệt Nguyệt sẽ cùng cái kia tiểu tử ngốc có chỗ dây dưa, thở dài Nói, nha đầu này à? Thật sự là quá không nghe lời, không nghe theo, ta biết ngươi vẫn đối với Nguyệt Nguyệt rất tốt. Như vậy đi, lần này đi tiêu diệt tá ma người hành động ngươi nhất định phải lập chút công lao, thúc thúc sẽ giúp giúp ngươi, đợi đến phản hồi giáo đình sau, ta lập tức hướng về giáo hoàng đại nhân nói rõ, mời lao nhân ra người đem Nguyệt Nguyệt ban thưởng ngươi vì vợ. Như vậy, ta kiện tâm sự, cũng coi như hướng về phụ thân ngươi khai báo, đỡ phải hắn về già truy hỏi ta. Nhạc phụ đại nhân, ngài thấy thế nào? Hắn đã âm thầm quyết định, cho dù huyền nguyệt không muốn, cũng nhất định không thể để cho nàng sẽ cùng cái kia A ngốc cùng nhau. Hắn đối với A ngốc thành kiến là trước sau không cải biến được, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy con gái của mình cùng ở một cái nắm giữ thiên hạ trí Tả minh vương kiếm, bất cứ lúc nào có thể hóa thân làm ác ma người cùng nhau. Húng chi, lấy thân phận của A ngốc, như thế nào xứng lên con gái của mình đây? Chỉ bằng nguyệt nguyệt lời nói, hắn làm sao cũng không thể tin nổi A ngốc tiểu là thiên thần sứ giả. Húng chi, cứu thế chủ trong lòng hắn chỉ là một loại mịt mờ đồ vật mà thôi, cho dù hạ. N là thiên thần trung thành thờ phụng người cũng không phản đối, đối với giáo đình thực lực khổng lồ hắn có lòng tin tuyệt đối, hắn kiên định cho rằng, cho dù ám ma người khôi phục ngàn năm lúc trước cục diện, cũng tuyệt đối không thể cùng hiện tại giáo đình đối kháng. Na nghiêm khẽ mỉm cười, nói, không nghe theo là chúng ta nhìn lớn lên, tại giáo đình trẻ tuổi trong, cũng chỉ có hắn có thể giúp đỡ nguyệt nguyệt rồi. Ta tán thành ý kiến của ngươi, ta nghĩ, giáo Hoàng cũng sẽ không phản đối. Ba không nghe theo mừng rỡ trong lòng, phịch một tiếng quỷ xuống đất, âm thanh run rẩy nói, không nghe theo nhất định sẽ chiếu cấu Nguyệt Nguyệt cả đời. Thương tiếc nàng, bảo vệ nàng, không cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Huyền Dạ đem ba không nghe theo dịu dắt đứng lên, mỉm cười nói, được rồi, ngươi không cần hướng về ta bảo đảm cái gì, chỉ cần sau đó thật lòng đối xử Nguyệt Nguyệt là được rồi. Đối với ngươi, thúc thúc vẫn là vô cùng tin tưởng. Đi về trước thu dọn đồ đã đi. Lần hành động này còn phải xem biểu hiện của ngươi đây, lại có thể cùng ngươi ba ba tên kia cùng đi ra chiến, thật là làm cho ta chờ mong a. Đáng tiếc là, lần này chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Ám ma người, các ngươi tại sao như thế chấp nhất với giết chốc đây? Ai, huyền dạ cũng không kiên kỵ giết người, thế nhưng, tiêu diệt một chủng tộc, đem bọn hắn dấu ấn hoàn toàn thành trừ cách làm vẫn để cho hắn trong lòng có chút khó chịu, nhưng đây là giáo hoàng mệnh lệnh, hắn lại không thể khôn. Dê chấp hành Ba không nghe theo lần thứ hai cung kính hướng về Huyền Dạ cùng Na nghiêm sau khi hành lễ triển khai thân hình nhanh chóng hướng ra chạy vừa đi tâm tình của hắn lúc này đã không thể dùng hương phấn để hình dung rốt cuộc đã đến Huyền Dạ cho phép rốt cuộc có thể cùng người chính mình yêu kết hợp loại này không kể cảm giác hạnh phúc khiến trong cơ thể hắn mỗi một tế bào đều sôi trào tàn nhẫn không được ngay lập tức sẽ giết tới Thiên Nguyên Tộc đi giải quyết những ám ma đó người hắn lấy tốc độ cực nhanh trở lại trong nhà mình đột nhiên đẩy cửa mà vào bên trong gian phòng. Ba không chỉ chính tại làm thê tử của mình rửa chân, nhìn răng, dấp, đã chuẩn bị đi ngủ. Tuy rằng thân là thần thánh giáo đình tôn quý phó chính án, nhưng ở ba không chỉ trong lòng, trên thế giới không có mặt cho Hà Đông Tây so với thê tử của mình cùng nhi tử quan trọng hơn. Thê tử này mỗi ngày rửa chân quang vinh nhiệm vụ, chỉ cần hắn ở nhà, liền nhất định sẽ tự mình hoàn thành. Hắn cũng không cảm thấy này có nhục thân phận của chính mình, trái lại cảm thấy là một niềm hạnh phúc. Thế nhưng... Loại tình cảnh này bình thường đều là con lấy ba không nghe theo tới làm, lúc này ba không nghe theo đột nhiên xông vào, nhất thời để ba không chỉ cùng vợ tử lạc nước rơi vào lúng túng bên trong, ba không chỉ thẹn quá thành giận nói, ngươi cái hôn tiểu tử, lẽ nào ta đã ca? Không dạy ngươi go cửa sao? Ba không nghe theo tâm tình tốt đến kỳ lạ, đuổi bận bịu ngẩn đầu nhìn về phía trần nhà, thì thao nói, ta, ta cái gì cũng không thấy. Xin lỗi, ba ba, ta là quá hưng phấn mới sẽ thất thố như vậy. Ba không chỉ tức giận hừ một tiếng. Lạc thủy nhìn mình sắc mặt trở nên hồng trượng phu, trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp, ba không chỉ thô rác bàn tay vướt ve tại chính mình non mềm hai chân thượng chuyển đến từng trận cảm giác tê liệt, nàng thấp giọng nói, nhi tử trở về rồi, cũng đừng giặt sạch. Nhìn dáng dấp, hắn là có chuyện gì vui phải nói cho chúng ta. Bình thường thời điểm, lạc thủy đối với ba không chỉ có rất ít sắc mặt tốt, lúc này ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nhất thời để ba không chỉ mừng rỡ trong lòng, lại cũng không lo nổi cái gì lung túng. Nắm lấy thê tử hai chân, cô ý nói, như vậy sao được, ngược lại cũng mau giặt xong rồi. Quay đầu chuyển hướng ba không nghe theo, hơi giận nói, tiểu tử thối, ngươi nếu như không cho ta lý do tốt, xem ta tha cho ngươi, đến cùng làm sao vậy. Ba không nghe theo cố nín cởi cho, ngước đầu nói, ba ba, huyền dạ thúc thúc đáp ứng đem nguyệt nguyệt hứa gả cho ta rồi, ngươi nói ta có nên hay không cao hứng. Nghe xong lời của con, ba không chỉ mừng rỡ trong lòng, bắt đầu cười ha hả, một bên dùng sức cho thê tử dựa chân. Vừa nói, hảo tiểu tử, thật không tệ, có ba của ngươi năm đó ta phong thái, nhanh như vậy liền làm xong, nói nhanh lên, ngươi là làm sao đuổi tới nguyện nguyệt? Ba không nghe theo hạ thấp ngằng đầu, nhìn phụ thân cho mẫu thân rửa chân bộ dáng, không khỏi cũng nở nụ cười. Ba không chỉ xấu hổ nói, cười cái gì cười, ngươi nên hảo hảo hướng về ngươi lão ba ta học tập, đây chính là lấy lòng thê tử phương pháp tốt. Ba không nghe theo trận lại nói, là, là, ta nhất định hướng về ngài nhiều học tập. Ba ba. Lần này ta đi truy Nguyệt Nguyệt, rốt cục tại thiên kim đế quốc tìm tới nàng, nàng nói nàng đối với cái kia A ngốc cũng không phải thật tâm, chỉ là cảm kích hắn lúc trước đã cứu tính mạng của mình, vì báo đáp hắn mới giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ gì. Qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về rồi. Hơn nữa, Nguyệt Nguyệt nói cho ta biết á ma người đã lại xuất hiện, mà lại giết không ít người. Ba không chỉ trong lòng cả kinh, Lạc Thủy ở trong tay hắn chân cũng hơi hơi run dậy một cái, á ma người lại xuất hiện, đây chính là đại sự A. Ngươi có hay không hướng về giáo hoàng đại nhân bẩm báo? Bà không nghe theo nghiêm mặt nói, ta đã bẩm báo đã qua, công sự trọng yếu nha. Ta mới từ quang minh đại điện trở về, giáo hoàng đại nhân truyền ra lệnh, để huyền dạ thúc thúc. na nghiêm ra ra cùng chính án đại nhân xuất lĩnh rất nhiều nhân thủ đi tới thiên nguyên tộc, tiêu diệt nơi đó ám ma người, cũng chỉ rõ để ngài và ta thăm gia. Bà không chỉ đột nhiên cảm giác được lạc thủy trong nước nóng chân vì vi hiện ra mát, không khỏi ngẩn đầu hướng về nàng xem đi, Ân cần nói, ngươi làm sao vậy? Ám ma người kỳ thực cũng không có cái gì đáng sợ. Lạc thủy miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ta không sao, chỉ là nghe được các ngươi lại muốn rời khỏi, có chút bận tâm mà thôi. Ba không chỉ dùng chuẩn bị xong khăn mặt đem thê tử chân lau khô, vì nàng mặc vào dép, ôn nhu nói, yên tâm đi, có hai tên hồng y tế tự hơn nữa chính án đại nhân, chúng ta như thế nào lại có việc đây? Nhất định sẽ rất nhanh chạy về. Không nghe theo, người nói tiếp. Ba không nghe theo gật gật đầu, đem huyền dạ nói với hắn lời nói lập lại một lần. Nghe xong hắn tự thuật, ba không chỉ nói, toán huyền dạ tên kia có nhãn lực, con trai của ta xuất sắc như vậy, tuyệt đối xứng được với nữ nhi của hắn, trung thân của ngươi đại sự có tin tức, ta cũng yên lòng. Được rồi, ngươi trở về phòng thu dọn đồ đặt đi, sáng sớm ngày mai chúng ta phụ tử một khối lên đường. Ngươi tu luyện nhiều năm, lúc này muốn phát huy được tác dụng rồi, một khi đối đầu ám ma người muốn không để lại dư lực ra tay, ba ba sẽ ở một bên thủ hộ ngươi, cũng đừng làm cho những này quan tâm trưởng đối của ngươi nhóm thất vọng. Không chỉ vì nguyện nguyện, cũng vì gia tộc chúng ta, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, biết chưa? Ba ba, ngài yên tâm đi, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ngài tiếp tục cùng mụ mụ thân thiết được rồi. Nói xong, không chờ ba không chỉ nổi giận, ngay lập tức sẽ chạy trở về gian phòng của mình. Ba không chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu tử này, lúc nào học như vậy miệng lưỡi chân chu rồi, so với hàm hậu ta đến, vẫn có chênh lệch nhất định. Lạc Thủy đi giày vào, Lạc Kỳ không có phản bác ba không chỉ lời nói. Sắc mặt có chút tái nhợt, thản nhiên nói, không chỉ, chúng ta cũng trở về phòng đi, các ngươi ngày mai sẽ phải xuất phát, ta giúp ngươi thu thập một chút đồ vật. Ba không chỉ ôm thê tử thon thả, cười hát hát nói, đồ vật tiểu không dùng thu thập, ta cũng không có cái gì có thể mang, ngày hôm nay để cho ta hảo hảo cùng ngươi thân thiết thân thiết đi, ta cũng không muốn lại ngủ trên sofa rồi, huống hồ chúng ta có đoạn thời gian không thể nhìn thấy, ta hy vọng có thể mang theo trên người ngươi mùi thơm ra chiến trường, như vậy cũng sẽ càng thêm dũng mạnh à. Lạc Thủy Nhu thuận gật gật đầu, tựa vào ba không chỉ trong lòng, thấp giọng nói, lần hành động này các ngươi nhất định phải cẩn thận à. Ta ở nhà chờ các ngươi bình an trở về. Ba không chỉ cũng không hề phát giác thê tử dị dạng, chỉ là cho là nàng lo lắng cho mình mà thôi. Ôm nàng cái kia Nhu thuận thân thể mềm mại, mỉm cười nói, yên tâm đi, chồng ngươi ta đây sao anh Minh Thần Vũ, tại sao có thể có sự tình đây? Chúng ta trở về phòng làm chính sự. Liên nước rửa chân cũng không có thu thập, cứ như vậy nắm cả thê tử trở về phòng. Á Kim Tộc An Địch Tư Thành, Đại Lục Ma Pháp Sư Công Hội bên trong. Thanh Tao đứng ở A ngốc cùng huyền nguyệt nghỉ ngơi cửa phòng ở ngoài, nhìn vẻ mặt mệt mỏi ô lại ấy dạ, nói, đều 5 ngày rồi, bọn họ làm sao còn đang tu luyện. Ô lời dạ cười khổ nói, ta cũng không hiểu a. Hai vị này lão sư tu vi sắc thực quá cao thâm rồi, không phải là ta có thể nhìn hiểu. Thanh Tao thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, Đừng nói ngươi không hiểu. Ngay cả ta đều làm không rõ bọn họ là tại dùng phương pháp gì tu luyện, tuổi quá trẻ liền đã có được thực lực cường đại như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng, ai, xem ra ta thực sự là già rồi. Người tiếp tục bảo vệ đi, ta đi về trước. Nói xong, xoay người vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng cảm giác được rõ rệt bên trong gian phòng sóng năng lượng, không khỏi dừng bước lại. Cái kia nguyên bản mênh ngông năng lượng tựa hồ nhanh chóng suy nhược, chỉ là một lát công phu, cũng đã biến mất không còn tâm hơi. Thanh tao nhìn về phía ố lại dã, dạ, mỉm cười nói, xem ra, bọn họ đã hành công xong rồi. ố là dã dạ trong lòng vui vẻ, chính mình giữ nhiều ngày như vậy, bọn họ rốt cục muốn xuất quan. A ngốc từ từ mở mắt, mấy ngày tu luyện khiến công lực của hắn lần nữa khôi phục đến đỉnh cao trạng thái, đan điển kim thân bởi hấp thụ bộ phận đệ nhị kim thân năng lượng, khiến cho hắn cảm giác được công lực của mình lại có đột phá, như vậy tốc độ tiến bộ để trong lòng hắn tràn đầy tâm tình vui sướng, âm thầm suy nghĩ, huyền ngài huynh đệ nói không sai chỉ có đang không ngừng rèn luyện bên trong công lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Lam Âu Văn thúc thúc báo thủ có hy vọng rồi. Huyền Nguyệt một mực nằm ở suy nghĩ trạng thái, cảm nhận được a ngốc năng lượng biến hóa, nàng cũng theo chiều sâu trong tu luyện tỉnh lại, bởi tiếp nhận rồi thần chi tẩy lễ, mỗi một lần suy nghĩ, nàng tinh thần lực đều sẽ có tăng lên, lúc trước cảm giác suy yếu không còn sót lại chút gì, mạnh mẽ tinh thần lực cảm giác được rõ rệt phương viên mấy trăm mét bên trong tất cả, chậm rãi mở mắt sáng như sao, đúng dịp thấy a ngốc nhìn chăm chú vào chính mình. Khẽ mỉm cười, nói, đại ca, công lực của. Người khôi phục sao? Đã không chỉ một lần cùng A ngốc đồng thời tu luyện, không biết là nguyên nhân gì, chỉ cần cùng với hắn, chính mình tu vi tiến bộ tốc độ so với bình thường một mình tu luyện nhanh hơn nhiều. A ngốc gật gật đầu, nói, đã hoàn toàn khôi phục, tựa hồ còn có điều tiến bộ đây. Xem ra cùng là vừa đặt một trận chiến ta được lợi không ít ta. Ngoài cửa hai vị bằng hữu các người có thể vào được. Hắn giờ khắc này tinh thần lực tuy rằng không bằng huyền nguyện. Nhưng bằng vào thâm hậu sinh sinh chân khí, hắn lục cảm nhưng muốn cách xa ở Huyền Nguyệt bên trên, tự nhiên cũng phát hiện ngoài cửa có người. Ô lây dạ hòa phong game lên đẩy cửa mà vào, nhìn thần thái sáng láng hai người, Thanh Tao tự đáy lòng nói: "A Ngốc trưởng lão, tu vi của các ngươi thực sự là thâm hậu a." Hai vị đã khôi phục đi. A Ngốc người nhẹ nhàng từ trên giường hạ xuống, trong cơ thể tràn ngập sinh sinh chân khí cảm giác là như vậy thư thích, mỉm cười nói: "Chúng ta đều đã hoàn toàn khôi phục." Thanh Tao trưởng lão Thiên kim ma pháp sư công hội không lại tìm phiền toái gì chứ? Hắn quan tâm nhất chính là hai cái ma pháp sư công hội sự việc của nhau, chỉ e song phương phát sinh nữa cái gì xung đột. Thanh tao thở dài một tiếng, nói, từ khi kiến thức ngươi và La vừa đặt cuối cùng va chạm, ta đã sớm mất đi tất cả lòng hiếu thắng, thuận theo tự nhiên đi. La vừa đặt tổn thương không nhẹ, e sợ một chốc còn khôi phục không được, Huống hổ có luyện kim thuật sĩ công hội từ đó điều định, trong một khoảng thời gian, chúng ta song phương hẳn là có thể bình an vô sự. A ngốc thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, thanh tao trưởng lão, công lực của chúng ta đã khôi phục, còn có chút sự tỉnh phải đi làm, liền như vậy hướng về ngài cáo từ đi. Trải qua lúc trước tại quang minh tỉnh quân coi giữ bên trong dây dừa, A ngốc biết, nếu như lưu lại nữa, e sợ nơi này các ma pháp sư có thể so với khi đó quân coi giữ càng thêm nhiệt tình. Thanh tao vẫn không nói gì, ô lấy giả đã phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu khẩn nói, A ngốc lão sư, mời ngài thu ta làm đồ đệ. Để cho ta tùy tùng ngài bên người Tiếp nhận điều bổ ích đi A ngốc ngần người, nhìn chuyện xưa nhắc lại Ô lại ấy dạ, những câu mày nói Nhưng là, ta thật sự không có gì Có thể dạy cho người a. Thành tao mỉm cười nói, A ngốc vinh đệ ngươi liền chớ khiêm nhường, ngươi trôi Triển hiện thực lực chúng ta đều thấy được Ô là dạ đứa nhỏ này là ta Từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn bản tính thuần lương Đối với ma pháp chấp nhất Ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng Người tiểu thu hạ hắn đi Từ khi các ngươi hai vị tu luyện tới nay Hắn một mực tại ngoài cửa cho các ngươi hộ pháp, hắn là công hội trụ cột chi tài, để hắn theo ngươi nhiều hơn rèn luyện, đối với ma pháp tu vi của hắn nhất định có rất tốt giúp ích. A ngốc khó xử nhìn về phía huyền nguyệt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ô lời Dạ vội la lên, A ngốc lao sư, ngài tiểu thu hạ ta đi, cho dù ngài cái gì đều không dạy, chỉ cần để cho ta theo ngài, ta cũng đủ hài lòng. Tuy rằng ô lời Dạ tùy tùng sẽ ảnh hưởng mình và A ngốc ở chung. Nhưng vì có thể cho A Ngốc tăng thêm một cái mạnh mẽ giúp đỡ, Huyền Nguyệt vẫn là tán thành hắn đồng hành, đại ca, ngươi tiểu thu hạ hắn đi, tiểu coi như ngươi không thể dạy, ta cũng có thể chỉ điểm hắn mà, hắn phong hệ ma pháp không yếu, thêm một cái ma pháp sư, đều là có lợi. Chuyển hướng ố lại ấy dạ, Huyền Nguyệt nghiêm mặt nói, bất quá, ta muốn trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, mục đích của chúng ta chuyến này địa là dây núi tử vong, ngươi cần nghĩ cho rõ phải chăng theo chúng ta đi vào, ở cái này tử vong bên trong thế giới chúng ta không hẳn có thể chú ý trên ngươi, thanh tao cùng ổ lời dạ đồng thời cả kinh, thanh tao cao mày nói, các ngươi muốn đi dãy núi tử vong, nơi đó quá nguy hiểm, huyền Nguyệt mỉm cười nói, chỉ có tại địa phương nguy hiểm mới có thể kích thích ra chúng ta tự thân tiềm lực, khiến công lực của chúng ta có tăng lên a, ố lời dạ, ngươi có cái này dũng khí sao, ố lời dạ thanh âm kiên định vang lên, ta nguyện ý, ta nguyện ý theo hai vị lão sư đi tới dãy núi tử vong, chính là chết ở nơi đó, ta cũng tuyệt không hối hận. Ngài nói rất đúng, chỉ có tại địa phương nguy hiểm mới có thể rất tốt tăng lên thực lực của mình, Sát thực cũng chỉ có dãy núi tử vong mới khả năng hấp dẫn hai vị lao sư đi tới rèn luyện. Tố lây dạ chấp nhất khiến A ngốc cùng huyền nguyệt đồng thời thay đổi sắc mặt, A ngốc thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, tố lây dạ huynh đệ, ngươi hãy cùng chúng ta đi. Bất quá, chúng ta nói xong rồi, ta có thể không là cái gì của ngươi lao sư, chúng ta chỉ là bạn bè quan hệ, giữa lẫn nhau hay gọi nhau là huynh đệ đi. Vừa nói, Hắn một bên đem ô lầy dạ dịu dắt đứng lên. Ô lầy dạ trong mắt lộ ra một kia vẻ mặt thất vọng, nhưng hắn kiên tin thành ý của mình nhất định sẽ đánh động A ngốc, gật đầu nói, được rồi, A ngốc lao sư, chỉ cần để cho ta theo ngài là được rồi. Huyên Nguyệt cười nói, ngươi lại sai rồi, người lao sư này sau đó cũng đừng có kê Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ô lầy dạ gãi gãi đầu, nói, ta là thần thánh lịch chín thất thất năm 8 tháng sinh ra, bây giờ là thất nguyệt, lại có tầm một tháng liền đầy 20 tuổi rồi. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, vậy ngươi lớn hơn so với ta, ta là thần thánh lịch 97, 9 năm sinh già, nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, ngươi sau đó liền cứ gọi ta huyền ngày huynh đệ được rồi, đại ca, ngươi thì sao? A ngốc nói, ta dường như là 9 thất thất 5 tháng 3 ra đời, so với ổ lầy dạ lớn một chút. chương 114, Lạp Nhĩ Đạt Tư Giác Nộ. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, nhận thức ngươi thời gian dài như vậy, ta bây giờ mới biết ngươi chính xác tuổi, nguyên lai like ngươi cũng lớn hơn so với ta 2 tuổi A vậy ngươi so với Ô Lây Dạ lớn, hắn cũng giống như ta gọi ngươi đại ca được rồi. sau đó chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ thân thiết như vậy hơn nhiều. thanh tao trưởng lão còn muốn phiền phức ngài cho chúng ta làm một ít thức ăn đến, mấy ngày không ăn cơm rồi, trong bụng một điểm chữ hàng cũng không có. thanh tao mỉm cười nói, cái này dễ thôi, ta hiện tại liền đi. Về dạ, ngươi ngay ở chỗ này theo ngươi hai vị huynh đệ đi. Ô Lây Dạ gật gật đầu, có chút mất tự nhiên kêu lên, a ngốc lão, đại, đại ca ta sau đó nhất định cùng theo mọi người hảo hảo học tập. A Ngốc cười nói, ta lúc nào thay đổi thành Lão Đại Ca. Về dạ huynh đệ, ngươi đừng nói như vậy, cũng không cần tự ti. Ngươi phong hệ ma pháp tu vi cũng rất sâu xa, chúng ta là học hỏi lẫn nhau. trình độ ma pháp của ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, ta chủ yếu vẫn là võ kỹ tốt hơn một chút mà thôi. Ngươi nếu như muốn học ma pháp gì kỹ xảo liền muốn tìm Huyền ngài huynh đệ. Huyền Nguyệt cười nói, các ngươi cũng đừng lẫn nhau khách khí, sau đó đều là đồng hành đồng bọn. Về dạ đại ca. Chờ chúng ta cơm nước xong chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này, ngươi có hay không cái gì muốn dẫn đi đồ vật trước tiên đi dọn dẹp một chút đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không ném ngươi. Ô lời dạ bị huyền nguyệt xem ra tâm sự của chính mình, mặt đỏ lên, chợt lại nói, cái kia, vậy ta đi trước, rất nhanh sẽ trở về. Nói xong, chỉ lo A ngốc cùng huyền nguyệt không chờ hắn dường như, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn ô lời dạ bóng lưng rời đi, A ngốc lẩm bẩm nói, huynh đệ, để hắn theo chúng ta có thể hay không quá nguy hiểm. Dãy núi tử vong cụ thể là tình huống thế nào chúng ta dù sao còn không rõ ràng lắm à. Huyên Nguyệt mỉm cười nói, không sẽ có cái gì nguy hiểm, pháp thuật của hắn tiềm chất tốt vô cùng, ở trên đường, trình độ nhất định sẽ co tăng lên, huống hổ còn có ngươi cái này võ kỹ cao thủ bảo vệ chúng ta, sợ cái gì. Tiếng bước chân vội vã đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, thanh tao một mặt vẻ lo lắng đẩy cửa mà vào. Huyên Nguyệt nói, trưởng lão ngài đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thanh tao vi vi thở dốc hai tiếng, tuy rằng ma pháp tu vi của hắn không yếu, nhưng thân thể nhưng không thế nào được, vài bước chạy trốn đã để hắn có chút khó mà làm thế, ngưng trọng nói, là vừa đặt đến, đến rồi, còn có ca lý tùng, bọn họ chỉ tên muốn gặp A ngốc trưởng lão. Nghe được ca lý tùng danh tự này, A ngốc chấn động toàn thân, là A. Chính mình làm sao đem hắn quên rồi, trận lại nói, trưởng lão, ta cùng ngài đi. Thanh tao gật gật đầu, nói, A ngốc trưởng lão. Tại trong công hội tốt nhất không nên cùng là vừa đặt nổi lên xung đột, nơi này dù sao cũng là á kim tộc địa bàn, cùng biểu lô hẻm núi bên kia không giống, chúng ta không thể kinh động á kim tộc chính thức. A ngốc nói, thanh tao trưởng lão, ngài yên tâm đi, ta không sẽ cùng hắn nổi lên xung đột. Huyền Nguyệt biết A ngốc cùng ca Lý Tùng quan hệ, nói, đại ca, chúng ta mau đi đi, bọn họ sẽ không có cái gì để ý. Đầu nàng não linh động, thầm nghĩ, tuy rằng là vừa đặt thực lực cường hãn, nhưng cũng sẽ không tùy tiện tới nơi này tìm A ngốc Phiên phước, hắn này tìm đến A ngốc, e sợ cùng A ngốc Lão sư có quan hệ đi. Hai người theo gió gây nên trưởng lão bước nhanh đi ra khỏi phòng, tại thanh tao dẫn dắt đi xuyên qua hành lang đến đến đại lục ma pháp sư công hội trong đại sảnh. Là vừa đặt cùng ca lý tùng ngạo nghệ đứng trong đại sảnh hương, bọn họ như cũ là ngày đó tại biểu lộ trong hẻm núi đồng dạng trang phục, hai người đứng chắp tay, lặng lặng cùng đợi. Vũ huyên cùng cổ thiên dẫn hơn 10 vị pháp lực không kém ma pháp sư bảo vệ ở một bên, tuy rằng bọn họ cũng biết ở đây là vừa đặt không dám sang bậy, nhưng hắn dù sao cũng là ma đạo sư, trước đó tại biểu lộ trong hẻm núi chỗ thể hiện ra thực lực lại là cường hãn như vậy, không thể không cẩn thận một ít. Nhìn thấy A ngốc cùng huyền nguyệt đi ra, chúng ma pháp sư nhất thời thở phào nhẹ nhõm. A ngốc cùng huyền nguyệt lúc trước biểu hiện, đã sớm chinh phục trái tim của bọn họ. Là vừa đặt ngưng mắt nhìn A ngốc, đáy mắt tránh qua một kia mang. A ngốc nhưng phản phất không nhìn thấy hắn dường như, sự chú ý toàn bộ tập trung ở ca Lý Tùng trên người. Ca Lý Tùng trong mắt ánh sáng bạo phát, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Lần này ta cùng là vừa đặt quốc sư tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi liên quan với ta chuyện của đại ca. Chúng ta tìm thanh tịnh điểm địa phương đi. Nghe hắn nhắc lên ca Lý Tư, A ngốc trong lòng đau xót, khe khe gật đầu, nói, được rồi. Thanh tao trong lòng quýnh lên, thấp giọng nói, A ngốc, ngươi không thể cùng bọn họ đi. Ca Lý Tùng lỗ thai rất linh, khinh thường nói, làm sao? Còn sợ chúng ta ăn hắn sao? A Lốc trùng thanh tao nói, trưởng lão, ngài yên tâm đi, ta không có việc gì. Thanh tao như thế nào yên tâm dưới đây, lắc đầu nói, không được, bọn họ đột nhiên tới đây, ai biết là cái gì giáp dâm, thanh tịnh địa phương chúng ta nơi này cũng có, ngay ở chỗ này nói chuyện được rồi. Ca Lý Tùng mới vừa muốn nổi giận, lại bị lạc vừa đặt ngăn cản, hắn lạnh nhặt nói, được, ngay ở chỗ này đi, thanh tao trưởng lão. Xin cho chúng ta tìm một chỗ. Huyền Nguyệt nói, không cần tối lại, tự tại A Ngốc gian phòng của đại ca đi. Nói xong, lôi kéo A Ngốc ống tay áo, xoay người hướng phía lúc đầu đi đến. Tại đông đảo Ma Pháp Sư chen Trúc xuống, là vừa đặt cùng ca lý tùng theo A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi tới căn phòng của bọn họ. A Ngốc không muốn khiến người khác biết ca lý tư chuyện, trùng thanh tao nói, trưởng lão, làm phiền các ngươi chờ ở bên ngoài đợi. Thanh tao gật gật đầu, tràn ngập cảnh giác nhìn là vừa đặt một chút, nói, A Ngốc, Ngươi tất cả cẩn thận chút, chớ bị ngôn ngữ của hắn mê hoặc. A ngốc nhuẩn miệng cười, khe khẽ gật đầu, đóng cửa phòng lại. Lạ vừa đặt tiện tay vung lên, cũng không thấy hắn đọc thần chú, màu đỏ nhạt ma pháp năng lượng nhất thời bay là tả mà ra, cấp thấp hệ lửa kết giới đem 4 người bao phủ ở bên trong. A ngốc cùng huyền nguyện đều nhận ra, đây là một cách gâm ma pháp, lạ vừa đặt hiển nhiên là không muốn để cho lời của mình bị gió gây nên đám người nghe được, ở cái này đơn giản trong kết giới. Cho dù bên ngoài có người dùng dò hỏi ma pháp cũng không cách nào nghe được bất kỳ thanh âm gì. Huyền Nguyệt nói, có lời gì hiện tại có thể nói. Ca Lý Tùng cao mày nói, chúng ta tìm là an ốc, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đi ra ngoài. Không đợi Huyền Nguyệt nói chuyện, an ốc cướp lời nói, không cần, hắn là ta huynh đệ tốt nhất, chuyện của ta hắn đều biết. Ca Lý Tùng nói, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ta đại ca ca Lý Tư học đồ, tại mê Viễn Chi sông trồng, chúng ta nên gặp qua một lần đi. A ngốc gật gật đầu, nói, đúng, ta chính là ca lý tư Lão sư học đồ An ngốc, Lão sư hắn đã chính thức thu ta làm đồ đệ rồi. Ca lý tùng thở dài một tiếng, sắc mặt hòa hóa lại, lạnh nhặt nói, đại ca hắn vẫn khỏe chứ. Trong công hội sự tình quá nhiều, ta lại đem phần lớn tinh lực đều thả về mặt tu luyện, đã rất nhiều năm không có đi nhìn hắn rồi, ta rất kỳ quái, tại sao hiện tại ngươi còn sống, lẽ nào đại ca hắn buông tha cho tâm nguyện của chính mình sao? Nghe ca lý tùng nhắc lên ca lý tư tâm nguyện, A Ngốc nước mắt tràn mi mà ra, dùng sức lắc lắc đầu, nói, "Không, lão sư hắn không hề từ bỏ tâm nguyện của chính mình, hắn là trên đại lục vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ, hắn thành công, hắn thành công luyện chế được thần khí." Ca Lý Tùng cùng là gượng đặt trong mắt đồng thời hào quang tỏa sáng, Ca Lý Tùng kích động nói, "Hắn thành công, hắn thật sự thành công, đại ca, ngươi đúng là rất mạnh a." Trong mắt Hàn Quang lóe lên, sáng quát trừng mắt nhìn A Ngốc, nói, "Hắn nếu thành công, vậy ngươi tại sao không có chuyện gì?" Xem qua ca Lý Tư Di Thư, A Ngốc tự nhiên rõ ràng hắn trong lời nói hàng nghĩa, nước nở nói, bởi vì, bởi vì là Lao Sư hắn là dùng thân thể của chính mình hoàn thành tâm nguyện, hắn dùng tính mạng cùng linh hồn đổi lấy thần khí chế tạo thành công. Ca Lý Tùng toàn thân chấn động mạnh, hai tay đột nhiên nắm lấy A Ngốc vai, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Đại ca, đại ca hắn đã chết. A Ngốc trầm thống gật gật đầu, nói, đúng, Lao Sư hắn đã chết. Ca Lý Tùng trong mắt thần quang biến mất rồi. Hắn giả nua cơ thể hơi loáng một cái suýt nữa ngã sắp xuống, lào đảo lùi về sau vài bước, tại là hùa đặt dưới sự trợ giúp mới đứng vững thân hình. Không, không, không thể nào, đại ca làm sao sẽ dùng thân thể của chính mình đến luyện chế thân khí, hắn không sẽ ngu như vậy. Tiểu tử, người đang gạt ta có đúng hay không, là người hại chết đại ca có đúng hay không? Ca lý tùng hình dáng ba hoa đoán bậy hô to, ngọn lửa màu tím bay lên trời, làm bộ muốn lao vào. A ngốc kích động hô lớn, không, không phải ta, không phải ta. Ta làm sao sẽ hại chết Ca Lý Tư lão sư đây? Ta hy vọng dường nào lão sư hắn là dùng ta đến luyện chế thần khí a. Ta thả rằng chính mình chết, cũng không muốn lão sư bỏ qua sinh mệnh. La Ngự đặt một phát bắt được Ca Lý Tùng vai, áp chế hắn tử viêm, lạnh nhạt nói, "Huynh đệ, ngươi tỉnh táo chút, để hắn đem lời nói rõ ràng ra." "Tiểu tử, ngươi nói, Ca Lý Tư rốt cuộc là chết như thế nào?" Huyền Nguyệt thấp giọng ngâm sướng, hai tay lập lòe hào quang màu trắng, bình tĩnh ánh sáng chia làm hai cỗ. Phân biệt truyền vào A Ngốc cùng Ca Lý Tùng trong cơ thể, đem bọn hắn tâm tình kích động bình phục lại. A Ngốc hít sâu một cái, sửa sang lại chính mình không muốn nghĩ lên suy nghĩ, nhìn Ca Lý Tùng cái kia giống quá Ca Lý Tư khuôn mặt, bị ai đem Ca Lý Tư gì thư nội dung em thay nói ra, chỉ là che giấu hắn bị Minh Vương Âu văn mang đi một chuyện, chỉ nói là mình bị một tên võ ký cao thủ mạnh mẽ mang rời khỏi mê Viễn chi sâm. Nghe A Ngốc tự thuật, Ca Lý Tùng sắc mặt liền thay đổi, sành sỏi chính hắn. Từ A ngốc cái kia chân thành vẻ mặt rõ ràng, A ngốc cũng không hề nói dối. Ca Lý Tư lão sư chết rồi, vì kỷ niệm lao nhân ra người thành tiểu, ta đem cái này thần khí mệnh danh là Ca Lý Tư chi nguyện, lao nhân ra người bút tích ngài hẳn là nhận ra, ta đem bút ký lưu tại mê nguyễn chi sâm bên trong, nếu như có rảnh dối, ngài có thể đi nhìn, liền biết ta không có nói lao dối. Nói tới chỗ này, A ngốc đã khóc không thành tiếng, nội tâm bi ai không ngừng bừa bãi tàn phá, khiến cho hắn lâm vào hết sức trong bi thương. Ca Lý tùng thở dài một tiếng, lão lệ tung hành, hắn liền ca lý tư một thân nhân như vậy, lúc này nghe được hình trưởng tin qua đời, trong lòng một mảnh hư không, nhiều năm không có trải qua thống khổ khiến cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Thở dài một tiếng, hắn thì thào nói, đại ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vì chế tạo một cái thần khí hy sinh tính mạng của mình, đáng giá sao? Đáng giá sao? La đặt vỗ vô Ca Lý tùng bay, khuyên lơn, huynh đệ, đường khó qua, lệnh huynh, cầu nhân được nhân. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng hắn dùng tính mạng của mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, ta nghĩ, hắn nhất định cũng phi thường vui mừng đi. Ai, ta cùng lệnh huynh theo đuổi không giống, mục tiêu của ta chính là dựa vào sức mạnh của chính mình dùng ra câm chú, có thể mấy chục năm nỗ lực, ta lại như cũ không cách nào làm được. Lệnh huynh so với ta đến, là phải mạnh hơn nhiều, đối với hắn mà nói, không có so với luyện chế thần khí chuyện quan trọng hơn, ta nghĩ, hắn nhất định cho rằng đây là đáng giá. Tuổi của chúng ta đều không nhỏ rồi. Đối với sinh tử cần gì phải cố chấp như vậy đây, có lẽ, quá chút thời gian, chúng ta cũng sẽ đến thiên quốc đi cùng lệnh huynh gặp nhau đỡ. a. Biết được ca lý tư nguyên nhân cái chết, là vừa đặt cảm xúc rất nhiều, vào đúng lúc này, hắn tựa hồ mất đi ngày xưa lòng hiếu thắng, thầm nghĩ, mình đã hơn 90 tuổi, cùng đại lục ma pháp sư công hội mấy chục năm tranh đấu lại được cái gì đây? Tại Thiên Kim Đế quốc, quyền thế của mình đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng đây cũng đại biểu cái gì đây? Chính mình thật sự vui sướng sao? Nhân sinh không hơn trăm thì giờ cảnh, mình đã không có bao nhiêu năm có thể sống rồi, chấp mê với những này có ý nghĩa gì? Vốn là là ửa đặt cùng ca Lý Tùng tìm đến A Ngốc có hai cái mục đích, một cái chính là hỏi một chút ca Lý Tư phải trang chế tạo ra thần khí, nhiều năm trước đó, hắn tiểu đối ca Lý Tư chuẩn bị luyện chế thần khí nổi lên lòng mơ ước. Một cái khác chính là muốn dựa vào ca Lý Tùng quan hệ lôi kéo A Ngốc cùng huyền nguyệt gia nhập Thiên kim ma pháp sư công hội, nhưng lúc này hắn đã ý hưng lan san không có bất kỳ dục vọng rồi. Lúc trước lời muốn nói cũng không còn cách nào nói ra, chỉ là yên lặng an ủi khổ sở ca Lý Tùng. Huyền Nguyệt lôi kéo A ngốc bàn tay lớn, cảm thụ hắn run dậy thân thể, ôn nhu nói, đại ca, ngươi đừng như vậy, ca Lý Tư lão sư biết cũng sẽ khổ sở, ngươi không phải là còn có ca Lý Tư chi nguyện sao. lão sư của ngươi thời khắc đều làm bạn tại bên cạnh ngươi, nhìn chăm chú vào ngươi A. A ngốc lau nước mắt trên mặt, kéo trên cánh tay ma phát bảo Nhìn về phía ca lý tư chi nguyện lộ tại cự linh xà giáp ở ngoài một ba màu đen hoa văn, một luồng ấm áp năng lượng từ ca lý tư chi nguyện bên trong chuyển đến dỗ dành lấy bi thương của hắn, A ngốc trong lòng ấm áp, si mê nói, lao sư, ngài vẫn khỏe chứ? Người xem, huynh đệ của ngài ngay ở chỗ này a Lao sư, ta thật sự rất muốn ngài Ca lý tùng từng bước một chậm rãi đi tới A ngốc trước người, thở dài nói, hai tử, ta trách oan người rồi, cho ta xem một chút đại ca lưu lại thần khí được chứ? A ngốc ruồi ra cánh tay phải của mình, đem chính mình cự linh xà rắp vung lên đến, lộ ra bên trong bởi vì dung hợp ca lý tư chi nguyện mà biến thành màu đen phải cánh tay nhỏ, ca lý tư chi nguyện ánh sáng lưu chuyển, sóng năng lượng dị thường mãnh liệt, tựa hồ như nói cái gì dường như. Cảm thụ ca lý tư chi nguyện ẩn năng lượng, là vừa đặt kinh ngạc nói, làm sao? Ngươi cũng cùng thần khí dung hợp sao? A ngốc lắc lắc đầu, chán nản nói, không, ta không phải là cùng thần khí dung hợp, mà là cùng ca lý tư lão sư linh hồn dung hợp. Lão sư thông qua cái này thần khí sống nhờ tại trong cơ thể ta. Thời khắc xem ta đây. Ca lý tùng ngưng mắt nhìn năng lượng màu đen kia, cảm giác được rõ rệt cái cỗ này nhu hòa cảm giác thân thiết. Hắn chậm rãi duỗi ra bản thân bàn tay khô gầy, hướng về a ngốc trên cánh tay phải ca lý tư chi nguyện sở soạn. A ngốc nhìn cái kia gần như ca lý tư tay khô gầy trưởng, con mắt lần thứ hai ở bước. Ca lý tùng tay càng ngày càng gần. Rốt cục, cái kia hơi khô sẹp ngón tay đụng phải ca lý tư chi nguyện màu đen hoa văn trên. Thời gian phản phất vào đúng lúc này, đình chỉ dường như, A ngốc cùng Ca Lý Tùng đồng thời toàn thân chấn động mạnh, Ca Lý Tư Chi nguyện trên bùng nổ ra dị thường mãnh liệt ánh sáng màu đen, cái kia tựa hồ cũng không phải ma pháp năng lượng, năng lượng màu đen không ngừng ở trong phòng lẫn quẩn, làm cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác khác thường, phản phất trong phòng lại thêm, cá nhân dường như, không, nói chuẩn xác, cái kia tựa hồ là nhiều hơn một cái linh hồn, thần khí linh hồn. Huyền Nguyệt cùng là gụ đặt chỉ là giật mình nhìn xem phía trước mặt dị tượng. A ngốc cùng ca lý tùng nhưng run rẩy không ngừng, từ ca lý tư chi nguyện bước lên ánh sáng màu đen tựa hồ đang không ngừng hướng về bọn họ nói hết cái gì, năng lượng màu đen hơi hơi lẩn quẩn, đó là cực kỳ cảm giác thân thiết, năng lượng màu đen không ngừng lan truyền ra từng luồng từng luồng nu hòa gọn sóng, dỗ dành lấy bọn họ bi thương tâm linh. La vừa đặt động dung nói, có linh hồn thần khí, đây là thượng phẩm thần khí yêu cầu cơ bản nhất ta. Nhận biết thần khí cấp bậc không chỉ muốn từ nó có khả năng hiện hiện ra năng lượng xem. Có tồn tại hay không linh hồn cũng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Nói như vậy, thượng phẩm thần khí đều có được linh hồn của chính mình, thần khí linh hồn có theo bản năng bản năng tác dụng, khiến thần khí càng thêm linh động mà tràn ngập lực lượng cường đại. Có thể nói, hết thảy thượng phẩm thần khí đều có linh hồn, thế nhưng có linh hồn thần khí lại không phải đều là thượng phẩm. Như hiện tại Ca Lý Tư chi nguyện, nó mặc dù có ca lý tư linh hồn, năng lực của bản thân lại chỉ có thể đạt đáo hạ phẩm cảnh giới. Thế nhưng Phàm là có linh hồn thần khí, tại nhất định dưới điều kiện sẽ có tiến hóa khả năng, thậm chí có thể tiến hóa thành thượng phẩm thần khí, vì lẽ đó là ngựa đặt mới có thể kinh ngạc. A Ngốc Thần Long máu cùng Huyền nguyện Phượng hoàng máu cũng phân biệt có thần long cùng phượng hoàng linh hồn, cho nên mới phải ở tại bọn hắn xúc động hai cái thần khí giao hòa thời gian bay lên đến thượng phẩm thần khí cảnh giới. Ca Lý Tư Chi nguyện năng lượng màu đen kia chậm rãi giảm xuống, vây quanh A Ngốc cùng Ca Lý Tùng xoay quanh một tuần, đi vào Ca Lý Tư Chi nguyện Bên trong gian phòng khôi phục lúc trước bình tĩnh, nhưng A Ngốc cùng ca Lý Tùng khuấy động tâm tình nhưng thật lâu không thể bình phục vừa nãy, vừa nãy đó là ca Lý Tư đang an ủi bọn họ A. Ca Lý Tùng chán nản nói, đại ca, ngươi an tâm đi đi, có lẽ không tốn thời gian dài, huynh đệ chúng ta liền sẽ tại một cái thế giới khác gặp nhau. ngẩng đầu lên, hắn ngưng mắt nhìn A Ngốc rơi lệ hai con mắt, thản nhiên nói, hai tử, ngươi muốn hảo hảo bảo vệ cái này thần khí, nó chuốt xuống đại ca toàn bộ tâm huyết cùng đối với ngươi kỳ vọng Đại ca nhất định tại một cái thế giới khác bên trong yên lặng vì ngươi chúc phúc, đừng cho hắn thất vọng. A ngốc gật đầu nói, ta biết rồi, trừ phi ta chết đi, bằng không chắc chắn sẽ không cùng lao sư linh hồn có chốc lát chia lìa Ca Lý Tùng hít sâu một cái, bình phục tâm tình của chính mình, xoay người nhìn về phía lạ vừa đạt, nói, quốc sư, ngài còn có cái gì muốn nói sao? Lạ vừa đạt lắc lắc đầu, nói, tất cả thuận theo tự nhiên đi, có lẽ, lúc trước ta thành lập Thiên kim ma pháp sư công hội chính là một cái sai lầm. Ta muốn hồi thiên kim đế quốc rồi, thương thế của ta vẫn không có khôi phục, nhất định phải tìm kiếm địa phương tính tu. Nghe là ngữ đặt lời nói, A Lốc hơi run run, lẽ nào hắn đã không muốn sẽ cùng đại lục ma pháp sư công hội tranh đấu sao? Tựa hồ là nhìn ra A ngốc nghi ngờ trong lòng, là ngữ đặt khẽ mỉm cười, nói, ta đã nghĩ thông suốt, quyền lực như phù vân, nhân sinh không hơn trăm năm, ta cả đời này đều bị danh lợi trói buộc quá nhiều, sống quá mệt mỏi. Đợi đến thương thế của ta được rồi, Có lẽ sẽ dùng chính mình tàn dư không nhiều thời giờ chung quanh xem một chút đi, trên đại lục còn có thật nhiều ta chưa từng đi địa phương, ca Lý Tùng, ngươi cùng ta đồng thời hồi đế quốc, công hội sự tỉnh tạm thời do ngươi tới xử lý. Về phần bên này, nếu như đại lục ma Pháp sư công hội thật sự không muốn xem đến chúng ta công hội tồn tại, liền để bổ thiên mang theo người của chúng ta rút về đi được rồi. Ca Lý Tùng nhìn hiểu ra là vừa đạt, trong lòng một trận khuấy động, từ khi nhiều năm trước nhận thức là vừa đạt tới nay. Hắn vẫn là lần đầu tiên từ trên người hắn cảm giác được vô dục vô cầu cảnh giới, này vẫn là cái nào quát tháo phong vân đại lục đệ nhất công kích ma pháp sư sao? Hắn có chút lo lắng hỏi: "Quốc sư, ngài không có sao chứ?" La Ngự đặt khẽ mỉm cười, nói: "Ta không sao, ta so với trước đây bất kỳ một khắc cũng muốn giỏi hơn, ta cũng không hề từ bỏ của mình theo đuổi, ngược lại, sau đó ta sẽ có càng đã lâu hơn giữa theo đuổi mục tiêu của mình, một ngày nào đó, ta sẽ giống như Ca Lý Tư đặt thành tâm nguyện của chính mình." Đem viêm long cựu chuyển tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hắn nhìn về phía A ngốc, nói, đúng rồi, A ngốc ta hỏi ngươi, cái kia long đúng là ngươi triệu hắn đi ra sao. A ngốc ngần người, không biết trả lời như thế nào, thánh tà có thể nói là trên người hắn bí mật lớn nhất, trước mắt là vừa đạt tửa có lẽ đã, đã biến thành một cái hiền hòa trưởng giả. Hắn cũng không muốn lừa dối hắn, nhưng là đồng dạng không muốn nói ra thánh tà chuyện, không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía huyền nguyệt. Không đợi huyền nguyệt thay hắn giải vây, là vừa đạt nói, không cần làm khó nếu đây là của ngươi bí mật liền bảo lưu tại ngươi trong lòng mình đi. bất quá cái kia long sắc thực rất mạnh, tuy rằng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng có thể cùng của ta bát chuyển viêm long đánh ngang tay, tu vi của ngươi đại đại vượt quá tưởng tượng của ta. a ngốc thở dài một tiếng, nói kỳ thực ngày đó tỷ thí là ta thua rồi, là ta đem tự thân chân khí đưa vào lòng trong cơ thể, cuối cùng tại chống lại ngài tiến công, tại ma pháp tu vi trên ta như thế nào sánh được ngài đây? ngươi là ta đã thấy tối cường đại ma pháp sư một trong la ừa đặt cũng không hề chú ý một trong chữ này hai tay sau lưng mỉm cười nói đại lục sau đó là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ vốn là ta lấy vì đệ tử của ta kệ oan nù đã là trẻ tuổi bên trong người nổi bật nhưng so với các ngươi hắn vẫn kém quá nhiều nếu như có cơ hội sau đó các ngươi cần phải nhiều chỉ điểm hắn ngươi là người của giáo đình chứ làm sao sẽ tham dự vào đại lục ma pháp sư công hội bên trong câu nói sau cùng là hỏi huyền nguyện Tại biểu lộ trong hẻm núi Tỷ Thí, Thiên Kim Ma Pháp Sư Công Hội có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, nhất định muốn lấy được, nhưng lại tại thắng lợi sắp xảy ra thời gian, Thủy ở A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trong tay. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng, ta là giáo đình bên trong tế tự, gia nhập đại lục Ma Pháp Sư Công Hội chỉ là bởi vì hứng thú mà thôi. Nếu như không phải là các ngươi Thiên Kim Ma Pháp Sư Công Hội quá bá đạo, chúng ta cũng sẽ không ra tay rồi. Đều là Ma Pháp Sư, cần gì phải phân cái gì lẫn nhau đây? Ngài là đại lục ba đại ma đạo sư một trong, hẳn nghe nói qua ngàn năm đại kiếp nạn đi. Không cùng chung mối thù lời nói, có lẽ kiếp nạn dáng lâm thời gian. Là vừa đặt trong lòng cả kinh, đánh gây huyền nguyệt lời nói, cái gì? Thật sự có ngàn năm đại kiếp nạn sao? Ta vốn tưởng rằng cái kia chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nếu như chuyện như vậy do người khác nói ra, hắn nhất định sẽ nhào chi lấy mũi, nhưng từ đạt đến ma đạo sư cảnh giới, đến từ giáo đình huyền nguyệt trong miệng nói ra, lại làm cho hắn không thể không tin. Huyền Nguyệt Nghiêm mặt nói, ngàn năm đại kiếp nạn đương nhiên tồn tại, thần thánh lịch 98, 9 năm xuất hiện huyết nhật, mưa máu nguyên nên nhớ tới đi. Lần kia lẽ ra là kiếp nạn giáng lâm thời gian, là giáo hoàng đại nhân kể cả giáo đình hơn 1.000 tên tế tự mới miễn cưỡng đem kiếp nạn đẩy sau. Thế nhưng, giáo hoàng đại nhân đã suy tính ra, đương thần thánh lịch ngàn năm thời gian, kiếp nạn chắc chắn lần thứ 2 giáng lâm, khi đó, chỉ sợ sẽ là không dễ dàng như vậy chống đỡ được rồi. Ngài là Vĩ Đại Ma Pháp Sư. Hẳn là làm đại lục sinh tồn tận một phần lực đi. Là vừa đặt trong mắt lập lệ phức tạp ánh sáng, Trong mày, trước đây hắn chưa bao giờ tin tưởng có kiếp nạn gì tồn tại, nhưng nghe huyền nguyệt lời nói, cả người chấn động mạnh, trầm ngâm một lát mới nói, nói như vậy, kiếp nạn dáng lâm thời gian, nhân loại thì có biến mất có thể sao? Kiếp này khó đến tột cùng sẽ thể hiện tại phương diện gì, lẽ nào lấy giáo đình như vậy thế lực mạnh mẽ cũng không cách nào ngăn cản sao? Huyền nguyệt lắc lắc đầu, nói, có thể hay không ngăn cản ai cũng không rõ ràng. Nhưng giáo đình người đầu tiên nhận chức giáo hoàng, cũng chính là cứu vãn ngàn năm trước cái kia trường kiếp nạn lông thần bệ hạ đã từng nói, ngàn năm sau đại kiếp nạn muốn so với hắn chỗ cứu vãn hạo kiếp tăng thêm sự kinh khủng, tuy rằng xuất hiện tại giáo đình thực lực rất cường đại, nhưng có thể không ứng phó ngàn năm đại kiếp nạn cùng kiếp nạn vì sao như thế, đều là một tần số. Chúng ta giáo đình một mực tại chuẩn bị bên trong, chờ đợi kiếp nạn giáng lâm, nếu như có thể đạt được hết thể ma pháp sư, thậm chí tất cả nhân loại cường giả chống đỡ. Vượt qua kiếp nạn khả năng đem ra tăng thật lớn. La vừa đặt trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, vướt cầm nói, ta hiểu được, người bạn nhỏ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, nếu như kiếp nạn thật sự ráng lâm, chúng ta thiên kim ma pháp sư công hội tuyệt đối sẽ không ngồi xem, được rồi, huynh đệ, chúng ta cũng nên rời khỏi. Ca Lý Tùng nhìn thật sâu a ngốc một chút, thở dài nói, hài tử, tất cả cẩn thận đi. Là vừa đặt mỉm cười nói, ngươi không dùng tới thay bọn họ lo lắng. Những người trẻ tuổi này tu vi đã tại từ từ đạt đến chúng ta, đương kiếp nạn đến thời gian, bọn họ tất nhiên là chống lại chủ lực. Nha, đúng rồi, cái này đưa cho các ngươi. Nói xong, hắn từ trong lồng ngực móc ra hai tấm màu vàng cạt pháp thuật mảnh phân biệt đưa cho A ngốc cùng huyền nguyệt, vốn là ta theo ca lý tùng tới đây là muốn cho các ngươi gia nhập vào chúng ta công hội, nhưng giờ khắc này ta đã không làm hy vọng xa vời. Này hai tấm thẻ cùng đại lục ma pháp sư công hội như thế, đại diện cho trưởng lao thân phận. Ta cũng không phải khiến các ngươi gia nhập thiên kim ma pháp sư công hội, cũng không cần các ngươi vì ta làm cái gì, có này hai tấm thẻ, thủ hạ. Ta ma pháp sư đều sẽ tùy ý các ngươi sai phái. D. Y với các ngươi tại đại lục hành động đem có một ít trợ lực, không muốn cự tuyệt ta, hiện tại ta không lại là trước kia là vua đất rồi, ở trước mặt các ngươi, ta chỉ là một cái quan tâm các ngươi, quan tâm người loại tương lai trưởng giả, nhận lấy A, thực lực của các ngươi tuyệt đối có tư cách thành vì chúng ta công hội danh dự trưởng lão. Xem trong tay cùng đại lục ma Pháp Sư công hội tương tự trưởng láo cạt pháp thuật, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều ngẩn người, là vừa đặt biến chuyển cực lớn khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời khó thích hứng. Kinh ý từ bọn họ đấy lòng tự nhiên mà sinh ra, đang đối mặt trái phải rõ ràng thời gian, là vừa đặt chỗ biểu hiện ra phong độ không hổ là đại lục nhân vật đứng đầu một trong. Huyền Nguyệt đem thẻ cất vào trong ngực, trinh trọng nói, là vừa đặt đại sư, cảm tạng ngài, có ủng hộ của ngài, giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ cao hứng vô cùng, ta tin tưởng Lấy ngày hiện tại tinh thần cảnh giới, dùng ra cấm chú là chuyện sớm hay muộn. A ngốc nội tâm cảm kích so với Huyền Nguyệt càng sâu, không chỉ là vì La Ngựa đạt thái độ thay đổi, càng hắn chủ động thoái nhượng giải quyết xong hai cái công hội phân tranh, sau này chính mình không cần làm nữa ma pháp sư ở giữa tranh đấu mà phiền lòng rồi, hay là, không lâu sau đó, sở hữu ma pháp sư đều sẽ đoàn kết cùng nhau, này chính là đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế lực cường đại. La Ngựa đặt khẽ mỉm cười, cùng Ca Lý Tùng cùng đi hướng về cửa phòng màu đỏ nhạt kết giới thu hồi, a ngốc người nhẹ nhàng tiến lên, tự mình làm bọn họ tướng môn kéo dài, cung kính nói, lạp uội đạt đại sư, ca lý tùng lão sư, các ngươi tất cả bảo trọng, chuyện ngày hôm nay a ngốc vĩnh viễn sẽ nhớ ở trong lòng. lạp uội đạt cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu đi ra ngoài, ngoài cửa thanh tao đợi đến ba vị trưởng lão, tố lầy giả cùng với mười mấy tên ma pháp sư lo lắng cùng đợi, nhìn thấy lạp uội đạt đi ra, tất cả mọi người đều dâng lên lòng đề phòng, nương mắt nhìn từng cử động của hắn. La Ngẫu đặt vốn không hề để ý bọn hắn cảnh giác, cùng Ca Lý Tùng đồng thời, tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cung tiện dưới rời khỏi Đại Lục Ma Pháp Sư Công Hội. A Ngốc trưởng lão, La Ngẫu đặt đều cùng ngài nói cái gì? Thanh tao không nhịn được nghi ngờ trong lòng, có chút lo lắng hỏi. A Ngốc than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thực, hắn là một vị khả kính trưởng giả, ta nghĩ, sau đó Thiên Kim Ma Pháp Sư Công Hội sẽ không đi cùng chúng ta phát sinh xung đột. Thanh tao trưởng lão, ta cầu ngài sự kiện. Thành tao người, nói, Ngươi nói, A Ngốc nói, là vừa đặt đại sư mới vừa mới đối với chúng ta nói, sau này bọn họ công hội sẽ không đi hướng về chúng ta khiêu khích, ta hy vọng ngài cũng có thể giảng buộc chúng ta phương này mà Pháp Sư, không nên lại cứu thị bọn họ. Được sao? Thanh tao nhíu như mày, nghi hoặc nhìn A Ngốc, nhưng là, ngươi có thể xác định hắn nói không phải lời nói dối sao? Hai cái công hội ở giữa mâu thuẫn đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi? Hay là... Hắn chỉ là bởi vì chính mình hiện tại công lực chưa hồi phục mà làm ra kế hoan binh đây. Huyền Nguyệt bất mãn nhìn Thanh Tao một chút, nói, trưởng lão, ngươi đừng quên rồi, là vừa đặt là ma đạo sư, là một tên đỉnh cấp ma pháp sư, hắn như thế nào lại nói dối. Nàng chỉ thiếu chút nữa là nói Thanh Tao là lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử rồi. chương 115, Kim Ngọc tử lâu. Thanh Tao do dự một chút, tuy rằng hắn đối với A Ngốc cùng Huyền Nguyệt lời nói không quá tin tưởng, nhưng là không muốn đắc tội bọn họ. Chỉ được gật gật đầu, nói, các ngươi đã nói như vậy, vậy thì tạm thời quan sát đi. Chúng ta đại lục ma pháp sư công hội từ trước đến giờ sẽ không xuất khiêu khích trước, chỉ cần bọn họ xác thực như các ngươi nói tới an vui bình tĩnh, đương nhiên sẽ không có chỗ xung đột. Đúng rồi, là vừa đặt phải hay không muốn lôi kéo các ngươi. Cho dù a ngốc chất phác, hắn cũng nghe ra thanh tao cũng không tín nhiệm mình cùng huyền nguyệt, trong lòng bay lên vẻ tức giận, lạnh nhạt nói, hắn cũng không hề lôi kéo chúng ta, ngài đà tâm. Nếu công hội sự tình đã giải quyết, chúng ta liền cáo từ trước. Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Nói xong, bước nhanh ra ngoài đi đến. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nhìn thanh tao một chút, theo A Ngốc đi tới. Thanh tao trong lòng có chút hối hận sự vọng động của mình. Xem A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi ý quá mức kiên cố, cũng không tốt lại giữ lại, chỉ có thể thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn bọn họ dần dần đi xa. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vừa mới đi ra mà pháp sự công hội, sau lưng liền chuyển đến một giọng nói lo âu, chờ ta. Còn có ta a Thân ảnh màu xanh đổi tới, chính là ô lại ấy ra Huyền Nguyên nói, làm sao? Ngươi còn nguyện ý theo chúng ta sao? Không sợ ngươi ngọn gió kia gây nên lão sư cho ngươi thêm cái phán sẽ tội danh. Ô lại dạ lung túng nói, kỳ thực, kỳ thực các ngươi đã hiểu lầm. Thanh tao lão sư làm đại lục ma pháp sư công hội ở đây người chủ sự, tất cả tự nhiên phải cẩn thận một chút, là vừa đặt cùng các ngươi mật đảm sau các ngươi lại giúp hắn nói chuyện, làm sao sẽ không đưa tới thanh tao lão sư hoài nghi đây? Bất quá, ta tuyệt đối tin tưởng các người, đừng trách thanh tao lão sư, được chứ? A ngốc nói, chúng ta sẽ không đi trách ai, nhưng cũng không muốn để cho người khác hoài nghi, theo thời gian trôi đi, thanh tao trưởng lão sẽ rõ. Người đã nguyện ý theo chúng ta du lịch đại lục, vậy thì cùng đi đi. Ô lời giả nghe A ngốc không có từ chối hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Trực tiếp đi dãy núi tử vong sao? A ngốc lắc đầu nói, không, hẳn là đi trước hồng cụ tộc. Hành trình nghe huyền ngày huynh đệ là được rồi. Huyền Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra địa đồ nhìn một chút, nói, chúng ta từ Đông Thành môn ra khỏi thành, một mực hướng về chính Đông Phương đi tới liền có thể đến Hồng Cụ Tộc. Hồng Cụ Tộc tối đại thành thị là thủ đô của bọn họ Đỏ Cụ Thành, nơi đó chính là chúng ta chạm tiếp theo mục tiêu. Về dạ đại ca, người còn không biết đi, ta cùng á ngốc cũng đều là lính đánh thuê đây. Người lính đánh thuê này phát nguyên địa, làm sao có thể không nhìn tới xem đây. Ô lời dạ trong lòng cả kinh, lính đánh thuê đúng vậy a làm sao không được sao trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì đi chúng ta cũng đã chừng mấy ngày không ăn cơm rồi tô lây dạ lúc này mới ý thức được a ngốc cùng huyền nguyện từ trong tu luyện tỉnh táo sau vẫn còn không có hạt cơm nào vào bụng trong lòng không khỏi đối với thanh tao cũng bay lên bất mãn tỉnh nhân gia dù sao giúp công sẽ như vậy lại ưn thậm chí ngay cả cơm đều không có ăn tiểu ly khai rồi chuyện này làm sao cũng không còn gì để nói chợt lại nói thật xin lỗi bởi là vừa đặt vừa này xuất hiện làm rối loạn thành tao lão sư tâm tình, không có khoản đái các ngươi, bữa cơm này ta mời đi. Chúng ta liền đến an địch tư thành lớn nhất tiểu lâu ăn xong một bữa, toán là ta thay thành tao lão sư hướng về các ngươi bồi tội. Nhìn ố lời giả chân thành ánh mắt, a lốc mỉm cười nói, không cần ngươi mời, ta cũng không phải quái phòng gây nên trưởng lão. Chúng ta dù sao cùng hắn chưa quen thuộc, hắn hoài nghi ta nhóm cũng không gì đáng trách. Nếu muốn rời đi, ngươi liền mang chúng ta đến nơi này lớn nhất tiểu lâu thưởng thức một cái nơi đầy mỹ thức đi ta đến mời khách. Hắn và huyền nguyệt từ một kéo tỷ cái kia đắc được đến 50 toàn thạch tệ, hầu bao cổ rồi, nói chuyện cũng tự nhiên ngạnh khí rất nhiều. Ô lây dạ cười nói, Á Kim tộc là một cái rất chú ý ăn trùng tộc, bao các ngươi thỏa mãn, đi thôi, An Địch Tư thành lớn nhất vàng ngọc tiểu lâu tiểu tại đại lục nghe tên An Địch Tư giao dịch trường bên cạnh. Nói xong, hào hứng ở mặt trước dẫn đường. Từ khi đến rồi An Địch Tư thành bọn họ vẫn không có xem thật kỹ quá thành phố này. Lúc này giải quyết xong ma pháp sư công hội chuyện tự nhiên thả lòng đi xuống, A ngốc hai người theo ổ lẩy dạ qua đường cuốn ngõ hẻm, đi rồi có tới nửa giờ, rốt cục đi tới ở vào thành đông An Địch Tư giao dịch trường. An Địch Tư giao dịch trường là trong đại lục lớn nhất kim loại hiếm giao dịch địa, đại lục 60% trở lên kim loại hiếm đều lại ở chỗ này giao dịch, giao dịch trường tại á kim tộc dưới sự khống chế quản lý phi thường nghiêm ngặt, muốn ở chỗ này tiến hành giao dịch hàng hóa, đều phải trải qua nghiêm khắc chất lượng kiểm tra Vì lẽ đó Phạm là tới đây chọn mua kim loại thương nhân hầu như đều sẽ thỏa mãn mà về, an địch tư giao dịch trường ảnh hưởng cũng thuận theo không ngừng tăng lớn, rốt cục có cục Diễn hôm nay, nhìn xem phía trước mặt cao lớn tường đây ố lời giả giới thiệu, trong này chính là an địch tư giao dịch trường, chỉ an do quân đội không chế, không người nào dám quấy rối buôn bán công bằng, là tất cả thương nhân thích nhất địa phương một trong. Huyền Nguyệt tò mò nhìn lối vào hơn 10 mét cao to lớn muôn lầu, nói, Ta trước đây liền nghe nói qua nơi này, nếu đến đến rồi, chúng ta liền vào xem một chút đi, có lẽ có cái gì ta muốn. A Ngốc nói, huynh đệ, ngươi, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại nói. Hắn vốn là muốn nói, lòng hiếu kỷ của ngươi thực sự là cùng Nguyệt Nguyệt lớn bằng. Nhưng sợ làm cho huyền ngại lửa giận trong lòng, vội vàng đổi giọng. Huyền Nguyệt nghi hoặc nhìn A Ngốc, nói, đại ca, ngươi rất nói sao. Vậy cũng tốt, chúng ta trước hết đi ăn cơm được rồi. Về dạ đại ca. Người dẫn đường, ô lây dạ cũng không có cảm giác đến giữa bọn họ không khí quái gì, nói, được, từ mặt bên đi vòng qua là đến. Ba người dọc theo an địch tư giao dịch trường biên giới vòng tới mặt bên, quả nhiên, một tòa cao lớn mà hoa lệ kiến trúc xuất hiện tại trong tầm nhìn, đây là một tòa ba tầng lầu nhỏ, vẻ ngoài phi thường khí thế, cửa lớn hai bên phân biệt đứng lặng hai cái đường kính một mét to lớn trụ đá nối thẳng mái nhà, bảy cùng sạch sẽ màu trắng bậc thang không nhiễm một hạt bụi, cao tới 4 mét trên cửa chính kim quang lấp lóe trên cửa có một cái màu đen tấm biển nâng lên ba chữ lớn kim ngọc lâu cửa hai bên tất cả trang web có tám tên trên người mặc hồng nhạt quần dài thiếu nữ những này thiếu nữ thân cao đều tại khoảng một m 70 dung mạo xinh đẹp tuyệt trần mang trên mặt nụ cười ngọt ngào tình cảnh này không khỏi làm a ngốc nhớ tới lúc trước tại hắc ám thành ám hào hộp đêm lúc tình cảnh theo bản năng sở sở trong lòng băng ảnh chân dung băng âm dung tiếu mạo không ngừng ở trong đầu hắn tránh qua hồi tưởng cái kia đáng thương thiếu nữ hắn ánh mắt đờ đẫn có chút ngây dại Huyền Nguyệt cảm giác được A Ngốc biểu hiện biến hóa, hỏi, đại ca, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào ngươi trước đây đã tới nơi này sao? A Ngốc tử trong hồi ước thức tỉnh, à? Chưa, ta làm sao sẽ đã tới nơi này đây? Chỉ là nơi này rất giống như trước ta tại lạc nhật đế quốc cứu tinh linh lúc đã gặp sòng bạc. Huyền Nguyệt tức giận, sẽ không là coi trọng người cửa nhà đứng Mỹ nữa đi à nha. Thanh âm của nàng đề cao rất nhiều, cửa ra vào 16 tên thiếu nữ nhất thời hướng về phương hướng của bọn hắn nhìn tới. A ngốc cực kỳ lung túng, lung túng nói, huynh đệ, ngươi nhỏ giọng một chút, để người ta nghe được nhiều không được, ta làm sao sẽ coi trọng cái gì mỹ nữ đây. Đi nhanh đi, ta đói rồi. Lão bản của nơi này nhất định là cái phi thường sẽ làm ăn người, đem quán cơm mở tại thương nhân tập trung an địch tư giao dịch trường bên cạnh, không kiếm tiền là không thể nào. Ô lây dạ nhìn A ngốc túng quấn bộ dáng không khỏi một trận buồn cười, thực lực của hắn cường đại như thế, nhưng lúc này lại đỏ cả mặt như không từng va chạm xã hội thiếu niên như thế. Huyền Nguyệt nói, lớn tiếng chút sợ cái gì? Người nếu như không loạn tưởng, còn sợ người biết sao? Kỳ thực, liền bản thân nàng cũng không hiểu đây là ăn môn kia tử phi dấm chua, nhưng cũng theo bản năng nói ra không thể nói lý lời nói. Nàng có chút thấp thỏng ngẩn đầu lên nhìn về phía A Ngốc, phát hiện A Ngốc nghe xong lời của nàng sau khi cũng không hề tức giận vẻ mặt, chỉ là vẻ mặt lúng túng mà thôi. Hoang nên quang lâm. Âm thanh lanh lảnh vang lên, dọa mang tâm sự riêng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nhảy một cái. Nguyên lai bọn họ đã đi tới Kim Ngọc lâu trước đại môn. 16 tên thanh âm của thiếu nữ tính cục lại, vẫn rất có chấn động hiệu quả, bởi vì vừa nãy Huyền Nguyệt lời nói, A Ngốc túi đầu không dám nhìn những kia thiếu nữ, theo ố lời dạ bước nhanh đi vào trong, cửa ra vào hai tên thiếu nữ vội vàng vì bọn họ mở ra cửa lớn, đem bọn hắn đón vào. Nghe được sau lưng tiếng đóng cửa, A Ngốc đỏ lên trước mặt bàng mới thả lỏng đi xuống, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. Kim Ngọc lâu phòng khách mặt đất hoàn toàn dùng màu đỏ sẩm thảm lát thành. Mấy chục cây màu nhũ bạch trụ đá quy luật phân tán ở đại sảnh bốn phía, có vẻ ngay ngắn trật tự, khoảng chừng có 50 tấm bàn ăn chỉnh tề bày ra trong đại sảnh. Mỗi cái bàn bên đều đứng thẳng một tên thân mặc đồ trắng áo trên, hồng nhạt quần dài thiếu nữ. Tối rõ rệt bố trí là giữa đại sảnh một cái rộng rãi cài ao, cài ao là hình vuông, một bên trường khoảng 10 mét, màu xanh da trời sóng gợn ở trên mặt nước vi vi dập dờn, nước ao trong suốt, nếu như đi tới trước mặt, có thể thấy rõ ràng đáy ao chỗ phố đá cuội. Tại bên bờ ao một bên, có hai đạo xoay tròn hư, nở dê lên cầu thang, bố trí phi thường nhạ trí. Bởi vẫn là sáng sớm, vì lẽ đó bên trong đại sảnh cũng không hề dùng cơm người, vừa nhìn thấy A ngốc ba người đi vào, nhất thời có hai tên người phục vụ thiếu nữ tiến lên đón. Nhìn ba người trang phục biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì từ đại lục ma pháp sư công hội đi gấp, huyền nguyệt như trước ăn mặc cái kia thân quần áo dân dã, mà A ngốc đỏ sắc ma pháp bảo cũng có nhiều chỗ tổn hại. Chỉ có ố lời giả trên người vẫn tính thanh khiết, như vậy phối hợp cũng khó trách người phục vụ sẽ kỳ quái. Xin hỏi, các ngươi là ba vị sao? Một tên người phục vụ rõ hỏi. ố lời giả theo người phục vụ ánh mắt cũng chú ý tới a ngốc hai người trang phục, vội vàng cướp lời nói, chúng ta là đại lục ma pháp sư công hội ma pháp sư, liền ba vị, mang chúng ta trên lầu ba trong một phòng trang nhã đi. Người phục vụ trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, kính cần nói, thực sự xin lỗi. Lầu ba trong một phòng trang nhã bởi buổi trưa hôm nay đã đính đi ra, vì lẽ đó. Ô lời giả cao mày nói, chúng ta chỉ là tùy tiện ăn bữa cơm lập tức kết thúc, ăn trưa tới giữa trưa, trước tiên để cho chúng ta ngồi một chút có cái gì. Chúng ta đại lục ma pháp sư công hội cũng không ít quang lâm các ngươi nơi này. Nơi này lầu ba trong một phòng trang nhã nổi danh gần xa, không chỉ bố trí trang nhã, hơn nữa có tối chu đáo phục vụ, là các phú thương thích nhất địa phương. Người phục vụ vừa nhìn ô lời giả có chút tức giận, kinh sợ nói. Thật có lỗi với ma pháp sư đại nhân, buổi trưa hôm nay là tộc trưởng đại nhân mời tiệc đến từ hồng cụ tộc khách nhân, vì thành tịnh vì lẽ đó bao xuống toàn bộ lầu ba, trước đó chúng ta còn cần bố trí một quãng thời gian, vì lẽ đó không thể tiếp đón ba vị rồi, thực sự xin lỗi rồi, chúng ta lầu hai cũng có trong một phòng trăng nhã, người xem, có thể hay không chịu thiệt. Ô lời dạ không vui nói, tộc trưởng. Á Kim tộc tộc trưởng sao? Xem ra các ngươi Kim Ngọc lâu chuyện làm ăn vẫn đúng là tốt. Liên tộc trưởng đều đến Quang Lâm. A ngốc nói, được rồi, chúng ta liền lầu 2 đi, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, đừng làm khó dễ nhân ra. Người phục vụ như nhặt được đại xá, trận lại nói, mấy vị mời, ta mang bọn ngươi đến lầu 2 trong một phòng trăng nhã. Nói xong, dẫn ba người hướng giữa đại sảnh thang đu đi đến. Khi bọn họ đi tới thang đu lúc, dầm một tiếng tiếng nước chảy hấp dẫn A ngốc cùng huyền nguyệt ánh mắt, chỉ thấy trong ao nước mũ ra hai cái như màu đèn tơ lụa y hệt đầu to. Chúng nó nhìn A ngốc ba người một chút, liền lại chui vào ao nước trong suốt trong, màu đen thân thể tại trong ao nước tự do tự tại đung đưa, tỉnh cờ lộ ra mặt nước, sẽ gây nên từng trận cuộn sóng. A ngốc nhận ra, đó là một loại sinh vật biển, khi còn bé tại ni nặc thành nhỏ hắn đã từng thấy ngư dân bắt được quá, loại sinh. Vật này bị ngư dân xưng là hải cẩu, da lông của nó có thể bán ra tốt vô cùng giá tiền, không. Nghĩ tới dĩ nhiên ở đây lần thứ hai nhìn thấy, trong lòng không khỏi bay lên một tia cảm giác thân thiết. Huyên Nguyệt từ nhỏ sinh trưởng tại giáo đình bên trong, tự nhiên chưa từng thấy hải cầu, nhìn cái kia hai cái thịt quần cuộn thân thể nhất thời vui vẻ nói, thật đáng yêu à. Đây là cái gì? Người phục vụ giải thích, đây là chúng ta ông chủ từ thiên kim đế quốc ven biển dẫn tới hải cầu, xem xét dùng, tính tình phi thường dịu ngoan. Bởi chúng nó sinh trưởng tại cực bắc giá lạnh ven biển, mà nhiệt độ của nơi này hơi cao, vì lẽ đó nơi này nước ao chẳng những là từ biển tân vận tới mới mẻ nước biển. Hơn nữa mỗi một quang thời gian đều phải mời thủy hệ ma pháp sư tiến hành ra chỉ băng ma pháp, so với bình thường nước muốn lạnh rất nhiều, như vậy mới có thể làm cho chúng nó thích hứng. Chuyện này đối với hải cẩu tại chúng ta nơi này đã sinh hoạt hơn 2 năm rồi, bọn họ thật biết điều. Người phục vụ nhìn hải cẩu tròn vo thân thể toát ra hiểu ý mỉm cười, hiển nhiên đối với chúng nó phi thường yêu thích. Ô Lê dạ nói, này hải cẩu nhưng là kim ngọc lâu bảng hiệu một trong, tại nội lục là phi thường hiếm thấy. Huyền ngài huynh đệ trước đây chưa từng thấy sao? Huyền Nguyệt nằm nhòi tại bên cạnh ao trên lan can, ánh mắt theo hải Cẩu bơi lội thân thể không ngừng di động, đúng vậy à? Ta trước đây xưa nay chưa từng thấy đây, nguyên lai còn có khả ái như vậy sinh vật, ta có thể sở sở chúng nó sao? Huyền Nguyệt trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía người phục vụ. Người phục vụ do dự một chút, mỉm cười nói, vốn là khách nhân là không thể cùng chúng nó tiếp xúc, bất quá các ngươi đại lục ma pháp sư công hội ma pháp sư, là tiểu lâu chúng ta khách nhân tôn quý. Ông chủ hẳn là sẽ không trách tội, liền ngoại lệ một lần đi. Nói xong, nàng đi tới bên cạnh cái ao, nhấc lên một cái thùng nhỏ đi trở về, nơi này là bọn họ thích ăn cá nhỏ, ngươi chỉ cần này chúng nó mấy cái, chúng nó liền sẽ cùng ngươi thân cận. Huyền Nguyệt hào hứng tiếp nhận thùng nước, bước lên một cái cá nhỏ trên người tới gần mặt nước, hướng trong nước hải cầu cơ cơ, mau tới à. Cho các ngươi đồ ăn ngon. Không biết là đã nghe được Huyền Nguyệt tiếng hô vẫn là nghe thấy được đồ ăn mùi vị. Hai con hải cầu không hẹn mà cùng từ trong nước nô đầu ra, thân thể của bọn họ dài chừng một mét, ám con ngươi màu đỏ đều nhìn về huyền nguyệt trong tay cá nhỏ, nhanh chóng bơi tới, thật nhanh tốc độ cùng chúng nó cái kia mập mạp vóc người tạo thành sự chênh lệnh rõ ràng. Nhìn thấy chúng nó bơi lại bộ dáng huyền nguyệt nhất thời hương phấn dị thường, phốc phốc hai tiếng, hải cầu tại huyền nguyệt trước người trong ao nước chui ra, thủy hoa tiên nước huyền nguyệt ống tay háo, hơi lớn một chút hải cầu động tác nhanh, một cái đem huyền nguyệt trong tay cá nhỏ nuốt vào trong miệng Huyền Nguyệt nhân cơ hội sờ sờ nó ánh sáng đầu to, nó cũng không có chống cự, chỉ lo nghiền ngẫm, ngay trong miệng mỹ thực rồi. Huyền Nguyệt lại từ trong thùng nước lấy ra một cái cá nhỏ, đút cho một con khác hải cầu. Ô Lây ra nhìn Huyền Nguyệt làm không biết mệnh cùng hải cậu chơi đùa, thấp giọng trùng A ngốc nói, "A ngốc đại ca, này Huyền Ngày huynh đệ làm sao cùng nữ hải tử dường như dịu ra dịu dít." Dĩ. A ngốc nhìn Huyền Nguyệt hưng phấn dáng vẻ mặt lộ vẻ mỉm cười, lơ đến nói, "Hắn từ nhỏ đã sinh sống ở giáo đình bên trong." Nhìn thấy chuyện mới lạ vật tự nhiên vui vẻ, để hắn ngoạn nhi một lúc đi. Huyên nguyệt đầy đủ đem một thùng nhỏ cá đều đút cho hai con hải cẩu mới lưu luyến không rời đứng lên. Nàng hai con ống tay háo đã tất cả đều bị lạnh như băng nước ao dính ướt, túm túm lạnh như băng tay nhỏ. Chúng a ngốc nói, đại ca, chúng nó thực sự là đáng yêu, sau đó có cơ hội, ta cũng muốn tại giáo đình bên trong nuôi hai con. a ngốc mỉm cười nói, vẫn là không muốn rồi, bọn họ tại trong biển rộng cuộc sống tự do tự tại không thể so mệt mỏi nuôi ở trong ao được chứ. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi." Huyền Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía cái ao, hai con hải cẩu tựa hồ đang hướng về nàng chào hỏi dường như nhìn chăm chú vào nàng, "Đúng vậy à? Bọn họ ở đây giam giữ thật đáng thương a." Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, ba người theo thang đu đi tới lầu 2, lầu 2 hoàn toàn là trong một phòng trang nhã, phòng riêng một cái sắt bên một cái, người phục vụ đem bọn hắn dẫn tới tận cùng bên trong một cái trong gian phòng lớn, nơi này là lầu 2 tốt nhất nhã gian, "Ma pháp sư đại nhân, người xem nơi này có thể không?" Nhã gian trang hoàng phi thường xa hoa, trung ương bàn tròn đủ để ngồi trên 15 người, sở hữu bộ đồ ăn đều là làm bằng bạc, tại trong gian phòng trang nhã còn có một cái phòng rửa tay, suy tính phi thường Chu đáo. A ngốc nói, không hổ là an địch tư thành lớn nhất từ lâu, thật xa hoa A. Về dạ, ngươi là địa chủ, ngươi gọi món ăn đi. Được. Ô lây dạ từ trong tay người bán hàng tiếp nhận thực đơn nhìn lại, một bên lật giấy vừa nói, cho chúng ta đến một phần cự ốc sen, một phần bắc hải bằng cua. Tôn Hồn sinh dục muốn ba phần. Chỉ chốc lát, hắn dĩ nhiên điểm mười mấy đã mới, A Ngốc Liên Thanh nói được rồi, hắn mới ngừng lại, "Được rồi, liền muốn những này đi, vật liệu nhất định phải mới mẻ, nhanh một chút." "Nha, đúng rồi, các ngươi bảng hiệu cho chúng ta đi tới một bình." Là, mà pháp sư đại nhân." Người phục vụ cầm nhớ kỹ tờ danh sách đi ra ngoài. A Ngốc nói, "Về dạ, ngươi muốn nhiều như vậy món ăn làm gì? Chúng ta ăn sao? Quá xa xỉ." Tô Dạ cười nói, Bình thường ta cũng ít có ăn đồ mắc như vậy, nhưng này là thay thanh tao lão sư hướng về các ngươi xin lỗi à. Làm sao có thể keo kiệt đây? Yên tâm đi, món ăn ở đây số lượng không lớn, nhưng đều phi thường tinh xảo, lẽ ra có thể ăn xong. Trước khi đi luôn luôn keo kiệt thanh tao lão sư cho ta 100 toàn thạch tệ để cho ta tiêu tiền đây, đủ chúng ta ăn rất nhiều lần rồi. Kỳ thức lúc đó thanh tao là muốn cho hắn 100 kim tệ, chỉ là cầm nhầm túi tiền, hiện tại đang tại trong công hội hối hợp đây. Huyên Nguyệt cười nói. Vậy nói như thế, ngươi so với chúng ta còn có tiền A. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, đã lâu không có ăn bữa ngon, lần trước vẫn là ở mét mẫu thành ăn bữa tiệc lớn đây. Vừa nhắc tới mét mẫu thành cái kia đốn mỹ thực, A ngốc nhất thời nhớ tới huyền nguyệt dùng hết hệ ma pháp làm cái cái môi coi như tiền cơm, không khỏi mỉm cười nói, có ngươi tại, cho dù không có tiền cũng không sợ đói bụng đến, đến rồi. Lúc này, người phục vụ lần thứ hai đi vào, trong tay bưng một cái tiểu khay, khay trên để đó một nhánh tinh xảo sư ấm. Nàng chia ra làm A ngốc ba người rót một chén màu hổ phách chất lỏng, mùi thơm nồng nặc nhất thời đang tràn ngập ở trong phòng, mùi thơm trực thấu phế phủ, nhất thời khiến người tinh thần chấn động. Huyền Nguyệt nghi hoặc nhìn trước mặt chất lỏng, nói, Về dạ đại ca, này không phải là quán rượu, ta nhưng không uống rượu. Lần trước cùng ba khô lâu cùng uống quá một hồi long thịt lan, trong kia phủ như thiêu như đốt cảm giác được hiện tại nàng còn sợ hãi còn lại. Ô lây dạ nói, yên tâm, đây không phải rượu, là nơi này đặc sắc đồ uống hổ phách lộ các ngươi nếm thử, mùi vị tốt vô cùng. đối với chuyện mới lạ vật huyền nguyệt từ trước đến giờ là hứng thú dạt dào, bưng lên khảm nạm màu đỏ lưu ly li cút bạc khẽ nhấp một cái, nhất thời động dung nói, à, rất ngon ta. theo uống xong hồ phách lộ, một luồng nồng nặc hoa hồng mùi thơm trực thấu phế phủ, từng trận nhiệt khí bay lên, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra dường như không nói ra được thoải mái. phục vụ viên nói, hồ phách lộ là do nhiều loại quý báu dược liệu thêm vào cánh hoa hồng chế riêng cho mà thành. Đối với thân thể phi thường có bổ ích, đến chúng ta người nơi này, hầu như đều buông tha cho uống rượu mà lựa chọn nó. Thường thường uống lời nói, có tư âm nhuận phổi, dưỡng khí bổ huyết, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ô dạ cười nói, ta lần thứ nhất uống qua vật này sau đó liền say mê nó, trước tiên không nói nó có cái gì dinh dưỡng, thế nhưng mùi vị cũng đã tốt không lời nói. Tuy rằng của ta lương tháng không thấp, nhưng cũng không phải lão có thể tới nơi này uống, này một bình hổ phách lộ muốn 30 cái kim tệ. Đủ một người bình thường gia đình sinh hoạt một năm được rồi. Hổ phách lộ chỉ có kim ngọc lâu sản xuất, nghe nói, liền thiên kim đế quốc hoàng cung đều sẽ cố ý tới đây mua đây. A ngốc cảm thụ hổ phách lộ mang tới sảng khoái cảm giác, cười nói, ngươi thực sự là biết hưởng thụ A. Bất quá, đây quả thật là so với uống rượu ngon hơn nhiều. Ô lây ra điểm món ăn lục tục bưng lên bàn ăn, mỗi một dạng đều cực điểm tinh xảo, đều có bất đồng phong cách, cho dù là xuất thân giáo đình huyền nguyệt đang thưởng thức đến tôn hùm sinh dực thời điểm cũng là khen không dứt miệng tôn hùm sinh dực mỗi người là một ít bản do vây cá làm cơ sở mặt trên để đó điêu khắc thành đóa hoa hình màu hồng tôn hùm thịt tập hợp vây cá cùng tôn hùm bất đồng vị tươi đầy đủ ăn sắp tới 2 giờ ba người không chỉ đem hết thẻ sơn hào hải vị toàn bộ cuốn vào trong bụng còn uống cạn hai ấm hổ phách lộ Huyền Nguyệt thỏa mãn tựa ở thoải mái trên ghế dựa thở dài nói ăn ngon thoải mái a đáng tiếc ta cái bụng không địa phương muốn không còn muốn ăn nữa A ngốc cười nói, ngươi cũng phải cẩn thận chút, nếu như ăn quá phát hơn phúc lời nói, e sợ sau đó không có cô nương gả ngươi rồi. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, sáng giọng chán ghét, ngươi mới sẽ biến thành tên mập mạp. Ô lây ra nói, chờ lần sau trở về, chúng ta ăn nữa đi, A, Đều giữa trưa, hai vị lao sư, chúng ta đi thôi, người phục vụ, tính tiền. Xin ngài chờ một chút. Người phục vụ đáp một tiếng, xoay người đi ra nhà gian. A ngốc cao mày nói, về già huynh đệ. Không phải là không để ngươi kêu ta nhóm lao sư sao? Ngươi tại sao lại đã quên? Ô lời dạ vô một cái chán của mình, cười nói, đúng vậy a. Xem ta cái này tính, ta sửa đổi, ta nhất định sửa đổi. Nha, đúng rồi, a ngốc đại ca, ngươi ma pháp sư bảo phá, ta từ trong công hội dẫn theo vài bộ, ngươi đổi đi. Huyền ngay huynh đệ, ngươi muốn hay không? Huyền Nguyệt nói, tốt. Ba người chúng ta đều mặc trên ma pháp sư bảo nhìn qua nhất định hiệu quả không sai. Ba cái ma pháp sư đi tới chỗ nào đều sẽ được hoan nên đi. Ngươi có hay không quan hệ cấp thấp ma pháp sư bảo. Ô lời dạ hư không vạch một cái, mở ra không gian của mình túi. Cười nói, có, ngoại trừ hắc cám hệ tất cả đầy đủ. Ta biết các ngươi không muốn trưng dường, vì lẽ đó cô ý dẫn theo mấy bộ cao cấp ma pháp sư cấp bậc đích ma pháp bảo. Chỉ chỉ bộ ngực mình nơi ma pháp đánh dấu. Xem, chúng ta cũng đổi thành cao cấp ma pháp sư, như vậy liền sẽ không có người chú ý chúng ta. Vừa nói, Từ túi không gian bên trong phân biệt lấy ra quang hệ cùng hệ lửa ma pháp sư bảo đưa tới. A ngốc tiếp nhận ma pháp sư bảo, Trùng Huyền Nguyệt nói: "Đi, huynh đệ, chúng ta đến phòng rửa tay đi đổi đi." Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói: "Đại ca, ngươi đi trước đi, chờ ngươi đổi xong ta đổi lại." A ngốc đem quang hệ ma pháp bảo đưa cho Huyền Nguyệt, cười nói: "Làm sao, đều là nam nhân ngươi còn sợ xấu hổ sao?" "Tốt, tốt, đừng nóng giận, ta đi trước là được rồi." A Lộc thay quần áo tốc độ rất nhanh đem tổn hại ma pháp bảo cởi, mặc lên mới liền đi ra, đổi bộ đồ mới quả nhiên tinh thần rất nhiều, hắn trùng Huyền Nguyệt nói, ta được rồi, ngươi đi đi. Huyền Nguyệt đi vào phòng rửa tay, vừa vặn người phục vụ trở về rồi, nàng trong tay cầm tờ khai, nói, tổng cộng là 210 kim tệ. Không biết tại sao, sắc mặt nàng dị thường trắng xám, trong con ngươi toát ra ai hoán vẻ mặt, tựa hồ thập phần bi thương dường như. Ô Lôi Dạ từ trong lồng ngực móc ra túi tiền, lấy ba cái toàn thạch tệ đưa tới, nói Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi sắc mặt nhìn qua thật không tốt à? người phục vụ vành mắt đỏ lên, tiếp nhận toàn thạch tệ nói, bọn họ, bọn họ muốn ăn cái kia hai con hải cầu. Nước mắt không bị khống chế chạy xuôi mà xuống, dính ước trước ngực nàng trắng noan vật áo. A ngốc trong lòng cả kinh, nói, cái gì? Muốn ăn cái kia hai con hải cầu sao? Ngươi không phải là nói cái kia chỉ là xem xét dùng sao? Lúc này huyền nguyệt vừa vận từ trong toa LED đi ra, vừa vận nghe được A ngốc lời nói. Nổi giận đùng đùng đi tới người phục vụ trước người Ai, là ai muốn ăn cái kia hai con hải cầu Người phục vụ nghẹn ngào nói Chúng nó thật đáng thương a, Vốn là dùng để xem xét Nhưng là những kia đến từ hồng cụ tộc khách nhân Nhưng đối với chúng nó cảm thấy rất hứng thú Tộc trưởng đại nhân tiểu yêu cầu chúng ta đem hai con hải cẩu làm đưa cho bọn hắn ăn Bước tại tộc trưởng uy thế ông chủ cũng không tiện nói gì Đại hát, nhị hát chúng nó, chúng nó liền muốn Nói tới chỗ này, người phục vụ khóc không thành tiếng chạy ra ngoài Tuy rằng vẹn vẹn ở chung một hồi, nhưng huyền nguyệt đã sâu sắc thích cái kia hai con nhu thuận sinh vật biển, nộ rên một tiếng, nói, ta đi xem xem, có ta ở đây, ai cũng không có thể động chúng nó. Nói xong, giận đùng đùng chạy ra nhà gian. Ô lây dạ cùng A ngốc đứng lên, A ngốc nói, chúng ta cũng đi xem xem đi, hy vọng có thể ngăn cản những người kia. Ô lây dạ cao mày nói, những kia nếu là á kim tộc tộc trưởng khách nhân, e sợ thân phận không phải bình thường, không phải dễ đối phó như vậy. Nơi này là người ta lãnh địa, chúng ta vẫn là không muốn gây chuyện tốt. Tính cách của hắn cùng A ngốc có chút tương tự, không thích nhất gây phiền thoái. Đường hai người tới dưới lầu thời gian, chỉ thấy huyền nguyệt ngăn ở bên bờ ao, ngăn cản kim ngọc lâu đầu bếp dùng vong lớn vớt hải cẩu. Ra ngoài A ngốc dự liệu chính là, hết thể phục vụ viên đều đứng ở huyền nguyệt một phương, tự động đem cái ao vây lại, các nàng từng cái từng cái đẹp mắt đỏ bừng, hiển nhiên đều không nỡ bỏ trong ao nước cái kia bồi bạn các nàng 2 năm bằng hưu. Hai tên đầu bếp khó xử nhìn huyền nguyệt cùng các thiếu nữ, một người trong đó nói, các ngươi vẫn để cho mở đi, liền không nên làm khó chúng ta, này dù sao cũng là mệnh lệnh của tộc trưởng liền ông chủ đều hết cách rồi, các ngươi ngăn có ích lợi gì. Huyền nguyệt nộ lên một tiếng, nói, để lão bản của các ngươi tới gặp ta, chỉ cần ta ở đây, ai cũng đừng nghị ăn chúng nó. nhan nhạt ánh sáng màu trắng từ trên người huyền nguyệt tản ra, khi thế mạnh mẽ để cái kia hai tên đầu bếp thân thể một trận run dậy. Theo bản năng lui về phía sau vài bước, giật mình nhìn một thân quang hệ ma pháp bảo trang phục huyền nguyệt, A Ngọc đi tới huyền nguyệt bên cạnh, đệ lại nàng cái kêu bởi vì làm tức giận mà run rẩy bả vai nói: huynh đệ, đừng nóng giận, nhất định có biện pháp giải quyết. Đại ca giúp ngươi. Không biết tại sao, kể từ cùng huyền ngày tại mê nguyễn tri xâm nhận thức tới nay, A Ngọc không chịu nổi cái này nguyệt nguyệt huynh trưởng tức giận. Huyền Nguyệt gật gật đầu, yên lặng niệm vài câu thần chú, tại kim ngọc lâu mọi người kinh ngạc nhìn kỹ. Một mảnh hào quang màu vàng kim nhạt đem cái ao bao ở trong đó. Mang theo cực cường năng lực phòng ngự kết giới đem cái ao cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Ô lây dạ trùng hai tên đầu bếp nói, gọi lao bản của các người đến, liền nói đại lục ma Pháp sư công hội không cho ăn cái này hai đầu hải cầu. Đầu bếp nhìn A ngốc ba người ánh mắt kiên định lưu bước, hai người hôi lưu lưu rời khỏi phòng khách, theo thang đu leo lên báo tin rồi. Nữ phục vụ viên nhóm thấy hai con hải cầu vượt qua một tiếp nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Không hẹn mà cùng đem cứu hải cầu ân nhân, Huyền Nguyệt vây ở trung ương, các nàng cái kia kinh ngạc, kính phục, ái mộ ánh mắt nhìn Huyền Nguyệt toàn thân căng thẳng, phi thường không dễ chịu. Ma pháp sư đại nhân, rất cảm tạ ngài, ngài có thể nhất định phải giúp chúng ta bảo vệ đại hắc, nhị hắc a. Tuyệt đối đừng để những người kia ăn bọn hắn. Ma pháp sư đại nhân, ngươi tốt anh tuấn a. Đây chính là ma pháp sao? Thật là thần khí nha. Ma pháp sư đại nhân, ngài tối hôm nay rảnh rỗi sao? Ta tám điểm tan tầm. Đại ngài bên người tốt có cảm giác an toàn a. Chương 116, Á Kim tộc Trường. Các phục vụ viên dịu ra dịu dít âm thanh làm cho Huyền Nguyệt một trận hoa mắt chóng mặt, nàng lúc nào trải qua loại tình cảnh này, nhất thời xinh đẹp đỏ mặt lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Ô lây Dạ tiến đến A Ngốc bên cạnh thấp giọng cười nói, xem ra nơi này các mỹ nữ đều thượng Huyền ngày huynh đệ, đại ca, Huyền ngày huynh đệ hắn thực sự là diễm phúc không cạn a. Huyền nguyện thực sự không cách nào nhịn được các thiếu nữ nhiệt tình, độc thân chú Vì chính mình phóng ra một cái phòng ngự kết giới, đem trên tại nàng bên cạnh các phục vụ viên đẩy ra một thức ở ngoài, lúc này mới dễ dàng một ít. A ngốc cũng cười, truyền âm cho huyền nguyệt nói, huynh đệ, xem ra những này người phục vụ đối với hứng thú của ngươi rất lớn a Ngươi lúc trước còn nói ta đây, xem ra ngươi so với ta muốn ăn ngon nhiều. Huyền nguyệt tức giận trừng A ngốc một chút, quấn bách mà nói, đại ca, ngươi dám chế nhạo ta, cũng không giúp ta giải vây. A ngốc cười khổ nói, ta làm sao thay ngươi giải vây. Đối với cô gái ta từ trước đến giờ đều không có cách nào. Vẫn là ngươi tự để đi, được hoan nghênh cũng không phải là cái gì chuyện xấu mà, các nàng vừa không có ác ý. Đúng lúc này, tiếng bước chân chuyển đến, một cái chất phác mà thanh âm phẫn nộ vang lên, ta muốn nhìn là ai lớn mật như thế, lại dám vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng. Thân ảnh cao lớn từ trên lầu thang đu trên đi xuống, a ngốc ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới mặt như trùng táo, thân cao đạt đến kinh người hơn 2 mét. Một thân màu xanh sấm võ sĩ sức lực hình dáng bao quanh cái kia thân phồng lên cơ bắp, trên mặt đoàn kia rối bởi tròm dâu nhìn qua dị thường kiếp người, con ở sau lưng một thanh lưng dày dao bầu, cùng hai tên đầu bếp cùng đi xuống. Ô lây dạ cảm thụ trên người người này bất phàm khí thế, chúng hai tên đầu bếp nói, ta là để cho các ngươi tìm ông chủ đến, lẽ nào hắn chính là ông chủ sao? Võ sĩ nộ lên một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới A ngốc ba người, nói, ta không phải ông chủ, ta là tộc trưởng đại nhân cận vệ Kim Ngọc Lâu ông chủ chính bồi tiếp tộc trưởng đại nhân cùng quý khách đây, làm sao, chính là các người ba tiểu tử ngăn cản bọn họ mò cái kia hai con hải cầu sao. Thừa dịp ta còn không phát hỏa trước đó đuổi mau cút đi, ba cái cấp thấp tiểu ma pháp sư cũng dám tới nơi này ra vẻ ta đây, Hừ. Cái kia cuối cùng khẽ hử mang theo một luồng mãnh liệt tiếng gầm, chấn động cái ao chúng quanh các thiếu nữ hoa dung thất sắc, bị lấy lô thai lùi tới xa xa. Huyền Nguyệt đi tới võ sĩ trước người, cả giận nói, Hừ cái gì hử. Trường cung đại tinh tinh dường như, bất quá là nhân ra một con chó giữ cửa, còn dám tại trước mặt chúng ta kêu gạo, ta xem, muốn lăn chính là người mới đúng. Võ sĩ giận tí mặt, trộm một trường chuột vào huyền nguyệt và táo trước, dường như vậy y hệ bàn tay lớn trên mang theo nhàn nhạt màu xanh lục đấu khí, kình phong đập vào mặt mà tới. Bóng người màu đỏ lóe lên, huyền nguyệt trước người nhiều hơn một người. Võ sĩ bàn tay lớn bắt lại cái kêu bóng người màu đỏ, cái này đột nhiên xuất hiện, chính là áng ốc. Võ sĩ trong lòng cả kinh A ngốc là như thế nào đi tới huyền nguyện trước người hắn căn bản không có nhìn rõ ràng, không khỏi nhiều hơn một phần đề phòng. A ngốc nhìn này còn cao hơn chính mình nửa cái đầu dầm dĩ trương võ sĩ, trên mặt vẻ mặt không có một tia gợn sóng, thản nhiên nói, vôm ra tay của người, ngày hôm nay chúng ta ở đây, ai cũng không có thể ăn cái này hay chỉ hải cầu. Cơn giận của hắn đã bị trước mặt này kẻ lỗ mãng hoàn toàn kích phát rồi. A ngốc là thà bị gãy chứ không chịu con tính cách, quật cường của hắn vừa lên đến cho dù đối mặt trăm vạn hùng binh cũng sẽ không thay đổi. Võ sĩ nghĩ thầm, ngươi bất quá là cái ma pháp sư, trong cự ly gần như vậy có thể có cái gì hành động, trong lòng kinh hoàng nhất thời biến mất rồi rất nhiều. Cánh tay hắn dùng sức, đã nghĩ đem A ngốc từ trên mặt đất nhấc lên, thế nhưng, tại hắn trời sinh thần lực ảnh hưởng nhưng không có được xứng đáng hiệu quả, A ngốc hai chân giường như mọc rễ giống như vậy, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Ta lặp lại lần nữa, vung ra tay của ngươi, gọi lao bản của nơi này hoặc là tộc trưởng của các ngươi lại đây. Bằng không, đừng trách ta không khách khí." Uy nghiêm đáng sợ sát cơ từ A Ngốc trong mắt chợt lóe lên, vừa nãy Võ sĩ sẽ đối Huyền Nguyệt động thủ khiến cho hắn tại Lạc Nhật Đế quốc lúc sát khí xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy A Ngốc trong mắt một màn kia hàn quang, Võ sĩ chỉ cảm giác toàn thân lông tơ tựa hồ cũng dựng lên dường như, nhưng ở nhiều người như vậy, hắn lại thân là Á Kim tộc tộc trưởng hộ vệ, làm sao có thể lui bước đây? Nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay khác nắm chặt thành nắm đấm. Tại màu xanh lục đấu khí bao vây, nặng nề hướng về A ngốc ngược xuất đến. Huyền Nguyệt cùng Ô Lời giả đương nhiên sẽ không làm A ngốc lo lắng, nhưng hết thể phục vụ viên lại đều lên tiếng kinh hô. Rất nhiều người thậm chí bưng kín con mắt của chính mình, không dám nhìn tới A ngốc bị đánh thảm trạng. Không có theo dự đoán tiếng kêu thảm thiết, trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Võ sĩ khí thế kêu bức người một quyền ngừng ở giữa không trung bên trong. Hào quang màu trắng vây quanh A ngốc không ngừng lập lòe, ngạnh sinh sinh chặn lại rồi võ sĩ anh kích mà đến năm đấm Vì không phá hỏng nơi này, A Ngốc dùng là nhu kình, xinh sinh chân khi đem võ sĩ nắm đấm bám vào giữa không trung. Võ sĩ giật mình phát hiện, thân thể của chính mình phản phất bị một cổ vô hình năng lượng thúc chói lại dường như liền một cái ngón tay cũng không nhúc nít được. hắn thôi thúc của mình đấu khí liều mạng dãy rua, nhưng không cách nào tránh thoát nửa phần. Đây là ngươi tự tìm lục nhã. A Ngốc dơ lên tay phải, nam đạo lam màu xanh lá quang nhận bắn nhanh ra như điện. A Ngốc năm ngón tay run rẩy, võ sĩ chỉ cảm thấy trên đầu mát lạnh lạnh thấm mồ hôi mà xuống, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được mình và thanh niên trước mặt chênh lệch là lớn như vậy. Huyền Nguyệt tiến đến A ngốc bên cạnh, nhìn võ sĩ lộ ra quái dị biểu hiện, nàng giơ ngón tay lên võ sĩ đầu, cười to lên, ha ha, ha ha, cười chết ta rồi, biến thành không lông đại tinh tinh rồi. Nguyên lai, like, A ngốc tuy rằng mang trong lòng sát cơ, nhưng hắn bản tính thiện lương, cũng không hề chân chính thương tổn võ sĩ, chỉ là dùng sinh sinh biến ảo hóa thành năng lượng nhận đem võ sĩ tóc, lông mày dấu mép cạo sạch sành xanh theo huyền nguyệt tiếng cười, chúng người phục vụ thiếu nữ cũng đều nở nụ cười, trong lúc nhất thời trong đại sảnh tràn đầy như chuông bạc thanh âm dễ nghe. a ngốc nhìn sắc mặt đỏ lên võ sĩ, trong lòng mềm nún sinh sinh chân khí một phát vừa thu, thịch thịch thịch võ sĩ thân thể cao lớn lùi về sau vài bước, đặt mông ngã ngồi tại thang đu lối vào nơi, hắn đưa thay sờ sờ của mình bóng loáng đỉnh đầu, giận dữ và xấu hổ gần chết mà nói, được, tiểu tử, ngươi chờ. quẳng xuống lời hung ác liên tục lăn lộn trở về trên lầu. Huyền Nguyệt lôi kéo A Ngốc cánh tay, hương phấn kêu lên, "Đại ca, ngươi thật giỏi a. Xem này không lông đại tinh tinh sau đó còn dám hay không hung hăng." A Ngốc cười một tiếng, nói, "Huynh đệ, ta là sợ ngươi ra tay quá nặng mới thay ngươi đỡ. Sau đó cũng không thể động một chút là muốn giết người a." Nguyên Lai, tiểu tại võ sĩ đưa tay đi bắt Huyền Nguyệt thời điểm, Huyền Nguyệt đã chuẩn bị dùng Phượng Hoàng máu đưa hắn đánh chết. A Ngốc cảm giác được rõ rệt Huyền Nguyệt trên người tỏa ra mãnh liệt sát khí. Huyền Nguyệt mặc dù là cái ma pháp sư, nhưng nàng là ma đạo sư cấp những khác ma pháp sư, võ sĩ công kích cho dù nhanh hơn nữa cũng chiếm không được tốt. Vì không nháo chết người cùng làm Huyền Nguyệt hà giận, A Ngốc mới dũng cảm đứng ra, sự xuất hiện của hắn, tương đương với cứu võ sĩ một mạng. Chúng người phục vụ lại xuống tới, A Ngốc sợ hết hồn, hắn đáng sợ chính mình đối mặt Huyền Nguyệt vừa nãy đồng dạng cục diện, trận lại nói, tất cả vị tiểu thư, các người mau rời đi nơi này, chúng ta đắc tội nhưng là Á Kim tộc tộc trưởng muốn cho hắn biết các ngươi giúp chúng ta, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Các phục vụ viên dừng bước, một người trong đó nói, "Cái kia, vậy các ngươi cần phải bảo vệ đại hắc, nhị hắc tính mạng nha." Ô lây Dạ lời thề son sắt bảo đảm nói, "Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho chúng nó." Người phục vụ rốt cục tản đi rồi, A Lốc cùng Huyền Nguyệt đồng thời thở dài một hơi, hai người hai mặt nhìn nhau, không khỏi đồng thời nở nụ cười. Ô lây Dạ một mặt bất đắc dĩ nói, "Hai vị lao đại Các ngươi thực sự là lợi hại à, còn không ra an địch tư thành mà đắc tội với á kim tộc lớn nhất quân quý. Huyền Nguyệt lường hắn một cái, nói, ngươi nếu như sợ, hay mò hồi ma pháp sư công hội đi, nếu là rèn luyện liền muốn cái gì đều trải qua một cái mà, huống chi, cái này hai chỉ tiểu hải cầu thật đáng thương à. Lẽ nào chúng ta không nên cứu chung nó sao? tô lây dạ trong lòng tự đủ, lẽ nào vừa nãy tại trong gian phòng trang nhã ngươi ăn những kia không phải động vật sao? Được rồi. Vậy ta cũng chỉ có liều mình cùng quân tử. Kỳ thực trong lòng hắn không có một tia e ngại cảm giác, có A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hai cái này tương đương với ma đạo sư ra hỏa tại, sợ rằng đến vậy chiếm không được tốt, cho dù ngạnh sinh sinh từ nơi này giết ra an địch tư thành cũng có chút ít khả năng. A Ngốc ngày đó phá tan là vừa đặt bắt chuyển viêm lòng tình hình đến nay hắn vẫn cứ ký ức chưa phai. Huyền Nguyệt nằm nhòi tại bên cạnh cái ao, nhìn qua lại du đãng hai con hải cầu, ôn nu nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không bảo vệ các ngươi Tiếng bước chân dày đặc từ trên lầu chuyển tới, A ngốc từ trong thanh âm phân biệt ra, tổng cộng có 7 người. Bị thay đầu chọc võ sĩ dẫn đầu xuất hiện, chỉ vào A ngốc 3 người nói, chính là bọn họ. Sau lưng hắn là một gã quần áo hoa lệ người trung niên, hắn trao mày, gương mặt vẻ lo lắng. Bước nhanh đi tới A ngốc 3 người trước mặt, nói, ba vị ma pháp sư đại nhân, tiểu nhân là lao bảng của nơi này, chuyện gì thế này? Các người như thế nào cùng tộc trưởng đại nhân thân vệ trùng nổi lên? Hải cậu là sự ô uế của hắn chi vật, hắn làm sao cam lòng lại để cho người ăn tươi đây. Nhưng hắn càng không thể đắc tội á kim tộc trường, nhìn xem phía trước mặt này ba tên trẻ tuổi ma pháp sư, trong lòng không khỏi dị thường làm khó dễ. Huyền Nguyệt lệnh lùng nói, ngươi đây muốn hỏi cái kia đầu chọc đại tinh tinh rồi. Ai bảo hắn lớn lối như vậy? Ta xem là các ngươi hung hăng mới đúng. Một cái kiểu mị âm thanh em vang lên, một tên trên người mặc màu vàng nhặt quần áo thiếu nữ đi xuống, nàng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Trên người vung phát ra vô hình uy nghiêm. Thiếu nữ vóc người cao điệu, dung mạo cực đẹp, nhìn qua hơn 20 tuổi, mái tóc dài màu vàng nóng dối tung ở sau lưng, trắng non khuôn mặt trên khảm nạm một đôi như ngọc thạch mắt to, bên hông treo một thanh màu trắng vỏ kiếm trường kiếm, màu vàng kia rơi đãng với bên hông. Đương ánh mắt của nàng cùng Huyền nguyện tương đối lúc không khỏi vi vi ngẩn người, đáy mắt tránh qua một tia khắc thường ánh sáng. Đầu trọc võ sĩ cung kính trùng thiếu nữ nói, "Tộc trưởng đại nhân, chính là bọn họ không cho đầu bếp chảo cái kia hai con hải cẩu." còn làm được ta. A Ngốc cùng huyền Nguyệt trong lòng cùng là cả kinh, tại bọn hắn nghĩ đến, Á Kim tộc tộc trưởng nhất định là một cái tuổi quá một giáp lao nhân, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là như hoa như ngọc thiếu nữ. Thiếu nữ từ thang đu đi xuống, ở sau lưng nàng, theo bốn người, trong bốn người có hai tên cùng đầu trọc võ sĩ đồng dạng trang phục, hai gã khác nhưng là mái tóc màu đỏ người trung niên. A Ngốc cảm giác được rõ rệt, trong mấy người này, phải kể tới cái kia hai tên tóc đỏ người công lực mạnh nhất. Thứ yếu dĩ nhiên không phải thiếu nữ sau lưng hộ vệ, mà là thiếu nữ bản thân. Trong đó, hai tên tóc đỏ công lực của người ta tựa hồ còn tại huyết khô lâu bên trên, sự xuất hiện của bọn họ, không khỏi làm a ngốc dâng lên lòng cảnh giác. Thiếu nữ ngưng mắt nhìn huyền nguyệt, nói, các ngươi là ma pháp sư công hội người sao. Ô lây ra nói, xin chào, dịa tộc trưởng, chúng ta là đại lục ma pháp sư công hội. Nhìn dung mạo xinh đẹp á kim tộc tộc trưởng, hắn trong mắt lóe ra một tia ánh sáng nóng rực. Diệp nhìn ô lời giả một chút, nói, nơi này là Á Kim Tộc, cũng không phải Hoa Thịnh Đế Quốc, ta hy vọng các ngươi không nên nháo sự tình, lập tức rời đi ta có thể không truy cứu. Đối phương dù sao là ma pháp sư, nàng trung quy phải cho chút mặt mũi. Huyền Nguyệt đương nhiên sẽ không bị Diệp dung mạo sở mê, đi tới trước người của nàng, nói, ta không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, thế nhưng, chỉ cần ta ở đây, liền không cho phép ngươi giết cái này hay chỉ hải cầu. Dĩa nhìn huyền nguyệt cái kia mang theo tức giận trong mắt trong suốt tiếng lòng khẽ run lên, ta nói rồi, nơi này là á kim tộc, là lãnh địa của ta, ở đây, muốn ta làm cái gì chỉ sợ ngươi còn không ngăn cản được. Huyền nguyệt không chút nào bị đối phương khí thế chấn nhiếp, hư lệnh nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi, á kim tộc có gì đặc biệt. Dĩa trong lòng giận dữ, huyền nguyệt coi rẻ á kim tộc lời nói để nàng trong lòng dâng lên sát cơ mãnh liệt, thân cao sắp xỉ hai người cứ như vậy mặt đối mặt trừng mắt nhìn đối phương không may để. Sư muội, được rồi, không ăn sẽ không ăn đi." Hà Tất Nội lên súng đột đây. Hơi lớn tuổi tóc đỏ người trung niên một mặt khiêm tốn nụ cười đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới Huyền Nguyệt, khẽ mỉm cười, nói, "Như thế chấp nhất ma pháp sư ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy." Tại Hạ Hồng, cụ tộc liền đơn để ý tới. Liên đơn danh tự này tựa hồ rất quen thuộc, Huyền Nguyệt tìm kiếm trí nhớ của mình, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, thản nhiên nói, "Coi như ngươi thất thời." Gia lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt này anh tuấn ma pháp sư, Thân là Á Kim tộc tộc trưởng, tại trong địa bàn của mình, nàng làm sao có thể mặc người nhục nhã khách nhân của mình đây. Đại sư huynh ngươi chớ xưa vào, chuyện này để cho ta tới xử lý. truyền hướng huyền nguyệt, nói, ngươi không phải là muốn bảo vệ cái này hay chỉ hại cầu sao. Được, ta cho ngươi nguyên vẹn thời gian dùng ra pháp thuật phòng ngự, chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy ta ba chiều, ta liền không làm thương hại chúng nó. Ta cảnh cáo ngươi, sự công kích của ta chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi có thể bắt đầu ngâm sướng ma pháp." Vừa nói, nàng sờ lên bên hông chuôi kiếm. Thiếu niên anh tuấn nàng thấy nhiều rồi, nhưng không có một cái có thể sánh được trước mặt Huyền Nguyệt, hắn tán phát thần thánh hơ. Ý thở tức không ngừng trêu chọc dĩa tiếng lòng, khiến nàng có một loại không rõ cảm thụ. Dĩa khinh miệt lời nói kích phát rồi a ngốc nội tâm tức giận, tuy rằng hắn biết đạo Huyền Nguyệt tất nhiên có thể chống lại sự công kích của đối phương, nhưng vẫn là không nhịn được dũng cảm đứng ra, đem Huyền Nguyệt cản sau lưng tự mình, lạnh nhạt nói, "Tộc trưởng Ngươi quá cuồng vọng. Như vậy tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy ta một chiêu, chúng ta liền lập tức rời đi, không ngăn trở nữa dừng ngươi ăn cái này hai chỉ hải cẩu. Huyền Nguyệt thấy A Ngốc che chở chính mình, nhất thời trong lòng ấm áp, tức giận không còn sót lại chút gì, nhuận miệng cười, nói, đại ca, đây là ngươi lần thứ hai cùng người khác tiến hành một chiêu này cá cược đi à nha. Sự công kích của nàng chẳng mạnh đến đâu, ta tự mình tới cũng được. A Ngốc mỉm cười nói, vẫn là ta đến đi, nếu nàng là dùng võ kỹ tự nhiên hẳn là để ta làm ứng phó. Ria bị A ngốc lời nói tức giận đến toàn thân run, nàng từ nhỏ đã bái tại cao nhân muôn hạ, mười mấy năm khắc khổ tu luyện khiến vũ ký của nàng đạt đến khá cao cảnh giới, ngoại trừ sư phó của mình cùng sư huynh bên ngoài còn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, từ khi trước đây không lâu kế thừa á kim tộc tộc trưởng vị trí, dưới tay nàng nắm giữ mười mấy vạn hùng binh, thành là chúa tể một phương. Lúc này A ngốc nói một chiêu thắng nàng, đã khơi dậy nàng ngập trời sát cơ, Màu xanh ra trời đấu khí nhập vào cơ thể mà ra, uy nghiêm đáng sợ sát cơ trụt vào A ngốc thân thể. A ngốc vốn không hề để ý đối phương sắc khí, dịa công lực so với băng khô lâu còn phải kém hơn một bậc, mà công lực của hắn gần nhất lại có tăng trưởng, một chiêu bại địch cũng không phải mạnh miệng, bạch sát sinh sinh chân khí nhập vào cơ thể mà ra, ở trước người tạo thành cứng cõi phong tuyến. Dịa cùng hai tên tóc đỏ người trung niên đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc, liền đơn nói, thật mạnh sinh sinh đấu khí, ngươi không là ma pháp sư sao? Làm sao sẽ thiên cương kiếm phái tuyệt kỹ? Huyền Nguyệt nói, đại ca ta ma vũ song tu không được sao. Liên đơn để lại Diệp muốn rút kiếm tay, nói, sư muội trước tiên đừng động thủ, sư phụ cùng thiên cương kiếm thánh còn có chút ngọn nguồn, không nên tổn thương hòa khí. Diệp hung hăng trừng mắt A Ngốc, nói, đại sư huynh, ta không cần biết hắn là ai, hắn làm đục ta, ta muốn giết hắn. Liên đơn cau mày nói, Diệp, người quá tùy hứng. A Ngốc vừa nghe sư môn của đối phương cùng thiên cương kiếm phái có quan hệ. Vẻ mặt nhất thời hòa hóa lại, chúng liền đơn nói, vị đại thúc này, ngươi cùng chúng ta thiên cương kiếm phái quen thuộc sao. Liền đơn sờ sờ mặt trên trong dâu, cười khổ nói, ta không như vậy lao đi, ngươi vẫn là kêu ta đại ca tốt. Thiên cương kiếm thánh là gì của ngươi? A ngốc nghiêm mặt nói, là sư tổ ta. Liền đơn cười ha ha, nói, vậy nói như thế, ngươi còn so với chúng ta muốn thấp hơn một đời rồi, sư phó của chúng ta cùng thiên cương kiếm thánh lão nhân ra người ngang hàng luận giao. Yeah. Ngươi còn không đem đấu khí tản đi, lẽ nào ngươi muốn làm khó tiểu bối sao? Diệu công phu có hơn nửa đều là liền đơn thay thầy chuyển thụ. Đối với vị đại sư này huynh, nàng tràn đầy tôn kính chi tâm, không cam lòng tản mất màu xanh lam đấu khí, giọng căm hận nói, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi rời đi ta á kim tộc. Nói xong, nổi giận đùng đùng đi lên lầu. Nhìn diệu rời đi bóng lưng, liền đơn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta người tiểu sư muội này thật sự là quá tùy hứng. Nói thật. Đều tại ta mới vừa tới đây thời điểm nói một câu không biết này hải cậu là cái gì mùi vị lời nói đùa, ai biết nàng dĩ nhiên tưởng thật. Mấy vị tiểu huynh đệ, xin lỗi rồi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không lại đánh cái này hay chỉ hải cậu chủ ý rồi. Vừa nãy ta là nói chuyện kích nàng mới nói các ngươi bối phân thấp, không lấy làm phiền lòng, chúng ta liền ngang hàng luận giao được rồi. Thấy liền đơn khách khí như thế, A ngốc trận lại nói, vừa nãy ta nhất thời kích động nói rồi sỉ nhục lời của nàng cũng có không đúng. Làm phiền đại ca thay ta hướng về nàng nói xin lỗi đi. Chúng ta cáo từ trước. Liên đơn nói, nếu như nhìn thấy thiên cương kiếm thánh lao nhân ra người, làm phiền ngươi thay ta vần an, thì nói ta sư phụ đồng phương một mực nhớ kỹ hắn đây. Huyền Nguyệt trong lòng hơi động, nói, đồng phương. Lẽ nào sư phụ ngươi là đồng phương kiếm thánh sao? Liên đơn trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, gật gật đầu, nói, đúng vậy, tiểu huynh đệ thực sự là kiến thức rộng dài a Sư phụ đã nhiều năm không ở đại lục đi lại. Không nghĩ tới còn có người nhớ tới lao nhân ra người. Được rồi, không quay giầy các ngươi hành trình, sau đó rảnh rỗi đến Hồng Cụ Tộc tới tìm ta, ta và các ngươi luận bàn một chút. Nói xong, cùng một người khác tóc đỏ người trung niên xoay người đi lên lầu. Hồng Cụ Tộc, liên đơn, liên đơn. Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, thất thanh nói, ta biết hắn là ai, hắn chính là Đại Lục đệ nhất đoàn lính đánh thuê, đỏ cụ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Đại Lục đệ nhất đoàn lính đánh thuê. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là đồng phương kiếm thánh đệ tử, đại ca, ngươi có thắng hắn nắm chặt sao? A ngốc khẽ mỉm cười, nói, tại đã gặp người trong đó, trừ lúc trước sâu xa chính án ở ngoài, vẫn không có ai có thể tại võ kỹ phương diện thắng ta, hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng ta còn là có bảy phần nắm chặt. Ô lây dạ cười nói, A ngốc đại ca đương nhiên lợi hại, nếu này hại cậu không nguy hiểm, chúng ta cũng đi thôi. Diết chỉ sợ sẽ không liền như vậy bỏ qua, vẫn là đuổi mau rời đi Á kim tộc lãnh địa. Đỡ phải gây phiền thoái. Lợi hại đến không thể nói được, nhưng cùng ta đối mặt người trong đó, cũng chỉ có sâu xa chính án để cho ta không cách nào cảm giác được sâu cạn. Liên đơn công lực tuy rằng rất cao, nhưng ta còn có thể có chút cảm giác, vậy thì chứng minh hắn hẳn là so với ta yếu một ít. Huynh đệ, nhanh dùng người di chuyển tức thời. A ngốc đột nhiên thay đổi sắc mặt, cấp thiết nhìn về phía huyền nguyệt. Huyền nguyệt trong lòng rất lạnh. Phát hiện bởi vì thành công giải quyết song hải cầu vấn đề mà một mặt vẻ hương phấn các phục vụ viên chính hướng bọn họ bước nhanh đi tới, vì không bị dây dưa, vội vàng đi tới A ngốc cùng ô lầy giả trước người, nhanh chóng ngâm sướng thần chú, ánh sáng lóe lên, tại các thiếu nữ nhào lên trước đó, ba người đồng thời biến mất ở nguyên chỗ. Lần này huyền nguyệt dùng chỉ là cự ly ngắn di chuyển tức thời, như vậy có thể tiết kiệm tốc độ. Bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ có điều thuấn di đến quán cơm cửa, vẫn không có ra ngoài. Nhưng lúc này người phục vụ các thiếu nữ sự chú ý đều tại bên bờ ao một bên bọn họ lúc trước đứng yên địa phương Huyền Nguyệt thấp giọng nói chạy mau đi cẩn thận kéo cửa ra đem ô lầy ra củ Nga ngốc trước tiên thả ra chính mình cuối cùng trốn Ra Kim Ngọc lâu cửa lớn bên ngoài có mấy chục tên quân dung nghiêm chỉnh binh lính thủ vệ Hiển nhiên là bảo vệ riêng cận vệ bọn họ đem A ngốc đám người trở thành phổ thông thực khách cũng không hề ngăn Huyền Nguyệt quay đầu nhìn một chút Kim Ngọc lâu thở dài một hơi vô vô lồng ngực của mình. Nói, nguy hiểm thật ta Những kia thiếu nữ cũng quá nhiệt tình, nếu như bị các nàng quấn lấy nhưng là thảm. A ngốc lòng vẫn còn sợ hãi đồng ý nói, đúng vậy a Đi nhanh đi, không biết các nàng là cảm kích chúng ta cứu cái kia hai con hải cẩu vẫn là đối với ngươi có ý tứ. Huyền Nguyệt tức giận, có ý gì? Ngươi có thể không nên nói lung tung. A ngốc ánh mắt kỳ dị nhìn nàng một cái, nói, đúng vậy a Ngươi là người của giáo đình, làm sao sẽ coi trọng các nàng đâu. Muốn từ bản thân cùng huyền nguyệt sự việc của nhau, bản nhân cứu hải cậu mà có chút cảm giác hưng phấn không còn sót lại chỗ gì. Huyền nguyệt đột nhiên ổ lên một tiếng, nói, về dạ đại ca, ngươi làm sao vậy, còn chờ cái gì nữa à? Đều sắp cùng a ngốc đại ca giống nhau. Ô Lôi dạ từ trong suy nghĩ thức tỉnh, hai mắt mở thật to, nói, huynh đệ, ngươi vừa nãy, ngươi vừa nãy dùng chính là thất truyền ma pháp không gian sao. Hai tay hắn nắm chặt, hơi hơi có chút co giật, sự kích động lộ rõ trên mặt. Hắn đối với ma pháp chấp nhất vượt quá bất luận người nào, ma pháp không gian sức hấp dẫn không một chút nào tiểu vua a ngốc long triệu hoàn thuật. Huyền Nguyệt cười nói, đúng vậy a, Ngươi nghĩ học ma pháp không gian sao? Ô lây giả hưng phấn gật đầu liên tục, tại trong sự kích động, mặt đã đỏ lên, ta nghĩ học, ta nghĩ học, mời ngài dạy ta đi. Huyền Nguyệt nói, ma pháp không gian là dường như khó học, kỳ thực vẫn luôn không có thất truyền, ba đại ma đạo sư một trong viên một đại sư chính là sử dụng không gian hệ ma pháp cao thủ. Bất quá ngươi chủ tu phong hệ ma pháp, nếu như lại học không gian hệ ma pháp e sợ sẽ ảnh hưởng bản thân ngươi tiến độ. Như vậy trái lại không được, như vậy đi, lúc nào ngươi có thể dựa vào phong thần chi trượng đạt đến ma đạo sư cảnh giới, ta liền dạy ngươi. Ô Lợi Dạ trong mắt lộ ra một tia thất vọng, gật đầu bất đắc dĩ, nói, "Được rồi, ta nhất định sẽ cố gắng." A Ngốc vô vụ Ô Lợi Dạ bả vai, nói, "Huyền ngày huynh đệ không phải coi trọng cái của mình." Nàng nói rất đúng thật tình. Nghĩ tại một loại ma pháp tu vi đạt đến đỉnh cao đã rất khó, như là vừa đạt đại sư, tu luyện một đời, mới miễn cưỡng đạt đến hỏa hệ ma pháp cảnh giới tối cao. Huyền Nguyệt nói, ngươi cũng không cần quá thất vọng, tuy rằng ta sẽ không chuyển dạy cho ngươi quá nhiều ma pháp không gian, nhưng học một ít vừa nãy ta dùng cự ly ngắn di chuyển tức thời vẫn là có thể. Một cái tiểu ma pháp hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi phong hệ ma pháp tu luyện, đợi ly khai nơi này, ở trên đường ta sẽ dạy ngươi đi. Tô Lôi ra gật đầu liên tục, vui vẻ nói. Có thể học một cái cự ly ngắn di chuyển tức thời ta đã rất thỏa mãn rồi, cảm ơn ngươi, huyền ngài huynh đệ. Lời khách sáo không cần phải nói rồi, đi nhanh đi, trước tiên ra an địch tư thành lại nói, ngươi không phải là nói cái kia cái gì tộc trưởng sẽ làm khó chúng ta sao. Ba người liền an địch tư giao dịch trường cũng không có đi, hướng về cách đó không xa đông thành môn bước nhanh mà đi. Bọn họ cũng không phải sợ dịa, mà là không muốn cùng nàng làm vô vị xung đột. Đi không bao lâu, đông thành môn đã thấy ở xa xa, đột nhiên. Một cái bóng người màu đỏ từ đường phố bên tránh ra, loại ra, ngăn cản ba người đường đi, ba người nhìn chăm chú quan sát, người đến bọn họ đều nhận ra, chính là ngày đó tại Bỉu Lỗ hẻm núi cùng Huyền Nguyệt tỷ thí hệ Lửa Ma đạo sĩ Kệ Ảnh Nụ. Bởi cùng là vừa đặt quan hệ cải thiện, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đối với Thiên Kim Ma pháp sư công hội đã không có để ý, Huyền Nguyệt hi hi nở nụ cười, nói, ngăn chúng ta làm gì, lẽ nào ngươi ngày đó thua không phục sao? Kệ Ảnh Nụ hồ đối với Huyền Nguyệt rất e ngại, chợt lại nói, không Không phải, ta xác thực không phải là đối thủ của ngài. Ta, ta lần này tới là phụng lao sư chi mệnh. A ngốc ba người cũng không biết hắn là lạ vựa đạt đệ tử. A ngốc hỏi, lão sư ngươi là ai? Kệ án nù nói, lão sư ta chính là lạ vựa đạt ma đạo sư. lão nhân ra người dặn dò ta ở chỗ này chờ các ngươi. Trong các ngươi ai là an ốc, lão sư để cho ta đưa cái này cho hắn. Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một phong thư tiên đưa tới. A ngốc vi vi ngẩn người là gủa đặt cho mình tin. Sẽ nói cái gì đó? Hắn đưa tay đem tin tiếp nhận, nói, ta chính là A Ngốc. Huyền Nguyệt cùng ô lời giả sung tới, A Ngốc đem tin mở ra, bên trong có một tấm trắng loan giấy viết thư, chỉ thấy mặt trên thu nhận công nhân chỉnh Thiên kim đế quốc văn tự viết, A Ngốc, ta cùng ca lý tùng muốn trở về Thiên kim đế quốc rồi, kệ ản nụ là đệ tử của ta, hắn theo ta học tập đã có 20 năm lâu dài, trời sinh tính chất phát, thở nhỏ chờ ở bên cạnh ta chưa từng thấy cái gì quan mặt Trình độ ma pháp của hắn các người cũng đã gặp qua, hy vọng ngươi có thể đưa hắn mang theo bên người, để hắn ở trên đại lục mài rúa, như vậy đối với ma pháp tu vi của hắn sẽ coi trợ rút, như thực sự làm khó dễ, liền để hắn trực tiếp trở về thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội. Ký tên là là vừa đạt khấu đầu. Xem xong rồi tin, A ngốc không khỏi làm khó, bên cạnh bọn họ đã nhi. nếu hơn một cái ố lại ấy dạ, ma đích đến của chuyến này lại là dãy núi tử vong, nếu như mang tới kẻ à nụ. Mình có thể chiếu cố lại đây sao?" Huyền Nguyệt trên mặt đẹp toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đem giấy viết thư từ A Lốc trong tay lấy tới, nhìn về phía Kệ Ảnh Nụ, nói: "Lão sư ngươi cho ngươi đi theo chúng ta đại lục lang bạn, ngươi nguyện ý đi sao?" Kệ Ảnh Nụ ngẩn người, thì thào nói: "Lão sư, lão sư hắn để cho ta rời đi sao?" "Ta, ta?" Huyền Nguyệt ngạc nhiên nói: "Lẽ nào hắn không nói cho ngươi biết sao?" Ngươi xem nói xong, đem giấy viết thư đưa tới. Kệ Ảnh Nụ tiếp nhận giấy viết thư cẩn thận nhìn một lần, trầm mặt nói, Nguyên Lai lão sư thật sự không cần ta nữa. A Ngốc nói, nếu như ngươi muốn khó xử lời nói, coi như xong, hiện tại trở về Thiên Kim Ma pháp sư công hội đi, ta nghĩ, là vừa đạt đại sư hẳn là còn không hề rời đi. Kệ Án nụ trên mặt nghiêm nghị dần dần biến mất rồi, đột nhiên, hắn hưng phấn hô lớn, quá tốt rồi, rốt cục không cần được hành hạ. Hàng đốc, Huyền Nguyệt, Tô Lệ Dạ đều bị hắn đột nhiên xuất hiện hưng phấn sợ hết hồn, Tô Lệ Dạ hỏi, cái gì rằn vặt có thể tùy tùng là vừa đặt đại sư tu luyện, là một kiện may mắn giường nào chuyện A. Làm tức giận cười khổ nói, nếu như ngươi trải qua cùng ta đồng dạng giàn vật, liền sẽ không như vậy nói rồi, lao sư vấn luyện đó là giường như như địa ngục giàn vật ta Mang ta lên đi, để ta và các ngươi cùng đi đi. Hắn một mặt vẻ ước ao nhìn A ngốc ba người, trong mắt không ngừng lập lẻ kích động ánh sáng. A ngốc còn đang do dự, huyền nguyệt nhưng cướp lời nói, chúng ta nhưng là phải đi một cái rất địa phương nguy hiểm, có thể chiếu không ngờ được ngươi. Ngươi còn muốn đi sao? Kệ ản nù liền dù muốn hay không, vội vang nói, ta không sợ, có thể đến du lịch đại lục là tốt đẹp giường nào chuyện A. Ta cũng đã hy vọng nhiều năm, lão sư lúc này rốt cục chịu thả ta đi ra ngoài, van cầu các người, thì mang theo ta đi, ta có thể chiếu cố giường như bản thân. Một cái từ hỏa diễm trong địa ngục sống lại người, còn sợ gì chết đây? Sau đó A ngốc bọn người mới biết, kệ ản nủ tại lúc còn rất nhỏ đã bị lão ửa đặt mang tới miệng núi lửa phụ cận tu luyện ma pháp. Mỗi ngày đều phải kinh thủ 15 tiếng trở lên thống khổ dày vò, về sau, là vừa đặt thậm chí đưa hắn mang tới núi lửa nơi sâu xa cùng dung nham làm bạn, bằng không, lấy kẻ án nụ niên hữu kỷ cùng cũng không xuất sắc nộ tính, như thế nào lại có thành tựu hiện tại đây. Huyên Nguyệt nở nụ cười, cười vui vẻ, một cái hệ lửa ma đạo sĩ gia nhập đều sẽ khiến á ngốc bên người sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, được rồi, đã như vậy, chúng ta thì mang theo người, bất quá, trên đường hết thể đều muốn nghe chúng ta, bằng không. Ta liền đưa nguyên niệm hồi là vội đạt đại sư bên người. Lấy huyền nguyện thông minh, tự nhiên cảm giác được kệ ản đủ đối với lạ vội đạt e ngại, một cái liền điểm trúng trô yếu hại của hắn.